theo r ư ớ c 1101, a tranh. n động sần núi g trì h khí tức bên trên phán đoán người kia có ít nhất trí tôn vương cấp độ thứ hai tu vi một cô cường thế khí tức tôn ra tầm mắt cảnh giác nhìn hà bách châu hà bách châu nhìn cũng không nhìn tên kia phóng xuất ra huy áp cường giả liếp mắt trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua mắt thấy hà bách châu đi qua gã cường giả kia mới bung ô lỏng cảnh giác chậm dại nắm khí thế thu lại lần nữa nhắm mắt tu hành mặt vách đá này tên là cổ thánh n h a i cũng là thuộc về vạn bảo quật một bộ phận chỉ thấy cổ thánh n h a i phía trên có lít nha lít nhít hang động ngàn vạn rắc rối phức tạp mỗi cái trong động quật đều không ngừng tản mát ra cổ thánh khí có nồng đậm có mỏng manh có thuần túy có hỗn tạp nhưng đều không ngoại lệ nhưng p h n g tản mát ra cổ thánh khí hang động sườn núi đều bị từng người từng người cường g i ả chiếm cứ mà lại có thể chiếm cứ hang động sườn núi cường giả toàn bộ đều là trí tôn vương cấp độ tu vi trí tôn vương phía dưới tu sĩ liền chiếm cứ hang động sườn núi tư cách đều không có hà bách châu một đường đi lên trên đi con đường mấy chỗ có hang động sườn núi khu vực đều bị chiếm cứ ở nơi đó cường giả cảnh cáo cùng uy hiếp nhìn cái gì vậy không quan trọng bình thường hang động sườn núi ta có thể c h ứ ớ n g mắt hà bách châu liếc qua thủ hộ tại hang động sườn núi trước tầm mắt cảnh giác nhìn nàng tinh linh tộc cường giả tràn đầy khinh thường cười lạnh khẩu khí thật lớn ta đảo muốn nhìn ngươi một chút có năng lực gì tên tia tinh linh tộc cường giả hừ lạnh một tiếng ống tay háo vung lên cắm trên mặt đất một thanh loan đao liền vù một tiếng bắn ra như là trăng tròn bay lên không hơi trao đảo một cái lưu lại mặt tràn đầy tàn ảnh hướng về hà bách châu chém đi cái này người có trí tôn vương cấp độ thứ hai tu vi chiếm cứ hang động sườn núi cũng rất tốt có chút có chút tâm ngạo muốn chết hà bách châu không ngờ rằng người trước mắt c u ầ n g ngạo như vậy nàng không có đi đoạt hắn hang động sườn núi cũng không tệ rồi thế mà chủ động hướng hắn ra tay tàn n g u y ệ t lóe lên tới h u lam loan đao đã lăng không phóng xuất ra vạn trượng hào quang tựa hồ một ngọn núi cổ đều có thể đủ chém thành hai khúc đinh hà bách châu kiếm chi đế khí trong nháy mắt ra khỏi vỏ trong chốc lát hào quang trăm vạn trượng trực tiếp nắm tàn n g u y ệ t loan đao hết t h ể đao thế đều ngăn chặn làm sao có thể tinh linh tộc cường giả không ngờ rằng trực tiếp công kích sẽ bị nữ tử kia trong nháy mắt liền tan rã mà lại một kiếm kia cũng không có kết thúc kiếm quang sáng trói tới cực điểm tiếp tục đối diện mà lên tinh linh tộc cường giả chỉ cảm thấy hư không hơi hơi ngưng tụ cố thân thể của hắn cứng đờ một cố lạnh thấu tâm cảm giác theo mi tâm bên trên truyền r a chỉ thấy chỗ mi tâm của hắn có một đầu tơ máu chậm dai xuất hiện đem thân thể của hắn một phân thành hai、Người tinh linh tộc cường giả sắc mặt khó coi vô cùng thân thể một phân thành hai hắn cũng chưa chết đi dù sao chính là trí tôn vương sinh mệnh lực mạnh mẽ một hồi hào quang lóe lên sau hai mảnh thân thể lại lần nữa dính vào nhau chỉ bất quá thân thể mặc dù chữa trị chỉ hoàn chỉnh nhưng lại nhận tương đương tổn thương nghiêm trọng trước đó hắn hấp thu những cổ thánh đo khí sợ l à liền muốn luồng phí hết dùng tới chữa thương bằng không tại cổ thánh nhai bên trên thân thể bị trọng thương tuyệt đối không gánh nổi chính mình hang động sườn núi n g ư ơ i cái gì ngươi chẳng lẽ nghĩ lại nếm bên trên một kiếm c h i t để mất đi tranh đoạt thánh khí hang động sườn núi tư cách hà bách châu cười lạnh nói tinh linh tộc cường giả nghe vậy vẻ mặt hơi ngưng lại môi rung rung nửa ngày cuối cùng không có dám tiếp tục nói chuyện n à y là được rồi nha kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hà bách châu làm hất cằm lên v ê n vào tự đắc theo tinh linh tộc cường giả bên người đi qua tên tia tinh linh tộc cường giả nhìn hà bách c h â u bóng lưng sắc mặt khó coi vô cùng thật không hiểu do nữ hoàng tại sao phải đem này chút ngoại tộc người để vào thanh khư chúng thần sơn như thế quý giá tài nguyên bọn hắn tinh linh tộc trí tôn vương đều không nhất định có thể có được bây giờ lại muốn toàn diện k h ở i mở cho chủng tộc khác người làm tinh linh tộc người lại có chịu cam t â m n nhất là bọn hắn phát hiện mình không cạnh tranh được chủng tộc khác cường giả thời điểm vậy thì càng thêm biệt khuất hà bách châu tiếp tục leo lên cổ thánh ai đi qua vừa mới một trận chiến nàng rõ ràng đánh ra một điểm thanh danh lại trải qua một chút thanh khí hang động sườn núi thời điểm đã không có cường giả lại phóng xuất ra khí tức tới cảnh cáo ngược lại từng cái điệu thấp vô cùng sợ hà bách châu đến cướp đoạt bọn hắn hang động sườn núi không hề nghi ngờ càng đi lên phía trên thanh khí hang động sườn núi càng là tốt phía trên nhất hang động sườn núi tản mát ra tới cổ thanh khí vô luận chất lượng vẫn là số lượng đều không so thời đại thượng c ủ a một chút thánh địa kém nhất định phải chiếm cứ một chút cổ thánh khí nồng đậm hang động sườn núi như thế ta đột phá làm trí thánh sát xuất liền sẽ cực kỳ gia tăng hà bách châu ánh mắt nhìn về phía một chỗ hang động sườn núi trong lòng đã có mục tiêu cái kia hang động sườn núi cổ thánh khí tương đối nồng đậm chiếm cứ ở nơi đó chính là một tên trí tôn vương cấp độ thứ ba tu sĩ bằng tu vi hiện tại của nàng lại thêm kiếm chi đế khí hẳn là có năng lực đem châu kia thánh khí hang động sườn núi loạt tới nghĩ như vậy hà bách châu đã phóng lên tận trời hướng về kia tòa hang động sườn núi bay đi ngay sau đó một hồi chiến đấu kịch liệt vang lên tên kia trí tôn vương cấp độ thứ ba cao thủ mặc dù thực lực không yếu nhưng làm sao hà bách châu có kiếm chi đế khí vừa có mộ thương đại lục cao dài truyền thừa cuối cùng không địch lại bị hà bách châu đuổi ra hang động sườn núi Cùng vọng chi vọng đồ. ngươi lại dám cướp chúng ta tê hiệp tộc bảo địa ngươi chờ đó cho ta tên kia tê hiệp tộc cường giả thả câu tiếp theo ngoan thoại liền chật vật thoát đi mà đi ngây thơ hà bách châu liếp mắt đường đường trí tôn vương thế mà cũng ứa thích nói dọa thua liền là thua chỉ có cường giả mới có tư cách chiếm cứ tốt hang động sườn núi nhưng mà nhường hà bách châu không ngờ tới là tên kia tê hiệp tộc cường giả thả ra ngoan thoại thế mà không phải nói xạo vẹn vẹn đi qua một khắc đồng hồ hà bách châu cái mông đều không có ngồi ấm chỗ nam cô cường thế khí tức liền từ trên trời giáng xuống mỗi cái đều là trí tôn vương mà lại một người cầm đầu khí thế phá lệ mạnh mẽ hà bách châu đều là một hồi kinh hồn táng đảm trí tôn vương cấp độ thứ tư cường giả hà bách châu sắc mặt ngưng trọng trên thế giới trí tôn vương cấp độ thứ tư tu sĩ vô cùng thưa thớt rất khó có thể gặp ngoại trừ một chút nghịch thiên yêu nghiệt hoặc là tình huống đặc biệt tu sĩ trí tôn vương cấp độ thứ tư liền là trên thế giới toàn bộ sinh linh cực hạn nhân gian trí tôn dưới tình huống bình thường cơ bản sẽ không xuất hiện ở nhân gian hà bách châu đều không ngờ rằng tên kia bị hắn hạ gục cường giả có thể đem một tên trí tôn vương cấp độ thứ tư cường giả thỉnh tới bản tọa nói qua g i á m cướp chúng ta tê hiệp tộc thánh khí hang động s ư n núi tuyệt đối không có kết cục tốt tên kia tê hiệp tộc đồ vật cũng gián đoạn đơn giản muốn chết không sai tại trên toàn thế giới dám cướp chúng ta tê hiệp tộc người còn thật không có mấy người cùng hắn nói nhảm cái gì đưa nàng chém giết thứ không biết chết sống trước mắt năm tên trí tôn vương rõ ràng toàn bộ đều là tê hiệp tộc tu sĩ từng cái hung hăng càn q u ấ y vô cùng trong mắt tràn đầy vênh váo hung hăng tê hiệp tộc trên đại lục chính là là có thể xếp vào mười vị trí đầu đại tộc luôn luôn cao ngạo vô cùng chỉ bằng bọn hắn có trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại t ò a c h ấ n cũng đủ để ngạo thị thiên hạ Trước hung hăng càn q u ấ y quá phận tên kia có trí tôn vương cấp độ thứ tư tu sĩ từng bước một đạp không tiến lên trên thân thể tản ra vô cùng kinh người uy ác trên cao nhìn xuống một đợt nối một đợt đánh thẳng vào hà bách châu hà bách châu sắc mặt ngưng trọng n ắ m kiếm chi đế khí tay đều hơi có chút run rẩy trí tôn vương cấp độ thứ ba tu sĩ cùng trí tôn vương cấp độ thứ tư tu sĩ nhìn như chỉ thua kém một tầng nhưng khác biệt lại là ngày đêm khác biệt dù sao trí tôn vương cấp độ thứ tư đã có thể xưng thế giới một loại cực hạn đại biểu cho chính là cao nhất lực lượng thường thường bảy tám tên trí tôn vương cấp độ thứ ba cao thủ đều chưa hẳn có thể cùng cấp độ thứ tư tồn tại một trận chiến tê hiệp tộc địa bàn không phải ai muốn cướp liền có thể cướp đem ngươi cái kia thanh bảo kiếm lưu lại sau đó tự đoạn một tay lăn ra ngoài ta có khả năng không thâm cứu tê hiệp tộc nam tử trung niên thản nhiên nói hắn không cần động thủ bởi vì bằng thân phận của hắn liền là lực lượng mạnh nhất cầu thí tê hiệp tộc địa bàn muốn chút mặt được không cổ thánh nhai cơ duyên vốn chính là cường giả tranh đoạt chi bên ngoài người không nên tham dự tên phế vật kia thủ không được này động thiên phúc địa đó là hắn vô dụng ngươi ra mặt tính là cái gì cái ý tứ chẳng lẽ ngươi muốn bắt ngươi trí tôn vương cấp độ thứ tư tu vi năm cả tòa cổ thánh nhai đều nhận thầu xuống tới chuyên môn cung cấp cho các ngươi tê hiệp tộc sử dụng hà bách châu mặt tràn đầy cười lạnh gặp qua vô sỉ chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy cổ thánh ngai cơ duyên đều là cường giả cư trì, thực lực không đủ bị đánh bại vậy liền thừa nhận thất bại đi chọn kém hơn một bậc cấp hang động sườn núi nào có giống bọn h ắ n dạng này chính mình thất bại liền hô bằng gọi hữu kêu lên cả một tộc bầy cường giả tới ước hiếp người khác xem ra ngươi hết sức k h ô n g phục nếu dạng này vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí trên cái thế giới này cái gì đều là do cường giả định đoạn quy củ cũng là cường giả định ra tới nam tử trung niên trên người khí tức càng ngày càng mạnh thế một cỗ năng lượng kinh người điên cuồng ngưng tụ nắm toàn bộ cổ thánh nhai vùng trời đều bao phủ lại các hạ quả nhiên là một điểm đạo lý đều không nói a hà bách châu hận đến nghiến răng chỉ riêng trước mắt nam tử trung niên nàng liền không thể chống đỡ được huống chi tê hiệp tộc còn có bốn năm tên cường giả ở đây đang muốn đấu nàng đoán chừng liền sức phản kháng đều không có đạo lý ha ha đạo lý vậy cũng là kẻ yếu đi giảng đồ vật cường giả xưa nay không giảng đạo lý nam tử trung niên cười ha ha trong ánh mắt tràn đầy khinh thường hà bách c h â u sắc mặt khó coi tiến tối lưỡng nan nàng là thật không ngờ rằng làm trí tôn vương cấp độ thứ tư cường giả có thể xưng chỉ thấp hơn thần ở giữa trí tôn kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại thế mà sẽ như này không biết xấu hổ người nói không sai chỉ có kẻ yếu sẽ đi giảng đạo lý cường giả cho tới bây giờ đều không giảng đạo lý chính đáng hà bách châu không biết nên làm sao bây giờ thời điểm tịch thiên dạ thanh nhâm lại là tại sau lưng nàng vang lên hà bách châu nghe vậy tiểu thân thể run lên trong mắt tràn đầy vui mừng đột nhiên quay đầu quả nhiên trông thấy tịch thiên dạ liền đứng ở sau lưng của nàng trong lòng tất cả khẩn trương trong khoảnh khắc liền tất cả đều tiêu tán hoàn toàn không có ngươi làm sao ở đây không có đi tìm thích hợp thánh khí hang động sườn núi tu luyện sao hà bách châu nói mặc dù nàng cùng tịch thiên dạ cùng nhau tới đây nhưng không có báo cái gì hy vọng tịch thiên dạ có thể kịp thời xuất hiện cứu viện hắn bởi vì cổ thánh n g a i thực sự quá lớn lại có thượng cổ cấm chế áp chế linh hồn lực tại một cái khu vực căn bản là không có cách phát hiện một cái khác khu vực tình huống mà thịch thiên dạ khẳng định đi tới chỗ cao nhất tìm kiếm những cái kia tốt nhất thanh khí hang động sườn núi khoảng cách nàng hẳn là tương đương xa xôi đang ở tìm đâu bất quá trùng hợp phát hiện n g ư ờ i nơi này xảy ra chút vấn đề liền tới xem một chút thịch thiên dạ cười nhạt nói kỳ thật tinh thần lực của hắn có thể bao phủ toàn bộ cổ thánh n g ai cổ thánh n g a i bên trên chuyện gì phát sinh đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn đến mức thượng cổ thần linh lưu lại c ô m chế đối với hắn là vô dụng thì ra là thế hà bách châu nghe vậy thầm nghĩ chính mình vận khí tốt tịch thiên dạ liền tại phụ cận cho nên có thể kịp thời phát hiện bằng không chuyện hôm nay nàng thật đúng là không biết nên kết cuộc như thế nào các ngươi người đông thế mạnh ghê gớm a ta cũng không phải người cô đơn ta cũng có người hà bách châu khí thế lập tức liền phồng đi lên không sợ chút nào trừng mắt về phía những tê hiệp tộc đó cường giả có bằng hữu chạy tới đâu bất quá ngươi có thể đồng ý ta ngôn luận ta hết sức vui mừng bất quá người nào là cường giả ai là kẻ yếu liền không nhất định tê hiệp tộc nam tử trung niên tầm mắt sâu kín nhìn tịch thiên dạ hai con ngươi giống như là hai vầng thái dương phảng phất muốn đem tịch thiên dạ chiếu cái thông thấu v ừ a mới tịch thiên dạ xuất hiện thời điểm hắn thế mà không có lập tức phát hiện khiến cho hắn có chút kinh ngạc mà lại hắn thế mà nhìn không ra người trẻ tuổi trước mắt này sâu cạn càng làm cho hắn tò mò hẳn là có thể xác định người này tu vi hẳn là rất mạnh theo nữ tử kia xem thấy người này phản ứng cũng có thể đoán ra được bất quá nam tử trung niên cũng không lo lắng vẫn như cũ lòng tin mười phần làm trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại toàn bộ thiên hạ có thể đối địch với hắn thật không có mấy cái một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua không có danh tiếng gì người đoán chừng mạnh hơn cũng là như thế thử một chút chẳng phải sẽ biết thịch thiên dạ thản nhiên nói thử một chút liền thử một chút nam tử trung niên mặt tràn đầy cười lạnh cũng không k h á c h khí lúc này liền ra tay một đầu ngọc long theo sau lưng của hắn bay lên phát ra trăm vạn trượng hào quang hướng về tịch thiên dạ phách trả mà đi một kiếm hoành không huy hoàng chi quang che lại mặt trời phảng phất muốn nắm chỉnh mặt cổ thánh nhai đều chém thành hai khúc trên thực tế cũng là như thế nếu không phải cổ thánh nhai chính là bên trên cổ thần sơn đoán chừng đã sớm tại cái kia đáng sợ kiếm khí phía dưới một phân thành hai đại ca tu vi càng ngày càng tình trạng n à y kiếm ta liền hoàn toàn n g ă n không được khả năng trực tiếp liền sẽ vẫn lạc tại kiếm xuống đó là đương nhiên bằng đại ca tu vi tin tưởng cùng u minh tộc tộc trưởng huyết minh cung cung chủ những cái kia tuyệt thế tồn tại đều có thể đủ một trận chiến đại ca chính là toàn bộ thiên hạ cường giả vô địch ta cảm thấy phong hắn làm nhân gian trí tôn đều không quá đáng mấy tên tê hiệp tộc trí tôn vương ở bên cạnh ninh nọn từng cái biểu lộ ninh nọn không có chút nào trí tôn vương phong độ cùng khí phái cùng cái dám tinh không khác nhân gian trí tôn không dám nhận các ngươi chớ n ó i chi cười bất quá thu thập một chút hạng giá áo t ú i cơm nhưng cũng là nhẹ nhàng tê hiệp tộc nam tử trung niên chấp tay sau lưng một bộ chỉ bảo giang sơn cao nhân khí phái dĩ nhiên dĩ nhiên mấy tên tê hiệp tộc trí tôn vương mặt tràn đầy cười lạnh chờ đợi đại ca của mình một kiếm đem tên thiếu niên kia chém thành hai nửa tình cảnh nhưng mà bọn hắn đã định trước phải thất vọng tịch thiên dạ con ngón búng ra trôi này hóa thành ngọc long vô hạn tùy tiện cổ kiếm liền bay ngược ra ngoài nháy mắt không thấy bóng dáng cái gì nam tử trung niên con ngươi co rụt lại biểu lộ cứng đờ ở mặt khác tê hiệp tộc tu sĩ cũng là từng cái trợn mắt h ố t m ồ n có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt kiếm pháp của ngươi thoạt nhìn hết sức hoa lệ nhưng quả thực không được tốt lắm thử một lần quyền pháp của ta như thế nào tịch thiên dạ một cái tay mang tại đằng sau một cái tay khác huy quyền mà ra kinh đào tiên quyền thức thứ nhất kinh đào tương khởi sau một khắc toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động cựu thiên tri thượng từng đầu thiên hà xuất hiện không ngừng tụ đến Trước 1103, tuyệt cảnh. kinh đào tiên quyền chính là tiên gia quyền pháp vừa ra tay chính là muôn hình vạn trạng cựu thiên tri thượng từng đầu thiên hà tụ đến sóng cả cuộn trào mánh liệt không ngừng xinh xinh nắm toàn bộ bầu trời đều cho che phủ lên một cái bọt nước lật lên tê hiệp tộc mấy tên trí tôn vương trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài chỉ có cấp độ thứ tư nam tử trung niên thoáng chặn sóng lớn trúng kích tình huống như thế nào tê hiệp tộc một đám trí tôn vương từng cái trợn mắt hốc mồm cảnh tượng trước mắt thực sự quá kinh thế hai t ụ vẹn vẹn chẳng qua là một nhốn nhỏ bấm nước thế mà liền nhấc lên đáng sợ như vậy lực lượng cái tiêu c ử u thiên tri thượng từng đầu không ngừng tụ đến thiên hà đến ẩn chứa hạng gì lực lượng đáng sợ giả thần giả quỷ nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng hắn không tin tịch thiên giả chỉ một chiêu liền dẫn tới đáng sợ như vậy lực lượng tại hắn nghĩ đến ngoại trừ trước đó bọn nước quay cuồng nhất kích mặt khác hẳn là thuộc về huyễn tượng cố ý lấy ra dọa người đổ vật không sai giả thần giả quỷ ta xem toàn bộ đều là giả hạng giá áo túi cơm thật sẽ kiếm chuyện mặt khác mấy tên tê hiệp tộc trí tôn vương nghe vậy từng cái toàn bộ lấy lại tinh thần đều cho rằng trước mắt khí tượng tất cả đều là giả dù sao không có người nào một quyền có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng đại ca của mình đều làm không được huống chi một cái không có danh tiếng gì thiếu niên vạn dặm thiên h ạ hh lại nhìn ta phá đi thấy tất cả mọi người tán đồng hắn nam tử trung niên càng thêm chắc chắn tịch thiên dạ đang cố lộng huyền hư nhân gian trí tôn đều chưa hẳn có thể thi triển ra như thế muôn hình vạn trạng chiêu số nếu là thật đó mới gặp quỷ nam tử trung niên bước ra một bước chủ động đón lấy cái kia không ngừng hội tụ thành hình vạn g i ả m thiên hà huyễn tượng như vậy phá cho ta bạch ngọc trường kiếm ngút trời hóa thành ngọc long hung hăng đụng vào vạn g i ả m thiên hà lên ẩm ẩm vốn cho là tiện tay liền có thể phá mất huyễn tượng đột nhiên b ộ c phát ra kinh thiên sóng lớn thiên địa rúng động ngọc long trực tiếp bị thủy triều bao phủ tàn biến giống như là chết đuối một đầu không có ý nghĩa côn trùng lực chấn động từng tầng một tàn ra ngàn dặm tầng mây bị đánh tan phốc phốc nam tử trung niên thân thể chấn động bị cắn trả lực lượng trực tiếp đụng bay một ngụm máu tươi bão tố ra liên tục lui lại hơn trăm dặm không phải giả làm sao có thể nam tử trung niên tràn đầy không thể tin sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết n ư ớ c như cùng một cái tùy thời đều có thể ẩm ẩm vỡ vụn đồ sứ mặt khác tê hiệp tộc t r í tôn vương cũng đều trợn tròn mắt toàn bộ lâm vào mộng bức trạng thái nam tử trung niên một kiếm c h ả m tại thiên trên sông tựa hồ kích phát ra vạn dặm thiên hà h u n g tính vốn lượn sông mang hơi hơi một quyển liền đem nam tử trung niên vây ở chính giữa dường như một đầu phiêu đáng trên chín tầng trời đai l ư n g ngọc lộng l ấ y không tốt bị thiên hà ngọc đái vây lại nam tử trung niên sắc mặt cự biến một cỗ nồng đậm nguy hiểm ở trong lòng dẫn đến cơ hồ không có chút gì do dự nhân kiếm hợp nhất hóa thành một thanh vạn trượng lớn lên kiếm mang hung hăng va về phía vạn dặm thiên hà y đổ tại thiên hà ngọc đái đụng lên ra một lỗ hổng chạy đi làm trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ nhân kiếm hợp nhất phía dưới toàn lực một kiếm vạn dặm đại dương mênh mông đều có thể đủ bổ ra một đầu khe rãnh nhưng mà đụng vào thiên hà ngọc đái bên trên lại không có cách nào ở phía trên đâm ra một lỗ hổng ngược lại bị một làn sóng tiếp nhận một làn sóng thủy triều đụng bay ngược ra ngoài đồ vật gì nam tử trung niên sợ vỡ mật l ệ n h nắm cổ kiếm tay không ngừng mà run dày trước mắt vạn dặm thiên hà chẳng lẽ thật chính là cựu thiên tri thượng thiên hà cái kia làm sao có thể người nào có thể tiện tay đưa tới thiên hà nam tử trung niên không thể tin nhìn về phía tịch thiên dạng cuối cùng ý thức được chính mình gặp chân chính đáng sợ tồn tại các hạ tại hạ lô mãng còn mời mở một mặt lưới nam tử trung niên xa xa ôm quyền n h ậ n lỗi một thân cao ngạo khí d i ệ t hết nếu l ô mãng vậy sẽ phải trả giá đắt các ngươi có thể xông ra đi ta làm sự tình gì đều không có phát sinh nếu như vô phương xông ra đi như vậy thì chết đi t h í c h thiên dạ chấp tay sau lưng thản nhiên nói theo tu vi càng ngày càng cao kinh đ ả o tiên quyền thức thứ nhất cũng càng ngày càng lô hỏa thuần thanh càng thêm giống tiên gia chiêu thức đương nhiên cái gọi là trên chín tầng trời đưa tới thiên hà vậy dĩ nhiên là giả thậm chí trên trời dài vạn d ẳ m sông cũng là giả chỉ bất quá tịch thiên dại trong giả có thật trong thật có giả tinh diệu vô song t h u ậ t nhìn muôn hình vạn trạng、Chết. nam tử trung niên nghe vậy con ngươi đột nhiên co vào hắn chính là trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại phóng nhãn toàn bộ thiên hạ không nói vô địch nhưng cũng không sợ bất cứ uy hiếp gì đã có rất nhiều năm không có người ở trước mặt hắn nói chết cái từ ngữ này hắn thậm chí cũng quên đi chính mình cũng sẽ chết hôm nay ta đã làm sai trước nhưng cũng không đến mức sinh tử đối mặt đi kết xuống tử t h ủ đối với người nào cũng không tốt các hạ chẳng lẽ thật nghĩ bước ta cùng ngươi liều cái sinh tử sao nam tử trung niên biểu lộ lãnh khóc thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ n g một tiên t r í tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ một khi quyết định liều mạng như vậy sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ hắn không tin người tuổi trẻ trước mắt không cố kỵ chút nào thế gian cường giả mạnh hơn cũng là như thế dù cho nhân gian trí tôn đến hắn cũng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chạy trốn ngươi không xứng t h í c h thiên dạ đạo mạc như lúc ban đầu không có chút nào để ý nam tử trung niên uy hiếp tốt rất tốt đã ngươi như thế khi người quá đáng cái kia liền không có cách nào nam tử trung niên giận quá mà cười nhìn lên trước mắt dậy sóng thiên hà biết được chuyện hôm nay không cách nào lành đi qua mấy lần va chạm hắn mặc dù từ đầu đến cuối không có biết rõ ràng người thiếu niên trước mắt hư thực nhưng cũng đại khái mơ hồ có thể suy đoán ra mấy phần trước mắt vạn dặm thiên hà tuyệt đối không có nhìn bề ngoài cường đại như vậy hắn nếu là dốc hết toàn lực thậm chí không tiếp thi triển cấm thuật hẳn là có biện pháp đem sông phá một cái lỗ thủng đến mức thắng được hôm nay chiến đấu hắn liền không có nghĩ qua chiến đấu đến bây giờ thực lực của hai bên đã dù sao cũng hơi đáy hắn có thể thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ tóm lại quân tử báo thù mười năm không muộn cái nhục ngày hôm nay hắn không sớm thì muộn muốn tìm trở về kiếm tâm duy ta hóa hư c h ả m linh nam tử trung niên trên người trí tôn khí như là trói trang liệt nhật tất cả đời chi công tại một kiếm chạm ra lộng lây nhất một c h i ề u đại ca chúng ta giúp ngươi một tay tê hiệp tộc mặt khác mấy tên trí tôn vương cũng là bị nhốt tại thiên hà ngọc đái bên trong từng cái trợn mắt trừng trừng theo sát nam tử trung niên đằng sau buộc phát ra chính mình mạnh nhất một chiêu t h í c h thiên dạ con mắt hiếp lại nhẹ gật nhẹ đầu cái kia tê, tê hiệp tộc nam tử trung niên xứng đáng có thể tu luyện thành trí tôn vương cấp độ thứ tư cường giả như thế tình huống dưới đã dám ra sức đánh cược một lần thủy trung tin tưởng mình hán kinh đ ả o tiên quyền mặc dù mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng là có hạn tê hiệp tộc năm sáu tên i trí tôn vương toàn bộ phát động một k í c h mạnh nhất đánh tan thiên hà ngọc đái không có khả năng nhưng ở phía trên v à chạm ra một lỗ hổng lại không phải quá khó khăn đổi thanh bình thường ta cũng là thả các ngươi rời đi bất quá hôm nay các ngươi đều phải lưu lại t h í c h thiên dạ lắc đầu dưới chân giẫm một cái một cỗ vô hình gợn sóng khuyết tán mà ra trong chốc lát thiên hà ngọc đái kịch liệt chấn động một cỗ thủy triều nhấc lên vạn trượng cao nắm hư không đều chấn động không ngừng vạt mẹo kinh đảo tiên quyền thức thứ hai kinh đảo hãi lãng bằng tịch thiên dạ tu vi hiện tại đã có thể đem kinh đảo tiên quyền thức thứ hai thi triển đi ra thức thứ hai vừa ra thiên hà ngọc đái không giống trước đột nhiên nhấc lên vô tận sóng biển một tầng tiếp lấy một tầng một trọng so một trọng mạnh mỗi một trọng đều như là cửu thiên rơi xuống cự lực va chạm tê hiệp tộc chư vị trí tôn vương công kích đ ụ n g vào thiên hà ngọc đái phía trên tất cả đều bị tan giã phanh phanh phanh mấy tên tên hiệp tộc cường giả tại thiên hà ngọc đái bên trong bị đánh tới đánh tới mỗi cá nhân trên người đều xuất hiện hàng loạt vết rách tu vi thấp nhất hai tên trí tôn vương cấp độ thứ nhất trực tiếp đã bị đánh mà chết hóa thành thi thể ngâm mình ở trong nước sông những người khác cũng không dễ chịu theo thiên hà ngọc đái không ngừng chấn động va chạm mỗi cá nhân trên người đều không ngừng xuất hiện hàng loạt vết rách tùy thời đều có thể bị đánh chết nam tử trung niên một kích mạnh nhất không có có hiệu quả chính mình ngược lại bị vô tận thủy triều bao bọc sắc mặt đã khó coi tới cực điểm làm sao có thể hắn suốt đời chi công tại một kiếm làm sao có thể sẽ rách không ra một đầu lỗ hổng thiếu niên ở trước mắt người thật sự có mạnh như vậy hả quá khóc hà bách c h â u trong mắt tinh quang lấp lánh hưng ơ phấn nói tịch thiên dạ n g ư ơ i đây là cái gì chiêu số có thể hay không dạy cho ta ta có khả năng trả giá đắt mua sắm n g ư ơ i trực tiếp ra giá đơn giản quá khóc ca dù cho nàng cũng bị vạn dặm thiên hà chấn động như thế rung động lòng người lại mạnh mẽ bí pháp nàng cũng là đều một lần trông thấy liền không nói mạnh bao nhiêu vấn đề liền trước mắt này uy phong lấm lấm mặt bài liền đủ nàng dốc hết toàn lực đi thu hoạch người thiên tư quá kém không tu luyện được tịch h thiên dạ thản nhiên nói hà bách c h â u nét mặt hưng phấn cứng đờ ở trên mặt sắc mặt khó coi hận không thể một cước đá vào tịch h thiên dạ cái mông lên thiên tư của nàng kém không nói tại lạc hậu nam man đại lục cho dù ở cường giả xuất hiện lớp lớp mộ thương đại lục thiên phú của nàng cũng là thiên hạ hiếm thấy ít có người có thể cùng nàng so sánh đến mức hoàn toàn siêu việt nàng người ừ nàng dám nói cơ bản không có như thế ngạo nhân thiên tư tịch thiên dạ lại còn nói nàng thiên tư không đủ đơn giản lẽ nào lại như vậy không muốn truyền thụ nàng liền không muốn truyền thụ nàng tìm cớ gì mà lại như thế rách rứ để cho người ta muốn đánh hắn lấy cớ tịch thiên dạ cười cười không có nói rõ lý do cái gì không có thiên tư vấn đề mà là cấp độ vấn đề kinh đảo tiên quyền chính là tiên gia quyền pháp nếu là không có nhất định lắng động căn bản là không có cách tu luyện không muốn nói hà bách châu dù cho cái thế giới này thần linh cầm lấy kinh đảo tiên quyền cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công tại cấp thấp tu sĩ giai đoạn bên trong t o à nam bộ thái h o n từng g giới thế chỉ có đã từng làm tiên nhân hải hoàng có lẽ l đã à tử i hải trời kinh đảo hái lãng, hết thể tê hiệp lại lại đi hai người. sai, ê Trên tê n nhân hoàng luyện. lãng, tôn vương khốn thương thế càng ngày càng nặng, nháy mắt lại chết đi hai người. Các hạ mạng, chúng ta sai, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cầu bông tha chúng ngựa. thể hết thể thế chết hạ tham chỗ tha ưu tu bầu đều cầu đào mà có tộc Các trí trụ, mắt ta tìm ta một bị độ mà trung niên trong mắt cuối cùng xuất hiện một chút sợ hãi tiếp tục bị vây nuốt xuống không chỉ hết thẻ tê hiệp tộc trí tôn vương đều phải chết cho dù hắn cũng muốn chết ở chỗ này từ khi tu thành trí tôn vương cấp độ thứ tư hắn liền ngạo thị thiên hạ căn bản không có tử vong khái niệm nhưng giờ này khác này đã từng tử vong cảm giác sợ hãi lại là lần nữa ở trong lòng dẫn đến ta nói qua các ngươi có thể trực tiếp xông ra đi ta liền bỏ qua các ngươi có thể hay không sống xem chính các ngươi thích thiên dạ thản nhiên nói chương một n r ă m lẻ bốn mối nguy lân cận thích thiên dạ nhường hết thể tê hiệp tộc cường giả trong lòng l ạ n h bước chính mình xông ra đi bọn hắn nếu là có thể chính mình xông ra đi còn cần cầu tình tha mạng khinh người quá đáng khinh người quá đáng n g ư ờ i đây là muốn d i ệ t tuyệt tất cả chúng ta lòng dạ đ á n g chém lòng dạ đáng chém a sống sót vài vị tê hiệp tộc cường giả toàn bộ đều điên rồi bọn hắn tê hiệp tộc mặc dù bị liệt là mười đại chủng tộc một trong nhưng tộc bên trong trí tôn vương số lượng cũng có hạn nếu là bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này như vậy toàn bộ tê hiệp tộc trí tôn vương liền sẽ trực tiếp giảm đi một nửa nhất là đại ca của bọn hắn chính là tê hiệp tộc duy nhất một tên trí tôn vương cũng là bởi vì hắn tồn tại tê hiệp tộc mới có thể bị liệt là mười m đại chủ tộc nếu là đại ca cũng chết ở chỗ này như vậy tê hiệp tộc liền thật s o n g cả một tộc bảy đều sẽ bị s i n h s i n h đánh xuống thần đàn chúng ta có thể chết nhưng đại ca quyết không thể chết hôm nay đánh bạc tính mệnh ta cũng muốn đâm ra một đạo lỗ hổng một tên đầy người lân giáp thấp bé người trung niên ánh mắt điên cuồng liều lịnh hướng về thiên hà ngọc đái đánh tới hắn có trí tôn vương cấp độ thứ ba tu vi chính là trước đó bị hà bách châu hạ gục người kia lao thất thế hiệp tộc còn lại mấy tên trí tôn vương thấy lao thất chủ động hướng thiên hà ngọc đái đánh tới ý thức được hắn muốn làm gì từng cái vẻ mặt bi phẫn đôi mắt muốn nứt ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn tê hiệp tộc lao thất tại đụng vào đai lưng ngọc trong nháy mắt đột nhiên nổ tung hóa thành đ ầ y trời ánh lửa tự bạo bùng cháy huyết dịch bùng cháy nguyên khí bùng cháy sinh mệnh cùng linh hồn một tên trí tôn vương cấp độ thứ ba cường giả cứ như vậy quả quyết tự bạo nắm chính mình hết t h ể tất cả đổi lấy trong đời lộng lây nhất cũng là một kích cuối cùng không thể không nói lao thất tự bạo lực lượng tương đương đáng sợ bao phủ lên đ ầ y trời gió lốc s o có trí tôn vương cấp độ thứ tư nam tử trung niên một k í c h mạnh nhất đều đáng sợ nhưng mà kinh người như thế công kích thế mà vẫn như cũ vô phương đánh vỡ thiên hà ngọc đái vẹn vẹn chẳng qua là nhường thiên hà ngọc đái m á n h liệt lắc lư mấy lần làm sao có thể nam tử trung niên mấy người đôi mắt muốn nước ra lao thất cái kia sinh mệnh đổi lấy nhất kích thế mà không có hiệu quả gì làm sao có thể người kia thật sự có mạnh như vậy sao ta cũng tới nhất định phải đem đại ca cứu ra ngoài theo s á t lao thất đằng sau lại có một tên trí tôn vương chủ động va về phía thiên hà ngọc đái ngược lại tả h ư u cũng là một lần chết nếu là có thể làm đại ca sáng tạo mạng sống cơ hội vậy ít nhất bảo vệ tê hiệp tộc rất nhanh người thứ hai tự bảo mà chết nhưng vẫn không có đâm ra một lỗ hổng tê hiệp tộc ngoại trừ nam tử trung niên đã không còn có một người sống nam tử trung niên tầm mắt phức tạp nhìn huynh đệ của mình cùng chiến hữu từng cái chết đi lần thứ nhất hối hận chính mình lỗ mãng cùng không tuân theo quy củ nếu như không phải hắn quá hơn trăm không cấm kỵ cũng sẽ không gặp hôm nay thai đi nam tử trung niên hai mắt đỏ bừng nắm phân loạn tâm tư thu vào thế gian không có thuốc hối hận lại nghĩ những cái kia không có bất kỳ cái gì tác dụng nỗ lực để cho mình sống sót ra ngoài mới là trọng yếu nhất bằng không thì hắn mấy cái kia huynh đệ liền chết vô ích lần thứ nhất tự bạo cùng lần thứ hai tự bạo đều tại cùng một cái đốt mặt mặc dù không có đánh vỡ một lỗ hổng nhưng cũng làm cho vị trí kia hào quang ảm đạm xuất hiện ngắn ngủi suy yếu này không thể nghi ngờ cho nam tử trung niên sáng tạo ra chạy đi cơ hội nếu như hắn có thể tại thiên hà ngọc đái triệt để khép lại trước đụng xuyên cái kia suy yếu điểm liền có thể thành công chạy đi các hạ hy vọng ngươi không được quên lời hứa của mình nếu như ta có thể chính mình xông ra đi liền thả ta một con đường sống nam tử trung niên thật sâu nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt vô cùng phức tạp hắn nhất định phải sống sót tê hiệp tộc cần hắn nói xong hắn cũng hóa thành một đoàn lưu quang trực tiếp hướng cái kia suy yếu điểm đánh tới ẩm ẩm tự bạo vẫn như cũ là tự bạo nam tử trung niên rất rõ ràng mặc dù cái kia một điểm so địa phương khác yếu kém nhưng mình một kích toàn lực vẫn như cũ rất khó đem đánh xuyên mà lại hắn không dám đánh cược một khi thất bại như vậy thì sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất cho nên hắn chỉ có thể tự bạo dùng bản thân hủy diệt phương thức buộc phát ra sức mạnh mạnh nhất đương nhiên hắn tự bạo cũng không hoàn toàn vẹn vẹn chẳng qua là tự bạo nhục thân của mình nhưng linh hồn không có tự bạo chỉ để lại linh hồn mặc dù thực lực rất khó lại trở lại lúc ban đầu nhưng ít ra hắn có thể sống sót một tên i trí tôn vương cấp độ thứ tư cường giả tự bạo trong nháy mắt sinh ra lực hủy diệt đơn giản d o a người mặc dù vẹn vẹn thân thể tự bạo nhưng cũng so với t r ư ớ c tê hiệp tộc hai người toàn diện tự bạo đáng sợ nhiều lắm lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng va chạm chỗ kia yếu kém điểm nháy mắt chấn động hơn ba ngàn lần mới rốt cục đánh xuyên ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng một chùm lưu quang loại lên cơ hồ ở trong chớp mắt sẽ xuyên qua cái kia lỗ thủng xông lên chín tầng trời trên mây chẳng qua là một cái hô hấp công phu cái kia l ô thủng lại lần nữa khép kín biến mất không thấy gì nữa thiên hạ ngọc đái bên trong trống rỗng lại cũng không có bất kỳ bóng người nào cùng khí tức chỉ có cái kia một t r u n g sáng xông lên cựu tiêu điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy trốn tịch thiên dạ chấp tay sau lưng mặc cho đoàn kia linh hồn rời đi hắn nói qua sẽ không xuất thủ liền sẽ không lại ra tay thả hổ về rừng cũng không phải tốt cách làm hà bách châu nói vậy cũng muốn hắn là l á hổ một con rệp tha cho hắn một mạng lại có thể thế nào tịch h thiên dạ thản nhiên nói hà bách châu nghe vậy sững sờ chật cười khổ một tên i trí tôn vương cấp độ thứ tư cương giả trong mắt hắn thế mà chẳng qua là một đầu không ảnh hưởng toàn cục con rệp có lẽ đây mới thật sự là ngạo đi người tốt sinh tu l u y ệ n đi ta nhìn người thiên phú nếu như có thể hấp thu đủ nhiều cổ thanh khí hẳn là có cơ hội đột phá làm trí thánh tịch h thiên dạ để lại một câu nói liền quay người hướng về trên núi đi đến hà bách châu nghe vậy liếc mắt hiện tại ngươi biết bản cô nương thiên phú tốt vừa mới lại dám nói nàng thiên tư quá kém làm tức chết bất quá cổ thánh khí chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu nàng nhất định phải thật tốt nắm bắt cơ hội lần này có thể thành công hay không đột phá làm chi thánh nói không chừng thì ở lần hành động này trăm vạn g dặm bên ngoài một đoàn linh hồn hào quang trên chín tầng trời điên cuồng bay lượn bởi vì ở vào linh hồn trạng thái Lại linh là liền lượng. đi cũng không có người nào phát hiện nhiên hiệp niên, nhai khi đi ngoài chú cẩn chính cũng có cho cách. chính tộc cổ thận mình, không phát hắn, không thể khoảng hồn theo thánh hắn không hướng phía ý ẩn nấp trên đường nào tôn vương Này sáng nam trung bên trên trốn sau khi đi ra, hắn liền ngửa không dừng võ một đường trí trùm tê tử một ra, đều dù dĩ võ sau bay ra một tên không có thân thể trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ tại lang thang bên ngoài chính là tương đương chuyện nguy hiểm hắn nhất định phải nhanh trở về tê hiệp tộc bên trong tìm kiếm thích hợp hắn thân thể đoạt xá cũng may hắn những năm này nghiên cứu qua một chút linh hồn c h i pháp hiểu sơ một chút tẩn dấu linh hồn khí tức linh hồn bí thuật trên đường đi nếu là chú ý cẩn thận cũng là không cần phải lo lắng cái gì nhưng mà nam tử trung niên ý niệm trong lòng vừa mới truyền qua trước mắt đ ỗ n g nhiên khói đen tràn ngập một cổ âm l ã n h khói đen che phủ trên vòng trời nam toàn bộ thiên địa đều toàn bộ bao trùm u minh khí nam tử trung niên sắc mặt k ị biến trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng linh hồn thể trong nháy mắt co vào đoàn thành một điểm nhỏ chú ý cẩn thận tới cực điểm hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dạy nặng u minh khí dù cho hắn chí tôn vương cấp độ thứ tư tu vi cũng chưa bao giờ từng thấy một màn trước mắt thật là đáng sợ phảng phất toàn bộ thế giới đều bị u minh khí ă n mòn ô nhiễm triệt để hóa thành u minh chỗ chuyện gì xảy ra tại sao lại có đáng sợ như vậy u minh lực lượng xuất hiện nơi này khoảng cách chúng thần sơn không xa chẳng lẽ bọn hắn m u ố n nam tử trung niên đơn giản không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ xuống minh tộc đã xâm lấn thánh khư sự t ì n h hiện tại người nào cũng biết nhưng cũng không có ngờ tới sự t ì n h sẽ nghiêm trọng đến tình trạng như thế tiến đánh chúng thần sơn ưu minh tộc điên rồi sao đây chính là thượng cổ thần thánh chi địa che khuất bầu trời ưu minh khí không ngừng quần q u ậ n tới nam tử trung niên trốn ở trong tầng mây thở mạnh cũng không dám sợ tản mát ra một k i a chấn động bị phát hiện chỉ kiến giải trên mặt ngàn tỷ u minh quân đoàn tại hành quân nắm mịt mờ đại địa nhuộm thành màu đen như là hải dương đang không ngừng phun trào liếc nhìn lại vô biên vô hạn mà lại toàn bộ đều là thập phần cường đại ư u minh chiến sĩ cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi dù cho t r í tôn vương bị này loại quân đội bao vây không hơi một lát cũng sẽ chết không có chỗ trôn mà lại không chỉ ư u minh quân đoàn càng l à có hàng loạt ưu minh tộc cường giả khí tức đang c ộ n trào t r í tôn vương cấp độ cường giả thế mà liền có mấy ngàn người thiên vương cảnh tồn tại càng là vô số kể làm sao có thể ưu minh tộc làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy cường giả tê hiệp tộc nam tử trung niên đầy giấy rung động chớ nói mấy ngàn t r í tôn vương một bộ tộc bên trong có bên trên ngàn t r í tôn vương đều là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sự tình dù cho tinh linh tộc cường đại nhất thời điểm c h í tôn vương số lượng cũng không có vượt qua một nghìn ưu minh tộc mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế bọn hắn từ chỗ nào biến ra nhiều như vậy c h í tôn vương đơn giản quá khắc thường quá quỷ dị nam tử trung niên động cũng không dám động cuối cùng có chút hiểu rõ tinh linh tộc vì sao cởi mở thánh khư thậm chí năm chúng thần sơn tài nguyên cởi mở cũng phải đem khắp thiên hạ cao thủ tụ đến dù cho năm khắp thiên hạ cao thủ đều hội tụ một đường cũng chưa chắc chống đỡ được đáng sợ như vậy lực lượng đi nam tử trung niên tự lẩm bẩm triệt để bị chấn động ồ tại sao có thể có một đoàn linh hồn tung bay ở trên trời mà lại tu vi không thấp có ý tứ đang làm nam tử trung niên nghẹn họng nhìn chân chối lâm vào điên cuồng trong tâm tình của thời điểm một đạo thanh âm cổ quái bỗng nhiên theo ngàn tỷ ưu minh trong quân vang lên không tốt nam tử trung niên sắc mặt k i n h biến mảy may lưỡng lự đều không có trong nháy mắt hoa thành mũi tên bắn ra trước mắt liền thoát ra vài trăm g i ả m nhưng mà vô dụng chỉ thấy quần quận u minh s ư ơ n g lạnh bên trong đi ra một tên dáng người thon dài trên mặt mang theo bịt mắt độc nhãn nam tử mặc dù tại ngàn tỷ trong quân đội hắn cũng vẫn như cũ như vậy dễ thấy như vậy đặc biệt liếc mắt liền có thể khiến người ta chú ý tới lại khác sâu ấn tượng trên đầu vai của hắn ngồi sồn một đầu u hắc quả đen cái kia q u ả đen đôi mắt tinh hồng nhìn lên bầu trời hoa hoa vừa gọi một màn quỷ dị xuất hiện có trí tôn vương cấp độ thứ tư tu vi linh hồn thế mà trực tiếp bị tiếng kêu kia dừng lại tại tại chỗ nam tử trung niên vô cùng hoảng sợ đem hết toàn lực muốn dây dua nhưng lại không cách nào động đậy một thoáng đồ vật gì cái kia rốt cuộc là thứ gì hh ắ c ắ cái c kia linh hồn cường độ không sai đưa cho ngươi làm đồ ăn vật đi độc nhãn nam tử cười hh ắ c ắ c nói quỷ dị quạ đen nghe vậy vô cùng hưng phấn hoa hoa thét lên đột nhiên theo trong miệng bắn ra một cây ốm dải vô cùng đầu lưỡi đầu lưới kia chi trưởng thế mà trực tiếp xông lên mấy vạn mét không trùng đem nam tử trung niên linh hồn quân lấy sau đó nhẹ nhàng linh hoạt kéo một phát nam tử trung niên linh hồn liền bị nó trực tiếp kéo vào trong miệng một ngụm nuốt lấy chương một nghìn một trăm lẻ năm nhân t à cáo bảo sám thanh niên nấc quái dị quạ đen đánh một ợ no n nê trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng đ o á n chừng người nào đều không thể ngờ tới đường đường một tên trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại sẽ bị một con quản ướt tiếp tục xuất phát đem chúng thần sơn săn bằng nám tinh linh nữ hoàng đạp tại dưới lòng bàn chân trà đạp độc nhãn nam tử tà tà cười một tiếng bay lên một đầu to lớn bỏ sắt trên thân thể cái kia bỏ sắt toàn thân đều là r ấ c hút trên mặt đất núp ních dường như một cục thịt đang không ngừng quay cuồng mặt đất bên trên tràn đầy nó lưu lại dịch nhởn ác tâm còn có lấy mạnh mẽ tính ăn mòn cùng kịch độc tịch thiên dạ tiếp tục tại cổ thánh nhai bên trên leo hắn không có đi xem những cái kêu bình thường thánh khí hang động sườn núi mà là trực tiếp hướng đỉnh núi bên trên leo lên một lúc lâu sau hắn cuối cùng bò lên đỉnh núi đứng tại cổ thánh nhai chỗ cao nhất trước mắt có bốn tòa thánh khí hang động sườn núi mỗi cái hang động sườn núi phía trên phân biệt có khắc thiên địa huyền hoàng bốn cái bên trên văn tự cổ đại chữ thiên hang động sườn núi chữ hang động sườn núi huyền tự hang động sườn núi toàn bộ ở vào đóng cửa trạng thái có tầng tầng thượng cổ cấm chế phong tỏa không người có thể bước vào trong đó tịch thiên dạ xem phong ấn phía trên cương độ đoán chừng từ thượng cổ về sau liền không người bước vào hang động bên trong chỉ có tòa kia chữ vàng hang động sườn núi không có thượng cổ cấm chế phong tỏa chính là một tòa duy nhất có thể bước vào cao nhất thánh khí hang động sườn núi Thích thiên dạ không có đi khiêu chiến cái kêu ba tòa phong bế hang động sườn núi mà là trực tiếp đi tới chữ vàng hang động sườn núi dù sao thượng cổ thần linh lưu lại cấm chế tương đương mạnh mẽ hắn muốn cưỡng ép sông vào trong đó cũng sẽ tương đương phiền thoái đã có có sẵn chữ vàng hang động sườn núi tự nhiên là không còn gì tốt hơn đương nhiên làm toàn bộ cổ thánh nhai tốt nhất thánh khí hang động sườn núi chữ vàng hang động sườn núi bên trong khẳng định có người chiếm cứ mà lại tất nhiên sẽ là khá cường đại tồn tại chỉ có toàn bộ cổ thánh nhai bên trên người mạnh nhất mới có tư cách ở bên trong tu luyện tịch thiên dạ dậm chân đi vào chữ vàng hang động sườn núi cửa động thản nhiên nói đi ra đánh một trận đi theo chữ vàng hang động sườn núi bên trong đi ra một tên áo b à o xám thanh niên người nhìn xem tựa hồ rất trẻ trung đến mức số tuổi thật sự như thế nào vậy liền khó nói cái này người không có bất kỳ cái gì mạnh mẽ khí tức ngoại phóng như là một tên bình thường tu sĩ nhìn xem bình thường nhưng có thể chiếm cứ toàn bộ cổ thánh nhai tốt nhất thánh khí hang động sườn núi ai cũng sẽ không thật coi hắn là thành phổ thông tu sĩ ngươi chính là tinh linh nữ hoàng nói cái vị kia rất trẻ trung nhân gian trí tôn sao áo bào s á m thanh niên nhìn tịch thiên dạ mặt không thay đổi nói rõ ràng hắn nhận biết tịch thiên dạ ít nhất nghe nói qua hắn ngươi một cái nhân tộc có này tu vi cũng không đơn giản Tịch thiên dạ l ư ờ m cái k i a áo bảo s á m thanh niên một cái nói áo bảo s á m thanh niên nghe vậy hơi kinh ngạc có chút ngoài ý muốn tịch thiên dạ liếc mắt liền nhìn ra hắn chính là là nhân tộc thân phận trên đại lục có không ít chủng tộc lớn lên đều cùng loại với nhân loại rất khó theo mặt ngoài liền nhìn ra đến cùng phải hay không nhân loại nhất là nhân tộc trên đại lục chính là là có tiếng không có c h i tôn vương chủng tộc cho nên cơ bản không có người nào đem hắn nhận ăn ở tộc tiếp ta một chiêu nếu như ngươi có thể thắng được ta hang động sườn núi về ngươi nếu như ngươi thua như vậy nói rõ ngươi không có tư cách bước vào vách núi này động đổi một nhà đi áo bào s á m thanh niên thản nhiên nói tới đi thịch thiên dạ làm ra g i ấ u tay xin mời quyền pháp của ta tên là vạn diệu thiên tinh quyền chính là giữa thiên địa mạnh nhất thánh thuật một trong ngươi có lẽ từng tại trên thân người khác gặp qua quyền pháp này nhưng ta vạn diệu thiên tinh quyền tại toàn bộ đại lục ở bên trên việc nhân đức không nhường ai được xưng là đệ nhất áo bào s á m thanh niên vẻ mặt trang nghiêm ánh mắt thậm chí có chút thành kính phảng phất không phải tại gia chiêu mà là tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức theo hắn lời ra khỏi miệng toàn bộ bầu trời cũng đ ỗ n g nhiên do ban ngày hóa thành đêm tối tinh hà treo ngược khắp trời đầy sao lộng lẫy chỉ thấy áo bào s á m thanh niên đạp lên tinh thần tới vô cùng vô tận tinh thần hội tụ ở sau lưng của hắn hóa thành một tôn vạn trượng tinh thần hiện hách thần uy quang diệu vạn giảm hắn đấm ra một quyền sau lưng vạn trượng tinh thần cũng đấm ra một quyền sau một khắc đấu chuyển tinh di toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại đổ sụp một cố dọa người lực lượng quét ngang thế giới như bài sơn đảo hải giống tịch thiên dạ đánh thẳng tới có chút thiên phú tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn thi triển vạn diệu thiên tinh quyền áo bào s á m thanh niên trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc vạn diệu thiên tinh quyền lúc trước thiên dạ thần điện minh nguyên dạ vương cũng thi triển qua bất quá cùng trước mắt áo bảo s á m thanh niên so sánh minh nguyên dạ vương thi triển vạn diệu thiên tinh quyền đơn giản liền là trò trẻ con một cái trên trời một cái trên mặt đất không thể so sánh vạn diệu thiên tinh quyền làm thiên tinh diệu thế pháp bên trong tuyệt thế thánh thuật tu luyện độ khó cao có thể nghĩ trước mắt áo bảo s á m thanh niên có thể đem vạn diệu thiên tinh quyền tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới quả thực khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn lúc trước thiên dạ thánh tổ tọa hạ cao thủ nhiều như mây thiên tài bối xuất nhưng ở thánh nhân cảnh nắm vạn diệu thiên tinh quyền tu luyện tới trình độ như vậy người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tinh hàng thế quang diệu vạn dặm đối mặt như thế b ả n g bạc công kích căn bản không có n ẽ tránh không gian chỉ có thể đi chính diện chống cự nguyên lai、like、ngươi cũng là nhân gian trí tôn nhân tộc thật là cường giả xuất hiện lớp lớp cũng không biết người nào nói lung tung nhân tộc không thể ra cường giả tịch thiên dạ thản nhiên nói giống áo bào s á m thanh niên tuyệt thế cường giả như vậy nếu là về trở về nhân tộc trực tiếp liền có thể thay đổi cả nhân tộc cách cục người không lập tức ra tay chẳng lẽ đang đợi chiêu thức của ta càng thêm viên mãn sao mặc dù cùng vì nhân gian trí tôn cũng có được phân chia mạnh yếu ngươi cũng đừng quá tự phụ áo bào s á m thanh niên thanh âm quanh quẩn tại trong thiên địa cùng vạn trượng tinh thần hợp hai làm một về sau mỗi nói một chữ đều tựa như thiên điệu thanh âm ẩn chứa vô tận uy nghiêm không sai giống vạn diệu thiên tinh quyền cái này tuyệt thế thánh thuật tu luyện tới nhất định cấp độ về sau liền sẽ thiên hướng về lĩnh vực công kích mà không phải thật đơn giản một quyền thời gian càng lâu lĩnh vực liền sẽ càng thêm hoàn mỹ cùng hoàn thiện sức mạnh bùng lên cũng sẽ càng mạnh cho nên gặp loại này công kích đều là trước tiên liền ra tay tìm ra lỗ thủng một kích phá chi không cho người khác triệt để hoàn thiện chiêu này cơ hội nhường ư ơ i hoàn hoàn chỉnh chỉnh thi triển ra một chiêu tới lại có thể thế nào tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng chấp tay sau lưng mặc cho áo bảo s á m thanh niên hoàn thiện chiêu thức xem ra ngươi thật vô cùng tự tin đã như vậy ta đây liền thành toàn ngươi nắm ta trạng thái mạnh nhất lấy ra áo bảo s á m thanh niên cười một tiếng dài thật lâu không có đụng phải như thế có ý tứ sự tình thế mà tùy ý hắn tùy ý ra chiêu toàn bộ thiên hạ dám làm như thế người thật không có mấy cái đi vô tận ánh sao liên tục không ngừng tụ đến áo bào s á m thanh niên như là vạn tinh chi hoàng t h ố n g ngự toàn bộ bầu trời đem tinh thần khí tức càng ngày càng mạnh làm khí thế ngưng tụ đến đỉnh điểm thời điểm đáng sợ công kích triệt để bùng nổ một đầu phảng phất do tinh thần tạo thành vạn trượng cự quyền đột nhiên từ trên chín tầng trời n ô ra ầm ầm hướng về tịch thiên dạ truy đi đến được tốt tịch thiên dạ cũng là đấm ra một q u y ề n quyền đối quyền thịt đối thịt hoàn toàn chính diện và chạm kinh đảo tiên quyền thức thứ hai kinh đảo hãi lãng lần nữa thi triển kinh đảo tiên quyền uy lực so với chức đều càng mạnh gấp đôi mà lại không còn là vạn g i ả m thiên hà hình dáng xuất hiện mà là nắm tất cả lực lượng ngưng tụ tập cùng một chỗ hóa thành một đầu đảo sông nổ lòng nên chiều mà lên trực kích cựu thiên phảng phất muốn nắm tinh không đều đâm ra một cái lỗ thủng tới chương một nghìn một trăm lẻ sáu đột phá thất bại ầm ầm hai vị nhân gian trí tôn trực tiếp va chạm tạo thành vợn sóng cùng phá hư có thể nghĩ nếu không phải tại cổ thánh nhai phía trên đoán chừng cả tòa núi sườn núi đều sẽ chia năm xẻ bảy hóa thành m ộ t mịn trên bầu trời xuất hiện một đoàn cực quang đó là cực hạn lực lượng kịch liệt va chạm tạo thành hàng loạt phản ứng cả tòa cổ thánh n g a i phía trên tu sĩ đều bị kịch liệt chiến đấu kinh động dù cho thượng cổ cấm chế đều ngăn trở không được từng người từng người trí tôn vương ngạc nhiên nhìn lên bầu trời đó là cái gì người tại chiến đấu thật là đáng sợ thật là khủng khiếp từ khi ta tu thành trí tôn vương đến nay lần thứ nhất như thế dùng mình còn tốt có thượng cổ cấm chế ngăn trở bằng không thì phụ cận tu sĩ có đại bộ phận đều sẽ bị dư ba chấn thương thậm chí tử vong đi t ừ người n g từng người trí tôn vương đi ra hang động sườn núi toàn bộ đều là trận m ắ t hốc mồm chi sắc ta thua trong bụi mù áo bào s á m thanh niên quỳ một chân trên đất nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khoe miệng tịch thiên dạ bị đẩy lui hơn ngàn mét một cái tay cũng xuất hiện vết rách bất quá c h ư ớ c mắt liền được chữa trị ngươi rất mạnh ta cũng chỉ là thắng ngươi nửa chiêu mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói áo bào s á m thanh niên vạn diệu thiên tinh quyền đã tu luyện đến cực điểm cảnh chính diện va chạm xuống tới hắn cũng là bị điểm bị thương nhẹ ta gọi thạch vũ nếu có cơ hội chúng ta t á i chiến áo bào s á m thanh niên thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếc mắt sau đó hóa thành một đoàn lưu quang gọn gàng mà linh hoạt rời đi chủ động đem chữ vàng hào hang động sườn núi nhường lại thua với tịch thiên dạ mặc dù làm hắn có chút ngoài ý mớn nhưng cũng kích thích một cố lòng hào thắng chính như hắn nói nhân gian trí tôn cũng có phân chia mạnh yếu chờ hắn mạnh hơn chút nữa chắc chắn lần nữa khiêu chiến tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn thạch vũ bóng lưng rời đi trong mắt có một tia như nghĩ tới cái gì cái này người cũng tu luyện vạn diệu thiên tinh quyền mà lại tạo nghệ vô cùng cao thâm phóng nhãn toàn bộ m ộ t chân linh thổ đoán chừng đều tìm không ra so với hắn am hiểu hơn này thánh thuật người nói một cách khác hắn chẳng lẽ cũng là thiên dạ thần điện người dù sao giống thiên tinh diệu thế pháp như thế quý giá bảo điện không có khả năng tùy tiện c h u y ể n cho những người khác chính là thiên dạ thần điện bí mật bất c h u y ể n nếu như không phải thiên dạ thần điện xuất thân người tất nhiên là không học được nhưng hắn nếu là thiên dạ thần điện người vì sao lại sẽ xuất hiện tại cổ thánh ai đường hoàng ở đây tu luyện tinh linh tộc cùng thiên dạ thần điện chính là là tử địch nếu như không phải tình huống đặc biệt không có khả năng nhường thiên dạ thần điện tu sĩ bước vào chúng thần sơn chẳng lẽ bên trong có cái gì bí ẩn không muốn người biết không thành hắn cùng vị kia thiên dạ thần điện điện chủ đều là nhân tộc c h i thân giữa hai bên có cái gì liên hệ sao có ý tứ tịch thiên dạ đạo nhiều hứng thú nói tịch thiên dạ bước ra một bước bóng mở lóe lên liền tan biến tại chữ vàng hào hang động sườn núi bên trong cổ thánh khí cũng là tịch thiên dạ tối vi thứ cần thiết liền năng lượng cấp độ tới nói hắn tự nhiên so ra kém thần tàng chi khí cả hai chênh lệch mấy cái cấp độ nhưng đối thánh cảnh tu sĩ trợ r ú t cả hai có thể nói không kém bao nhiêu mỗi người mỗi vẻ bởi vì cổ thánh khí chính là thích hợp nhất thánh giả tu luyện năng lượng không có thần tàng c h i khí tịch thiên giả nghĩ đột phá làm c h i thánh liền nhất định phải hàng loạt hấp thu cổ thánh khí mà lại bởi vì nếp i nhân hùng thiên tư quá kém hắn cần có cổ thánh khí cũng nhiều vô cùng con số thiên văn rất nhanh cổ thánh nhai tốt nhất thánh khí hang động s ừ n núi đổi chủ tin tức ngay tại cổ thánh nhai phía trên truyền gia một chút thích tham gia náo nhiệt tu sĩ nghị luận ở mỹ không ngừng suy đoán cái kia đoạt lấy chữ vàng hào hang động sườn núi người thân p h ậ n nhất định là hắn hà bách châu nhìn về phía liếc mắt nhìn không thấy cuối vách đá đỉnh núi hơi hơi nết miệng nói chúng thần sơn thánh cư bên trong đệ nhất thần sơn tại giữa sườn núi vị trí có một tòa vô cùng to lớn bàng bạc cung điện liền quy mô đi lên nói đúng là so nguyên thương thánh điện đều càng thêm hùng vi m ê n h mông tựa như thiên thần chỗ ở nữ hoàng trấn tinh vương thạch vũ bại tinh linh tộc đại tế ti vô thanh vô tức xuất hiện tại một tên tuyệt mỹ nữ tử sau lưng biểu lộ hơi xúc động nói h ắ n thế mà thắng tinh linh nữ hoàng trong đôi mắt cũng là lóe lên một tia ngoài ý muốn làm chúng thần sơn chủ nhân một chút khu vực tự nhiên tại bọn hắn giám sát phạm vi bên trong thích thiên dạ cùng thạch vũ một trận chiến tự nhiên không gạt được nàng chẳng qua là nàng cũng không ngờ rằng danh c h ấ n thiên hạ c h ấ n tinh vương thạch vũ thế mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì thiếu niên nguyên bản nàng coi là tịch thiên dạ sẽ trong tay c h ấ n tinh vương thua thiệt chứ đi qua điều tra tên kia gọi tịch thiên dạ thiếu niên cũng là khách đến từ thiên ngoại trước đó tại nhân tộc nhấc lên rất lớn song gió đại tế ti nói ra lần này khách đến từ thiên ngoại thật là mạnh a thinh linh nữ hoàng chấp tay sau lưng nhìn mây mù lượn lờ dưới núi mặc dù cung điện ở vào chúng thần sơn giữa sườn núi nhưng cũng không cách nào tưởng tượng cao chẳng qua là so cổ thánh nhai vị trí càng cao mà lại không ngừng cao nhất cái hai cái cấp độ tại chúng thần sơn cổ thánh nhai chẳng qua là tương đối bên ngoài thánh địa không sai cùng giới trước so sánh này giới khách đến từ thiên ngoại thật mạnh hơn nhiều lắm đại tế ti cũng là rất tán thành nói tinh linh tộc làm thế giới này chủ nhân tự nhiên cùng nhiệm kỳ trước khách đến từ thiên ngoại từng có tiếp xúc nói thật liền bọn hắn tinh linh tộc tới nói cũng không là quá để mắt những thiên đó khách bên ngoài bởi vì bọn hắn đều quá y ê u ớt thường thường nhiều giới khách đến từ thiên ngoại bên trong mới có thể ra một cái thoáng để bọn hắn để mắt người nhưng này giới hoàn toàn khác biệt có thể nói cường giả xuất hiện lớp lớp để bọn hắn đều không thể coi thường dâng lên hắn mặc dù rất mạnh nhưng vẫn như cũ vô phương cùng thiên dạ điện chủ so sánh chớ nói chi là giết chết hắn thinh linh nữ hoàng thản nhiên nói nữ hoàng đại nhân ngươi sẽ không thật hy vọng hắn đi đại tế ti nghe vậy lại là cười khổ nói nếu như đặt ở vài thập niên trước hắn có lẽ có ít cơ hội nhưng bây giờ bọn hắn biến hoa quá nhanh dù cho ta ra tay tại không tá trợ ngoại lực tình huống dưới cũng không cách nào địch nổi đại tế ti trong lòng bất đắc dĩ làm tinh linh tộc tam đại trí cừng giả đã từng hắn nhưng là có thể ép thiên dạ điện chủ một đầu nhưng bây giờ hắn lại là không có biện pháp nào vài thập niên trước thiên dạ điện chủ bọn hắn vẫn chỉ là người bình thường ở giữa trí tôn nhưng này mấy chục năm bọn hắn biến hóa trên người quá lớn đã có chút không bình thường biến hóa của bọn hắn hẳn là cùng người kia có quan hệ nên tới cuối cùng sẽ đến nếu là hạo kiếp cái kia liền không khả năng tránh thoát đi hy vọng cuối cùng chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ đi tịch i linh đôi thiên biến hiểu biết nhiều, đi tới điện liên tới biết đại khái. núi n nữ hoàng trong thần lắng, nay nàng cũng không nhưng không nàng từng tự mình đi tới thần điện cầu nguyện,、liên、quan tới một chuyện cũng là biết một chút đại khái. Hang động sần bên trong, h thật hôm hạ hóa, chút lo lâu là mắt trước tự một ít một t đây mặc sắc có cầu sâu dù thiên dạ ngồi bằng, xếp theo o à n lực ấ Thất p thu thanh Tịch thiên t khí. h nồng đậm cổ thánh khí. Thất bại. dạ bế quan bên trong mở to mắt khe lắc đầu lần nữa nếm thử đột phá chi thánh bất quá vẫn như cũ thất bại theo lý thuyết cổ thánh khí có cải thiện thánh thể diệu dụng nếp i nhân hùng thiên tư mặc dù rất kém cỏi nhưng hậu thiên lại có thể dùng tài nguyên để đền bù chỉ cần có đủ nhiều cổ thánh khí đột phá chi thánh liền nhất định không có vấn đề nhưng nếp i nhân hùng không chỉ có c h ỉ có thiên tư kém hắn còn có một cái tương đương tình huống đặc thù hắn không phải người sống mà là người chết t Trước 1107, tiên trận ép thần như như cũ nghiếp sơn. Nếu như nghiếp nhân hùng vẫn như cũ sống ép s ó như vậy có nhiều như vậy cổ thanh khí thiên tư lại kém tịch thiên giả cũng có thể đem đột phá làm trí thánh nhưng vấn đề nằm ở chỗ ôn i ế p nhân hùng đã chết tịch thiên giả chẳng qua là mượn thi thể của h ắ n mà thôi trí thánh chính là thánh cảnh trong lúc tu luyện thiên đạo c h i viên mãn hiện ra nhưng người chết cũng không tại thiên đạo quy tắc phạm vi bên trong muốn cương ép đem một người chết đột phá làm trí thánh cơ bản rất không có khả năng cho nên tịch thiên giả nghĩ đột phá làm trí thánh liền nhất định phải nhường nếp nhân hùng thân thể phục sinh thật phiên phức tịch thiên dạ lắc đầu lúc trước mượn dùng nếp i nhân hùng thi thể cũng là nhất thời ý nghĩ không ngờ rằng lưu lại như thế lớn thai hoàng ẩm hiện ở trong người tử khí quán n g vô phương cùng thiên đạo dung hợp trí thánh cũng đừng nghĩ trước đó hắn ít nhất phải đem thân thể phục sinh mới được muốn đem một bộ đã chết đi thân thể phục sinh độ khó không thể so với đột phá làm trí thánh kém bao nhiêu ầm ầm đang ở tịch thiên dạ trầm tư như thế nào đem niếp nhân hùng thân thể phục sinh thời điểm bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn ngay sau đó toàn bộ thiên địa trật tự quy tắc nguyên khí tựa hồ cũng triệt để hỗn loạn ồ tịch thiên dạ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc chúng thần sơn chính là bên trên cổ thần sơn có hàng loạt che giấu cùng thượng cổ di tích muốn đem nơi này thiên địa quy tắc đảo loạn đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng tịch thiên dạ bước ra một bước sau một khắc cả người liền tan biến tại trong đ ộ n quật xuất hiện lần nữa lúc sau đã đứng tại cổ thánh nhai phía trên thật là nồng nặc u minh khí tịch thiên dạ quét mắt bầu trời chỉ thấy toàn bộ bầu trời đã triệt để lâm vào hát ám không phải ban đêm mà là u minh khí quá mức nồng đậm nắm toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại hết thể hào quang đều không thể xuyên thấu qua tầng kia tầng nồng đậm u minh tầng mây giết a cháy mau u minh tộc xâm lấn chúng thần sơn t a thiên chúng thần sơn cũng dám xâm lấn ưu minh tộc điên rồi sao chạy mau đi ưu minh tộc quá mạnh ta vừa mới trông thấy một vị trí tôn vương cấp độ thứ hai cường giả tuyệt thế vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị ưu minh tộc một vị cường giả chém mất bên ngoài đã loạn thành một bầy toàn bộ chúng thần sơn khu vực bên ngoài đều có ưu minh tộc cường giả xông vào không ngừng đánh giết chủng tộc khác sinh linh chỉ cần là người sống hết t h ể diệt chi chó gà không tha tịch thiên dạ chỗ cổ thánh ai bởi vì tụ tập hàng loạt chí tôn vương cấp độ cao thủ cho nên thành ưu minh tộc nặng điểm mục tiêu công kích từng người từng người ưu minh tộc cường giả phóng tới cổ thánh ai đem chọn cái cổ thánh ai đều vây lại ngoại trừ cổ thánh ai khu vực khác cũng có hàng loạt ưu minh tộc cường giả tỷ như vạn bảo trì bởi vì đại bộ phận chí tôn vương phía dưới tu sĩ đều tụ tập ở nơi đó càng bị ưu minh tộc đại quân tầng tầng bao vây tịch đại nhân cứu ta một đạo r ồ n dập tiếng kêu cứu trong bóng đêm vang lên chỉ thấy mã thiên phong điên cuồng hướng tịch thiên dạ phương hướng tới gần sau lưng của hắn có hai tên u minh tộc cường giả đuổi theo hắn đã đem hắn đánh thành trọng thương hấp hối đoán chừng không được bao lâu liền hắn có thể triệt để chém rít tịch thiên dạ đuôi lông mày cao lại c o ngón n đ ú n g ra hai đám lửa lưu quang lóe lên sắt vậy lại càng qua hư không đụng vào cái kia hai tên u minh tộc cường giả trên thân hỏa diễm lưu quang bên trong ẩn chứa huyền thiên l y hỏa một khi bị dính vào liền như là hỏa vào trào dầu dù cho trí tôn vương cấp độ cường giả cũng không thể thoát khỏi chỉ một lát sau cái kia hai tên trí tôn vương cấp độ u minh tộc cao thủ liền biến thành cho tàn triệt để bị giết chết hai đoàn huyền thiên l y hỏa thiêu chết hai tên trí tôn vương về sau liền lập tức trở về rơi vào tịch thiên dại trong tay trong ngọn lửa bao vây lấy hai tên u minh tộc trí tôn vương hết t h ể năng lượng trực tiếp liền bị tịch thiên dạ nuốt c h ừ n g lấy dù sao trí tôn vương chính là tương đương chân quý đồ ăn tương đương ở giữa thiên địa tối vi tinh túy năng lượng tự nhiên không thể phí phạm đa tạ tịch đại nhân ân cứu mạng mã thiên phong lúc này liền quỳ xuống tràn đầy cảm kích hướng phía tịch thiên dạ dập đầu sống sót sau tai nạn tự nhiên vô cùng kích động mà lại hắn đã là lần thứ hai bị tịch thiên dạ cứu chuyện gì xảy ra vì sao có nhiều như vậy u minh tộc cường giả Thích thiên dạ thản n h â n nói ta cũng không rõ ràng ban đầu van bối tu luyện thật tốt đột nhiên bầu trời liền đen toàn bộ chúng thần sơn đều bị một cô thật dày u minh tầng mây cho bao trùm mà lại chúng phía trên ngọn thần sơn rất nhiều thượng cổ cấm chế cũng tựa hồ cũng mất hiệu lực nguyên bản có thể bảo hộ chúng ta tu luyện trận pháp cũng toàn bộ đều biến mất mã thiên phong cười khổ nói hắn cũng là có chút không hiểu thấu trước một khắc còn đang hấp thu cổ thánh khí tu luyện sau một khắc liền đã trải qua sinh tử đại kiếp v ă n bối hoài nghi chúng thần sơn thất thường cùng cái kia thật dày hữu minh tầng mây có quan hệ mã thiên phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong mắt tràn đầy vẻ kiêng r ẻ chúng thần sơn chính là là địa phương nào thượng cổ thần linh nơi tụ tập trên núi thượng cổ cấm chế cùng thần linh minh văn có thể tùy tiện đánh giết thế giới bất luận cái gì một tên cường giả bao quát tinh linh nữ hoàng ở bên trong dù cho tinh linh tộc Mặc dù kế tại h chúng thần sơn, cũng không ừ a cũng sơn, t dám c h ú như g t ầ n sơn bên trên làm loạn, thể theo t làm chỉ có h dựa ợ n định xuống g cổ chế thế ớ i việc, quy củ làm việc, một k i trái với tiêu Tại thân tử tràng. t quy xuống củ, chính như h là đạo thần thánh c h i địa ấn lý thuyết hẳn là không ai có thể khiêu chiến thần linh chế định xuống tới quy tắc nhưng u minh tộc lại làm được cái kia thật d à y u minh chi mây vừa xuất hiện chúng thần sơn bên trên đại bộ phận cấm chế cùng trận pháp dồn dập mất linh bảo hộ biện pháp trên phạm vi lớn giảm xuống dẫn đến u minh tộc trực tiếp tiến quân thần tốc giết vào người nói không sai trên trời tầng kia hắc vân không đơn giản tịch thiên dạ thản nhiên nói cái kia hắc vân chính là là cái gì mã thiên phong không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ khẳng định ý nghĩ của hắn chẳng lẽ hắn biết được hắc vân lai lịch có thể áp chế chúng thần sơn hắc vân chỉ là suy nghĩ một chút hắn đều có chút không d é t mà run một t ò a trận pháp tịch thiên dạ nói mã thiên phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc áp chế chúng thần sơn đồ vật vẹn vẹn chẳng qua là một tòa trận pháp phải biết chúng thần sơn có vô số cấm chế cùng trận pháp toàn bộ đều là thượng cổ chúng thần lưu lại theo tinh linh tộc nhà sử học khảo sát chúng thần sơn bên trên đã từng ở lại thần linh hẳn là không ít hơn trăm vị xưng là một tòa thượng cổ thần đ ỉ n h đều không quá đáng một tòa trận pháp mà thôi liền muốn áp chế đã từng thượng cổ thần đ ỉ n h làm sao có thể tịch thiên dạ không có trả lời mã thiên phong nghi vấn chấp tay sau lưng trong mắt như có điều suy nghĩ tiên trận mã thiên phong tự nhiên không biết được trước mắt hắc vân không phải bình thường trận pháp mà là một tòa tiên trận chuẩn xác điểm nói chính là một tòa tàn khuyết lại đơn giản hóa qua tiên trận trong thế giới này lại có thể có người có thể bố trí ra tiên trận có chút ý tứ đương nhiên trước mắt tiên trận chẳng qua là bằng vào một nhánh cổ lão tiên trận tàn phá trận bàn làm hạch tâm bố trí ra tới mà lại thôi động tiên trận năng lượng cũng chỉ là bình thường năng lượng không phải tiên khí cùng hoàn chỉnh tiên trận so sánh uy lực tranh l ệ n h cách xa vạn giảm nhưng dù là như thế có thể có này thủ bước người cũng ít nhất phải có đại thừa kỳ trận pháp tạo nghệ mới được chẳng lẽ thế giới này bên trong có đại thừa kỳ tu sĩ t r ư m linh t pha vây tịch thiên dạ nói tới đại thừa kỳ tu sĩ cũng không phải thái hoang thế giới bên trong tổ thần mà là đại thừa kỳ tu tiên giả bằng không thì không có tiên đạo truyền thừa cùng nội tình các tổ thần không cách nào bố trí ra tiên trận dù cho tàn khuyết tiên trận đều bố trí không ra hán là khí tức của hắn hải u hoàng thanh â m tại tịch thiên giả trong thức hải vang lên từ khi tịch thiên giả đạt được vạn hồn linh thụ liền phân cho hắn một bộ phận chỗ tốt cho nên mấy tháng gần đây bên trong hắn đều là tại diêm ma ám thiên ấn bên trong tu luyện cơ bản sẽ không chạy đến mà giờ khắc này hắn lại là trực tiếp chui ra diêm ma ám thiên ấn đưa mắt nhìn lên bầu trời phía trên ú minh hát vân trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp người nào người biết hắn tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn không ngờ rằng hải ưu hoàng lại là phản ứng như thế chẳng lẽ nhận biết bảy trận người hải ưu hoàng yên lặng sắc mặt tâm trầm vô cùng sau đó một câu đều không nói hào quang lóe lên xuyên trở về diêm ma ám thiên ấn bên trong bộ răng kia cực kỳ giống nản lòng thoái chi cho nhà có tang tịch thiên dạ thấy này hơi s ư ớ n g sờ cũng là không ngờ rằng hải h u hoàng lại là phản ứng như thế nhưng hắn không có đi hỏi nhiều nếu không muốn nói hà tất đến hỏi với hắn mà nói nhưng thật ra là người nào cũng không đáng kể chủ nhân tịch công tử chỉ chốc lát sau si sương cùng hà bách châu theo phương hướng khác nhau bay tới chủ động tụ tập tại tịch thiên dạ bên người tại như thế trên chiến trường hỗn loạn không thể nghi ngờ tại tịch thiên dạ bên người an toàn nhất khải t á t hộ pháp cũng quay về rồi cùng lúc trước so sánh biến hóa của hắn tương đối lớn bởi vì hắn đã bước ra một bước cuối cùng cuối cùng tu thành trí tôn vương vì thế si sương thái độ đều tốt bên trên rất nhiều nguyện ý cùng hắn nói mấy câu chủ nhân ưu minh tộc đã phong tỏa toàn bộ chúng thần sơn muốn chạy trốn ra đi khả năng không lớn làm sao bây giờ si sương vẻ mặt ngưng trọng nói hắn gặp qua mấy tên r a bên ngoài trốn chi tôn vương đều không ngoại lệ toàn bộ chớp mắt liền bị giết chết bên ngoài bây giờ toàn bộ đều là ưu minh tộc cường giả căn bản là xông ra không được toàn bộ các ngươi hướng trên núi rút lui đi tìm tinh linh tộc đi tịch h thiên dạ thản nhiên nói hiện tại tình huống này chỉ có cùng tinh linh tộc liên hệ chặt chẽ tại cùng một chỗ mới có một tia phần thắng nếu là phân tán như vậy thì cho ưu minh tộc tiêu diệt từng bộ phận cơ hội chết cũng là chết vô ích t i n hà linh tộc chủ động mở ra thánh chủ khư, thậm chí h tộc mở ra o đoán phóng chúng thần chừng như Tinh linh tộc cơ duyên quả nhiên không có dễ cầm như、vậy. Hà có năm sơn liền duyên mở, ôm tâm cầm cởi tộc cơ tư đều quả là vậy. vậy. dễ bách châu cười khổ chúng phía trên ngọn thần sơn có hơn một ngàn tên trí tôn vương toàn bộ đều bị tinh linh tộc lợi dụng hiện tại bọn hắn đều cột vào tinh linh tộc trên chiến thuyền chỉ có thể cùng u minh tộc toàn lực đánh một trận cũng may toàn bộ thế giới đỉnh cao cường giả cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở đây chưa hẳn không thể đánh với ư u minh tộc một trận vậy còn ngươi hà bách châu nhìn về phía tịch thiên dạ nói gần nói xa tịch thiên dạ tựa hồ cũng không cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi y tứ ta lưu lại săn g i ế t ư u minh tộc cường giả tịch thiên dạ thản nhiên nói h ắ n minh hoàng luyện thi thuật chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể triệt để ngưng tụ ra thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn là một cái giai đoạn cực hạn ngưng tụ g i a thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn sẽ có một cái tương đối lớn chất biến chẳng qua là ngưng tụ thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn cần đồ ăn cũng là tương đương khổng lồ bình thường tình huống căn bản là không có cách thỏa mãn tịch thiên dạ đột phá nhưng bây giờ đầy trời u minh tộc cường giả hội tụ đúng là hắn cướp đoạt đồ ăn thời cơ tốt nhất chúng tộc khác cùng tu sĩ tịch thiên dạ không tốt tùy ý giết chóc làm trái hắn tu hành đạo tâm nhưng u minh tộc cách làm đầy hứa hẹn thiên hòa đã có chút chọc giận hắn không cần thiết đi trước cùng tinh linh tộc tụ hợp lại tính toán sau không phải càng tốt sao một mình ngươi hành động quá nguy hiểm hà bách châu hơi hơi nhăn lông mày nói để bọn hắn rút lui trước chính mình lại chạy đi cứng r ắ n gạch nàng đều có chút không rõ ràng cho lắm tịch thiên giả ý nghĩ hiện tại ưu minh tộc cường thế tiếp cận không biết có nhiều ít cường giả hội tụ khí thế hung hăng cao thủ như rừng đoán chừng nhân giàn trí tôn cấp độ tồn tại đều có một ít tịch thiên dạ lưu ở nơi đây quá nguy hiểm không phải nàng không tín nhiệm tịch thiên dạ mà là ư u minh tộc thực sự quá mạnh yên tâm đi ta nếu dám ở lại tự nhiên có t r ô nắm bắt tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn bước ra một bước huyền thiên ly hỏa cùng hàn phách cực quang ngưng tụ thành hai cái tuyệt thế bảo kiếm thần kiếm hoành không một kiếm qua đi liền có trên trăm tên ư u minh tộc bị giết chết trong đó thậm chí bao gồm một tên nhất trọng thiên trí tôn vương các ngươi đi theo ta đằng sau tịch thiên dạ một đường hướng phía trước g i ế t những nơi đi qua gió thanh m ư a máu bởi vì cổ thánh nhai đã bị tầng tầng bao bọc nghĩ đi ra ngoài chỉ có thể cưỡng ép g i ế t ra một đường máu bằng tịch thiên dạ tu vi nghĩ g i ế t ra một đường máu tự nhiên không khó trên đường đi cơ h ầ người cản giết người thần cản giết thần mặt khác bị nhốt tại cổ thánh nhai bên trong tu sĩ trông thấy tịch thiên dạ thanh thế như vậy toàn bộ tự chủ hội tụ tới tụ tập tại tịch thiên dạ sau lưng nỗ lực hướng mặt ngoài phá vây hà bách châu thấy này hơi hơi nhăn lông mày nhiều như vậy người hội tụ tới tất nhiên sẽ dẫn tới u minh tộc chú ý đến lúc đó bọn hắn bị trọng điểm chiếu cố nghị phá vây ra ngoài chắc chắn khó khăn rất nhiều bất quá tịch thiên dạ không nói gì thêm nàng cũng nhịn xuống không có mở miệng kiên trì hướng phía trước sông tại kiếp nạn trước mặt đều là trên một cái thuyền lẫn nhau nhiều chiếu ứng điểm tổng không có sai hiện tại chắc chắn cần bọn hắn nói không chừng lúc nào bọn hắn liền cần chắc chắn hỗ trợ đây theo thời gian trôi qua tụ tập tới tu sĩ càng ngày càng nhiều vẹn vẹn trí tôn vương thế mà liền có trên trăm tên đáng sợ như vậy lực lượng tiến đến công kích trên thế giới bất luận chủng tộc nào chỉ cần không phải tinh linh tộc cùng u minh tộc đoán chừng đều có thể tùy tiện đem hủy diệt đương nhiên bọn hắn bên này như thế lớn thanh thế một đường thế như t r ẻ tre tự nhiên dẫn tới ưu minh tộc đại bản doanh chú ý cổ thánh ngai bên kia chuyện gì xảy ra làm sao chúng ta ưu minh đại quân ngược lại lâm vào thế yếu trong xoay trướng một tên khôi ngô vô cùng hai tay để trần sau lưng có mười cánh tay quái dị đại hắn ngồi tại chủ vị trong mắt tràn đầy lánh khóc chi s á c thân thể của hắn không cao tại tràn đầy mấy trượng thậm chí cao mấy chục trượng u minh tộc cường giả bên trong chiều cao của hắn chỉ có thể coi là nhân loại bình thường trình độ nhưng hắn ngồi ở đằng kia lại là khí nuốt vạn dắm như hổ tựa như thiên địa trung tâm toàn bộ trong xoáy trướng cao thủ nhiều như mây t r u n g tướng sĩ lại là thở mạnh cũng không dám từng cái thận trọng từ lời nói đến việc làm cẩn thận tỉ mỉ thi hành quân l ệ báo cáo đại nguyên soái cổ thánh ngai bên trên có một vị nhân gian trí tôn dẫn đầu Nắm hàng loạt cổ thánh nhai bên trên cao thủ ngưng tụ tập cùng một chỗ đang đem người hướng chúng thần sơn bên trên p h a vây một tên có trí tôn vương tầng thứ ba sừng thú đại hán quỳ một chân xuống đất cung kính báo cáo nhân gian trí tôn u minh thống x o á y hơi hơi nhăn lông mày theo hắn biết tinh linh tộc trong trận doanh nhân gian trí tôn cứ như vậy một chút hẳn không có người tại cổ thánh nhai lên lúc nào lại đột nhiên toát ra một vị nhân gian trí tôn nhân gian trí tôn mà thôi Giết là đ ư ợ chương Một t đạo a n h một nghìn một trăm linh chín huyết giáp nhân hàn phong rơi xuống đất một tên quái vật hình người vật xuất hiện tại trong x o á y trướng nói hắn làm quái vật hình người vật là bởi vì hắn hình thể giống nhân loại nhưng lại đầy người đều dài hơn đầy màu đỏ như máu cổ quái lân phiến những cái kia cổ quái trên vẫy tản ra vô cùng nồng đậm mùi máu t a n h khiến cho người nghe ngóng muốn nói nôn khoảng cách quá gần dù cho trí tôn vương tu vi đều có chút gánh không được cái kia cỗ mùi máu tươi nếu là cấp thấp tu sĩ chỉ sợ trực tiếp liền sẽ ngất đi huyết thập cửu ngươi mới vừa từ máu trong ao ra tới có nắm bắt đánh giết nhân gian trí tôn u minh thống xoái cao m à ánh mắt có chút chán ghét huyết giáp nhân trên người khí tức hắn cũng tương đương không thích dưới tình huống bình thường hắn sẽ không cho phép huyết giáp nhân xuất hiện tại hắn trong phạm vi mười trượng đương nhiên mặc dù không thích huyết giáp nhân trên người khí tức nhưng đối với bọn hắn lực lượng hắn nhưng xưa nay không hoài nghi dĩ nhiên vĩ đại tiên tổ ban cho ta vô thượng lực lượng đánh giết một tên người bình thường ở giữa trí tôn không thành vấn đề huyết giáp nhân trong mắt tràn đầy tự tin dĩ nhiên ánh mắt của hắn cũng là màu đỏ tươi ta ác x a đọa dục n i ệ m h a c á m không người nào nguyện ý đi xem ánh mắt của hắn đã ngươi có nắm bắt cái kia liền đi đi chú ý không chê tốt lực lượng của ngươi không muốn ăn mòn chúng ta ưu minh tộc binh sĩ bằng không quân pháp xử trí ưu minh thống xoáy lạnh lùng nói trước mắt huyết giáp nhân tại bước vào tổ địa huyết trì trước đó chính là trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ đã từng đứng hàng huyết minh cung phó cung chủ vị trí cho nên hắn không lo lắng chút nào huyết thập c ử u có thể hay không đối phó một tên nhân gian trí tôn hắn lo lắng huyết thập c ử u có thể không thể khống chế tốt lực lượng của mình những cái kia huyết tính năng lượng quá mức tà ác một khi khống chế không tốt trên chiến trường phát cuồng hậu quả khó mà lường được triệt để sau khi cuồng hóa huyết giáp nhân có thể là không có địch ta chi điểm như là không có thần trí x u ấ t sinh gặp người liền liền giết tuân mệnh huyết giáp nhân tà tà cười một tiếng mang theo vô tận huyết khí cùng hàn phong hướng trướng đi ra ngoài trong xoay trướng những tướng l ã n h kia đặt ở bên ngoài cũng là từng cái như lang như hổ hung t h ầ n ác s á t khiến cho thủ hạ đám binh sĩ e ngại không thôi nhưng giờ này khác này tại huyết giáp nhân trước mặt lại như là mèo con dịu dàng ngoan ngoãn từng cái câm như hến thậm chí không dám nhìn tới huyết giáp nhân bị tổ địa huyết chỉ cải tạo qua huyết giáp nhân mặc dù vô cùng mạnh mẽ nhưng hai họa ngầm cũng rất lớn Như là một thanh kiếm hai lưỡi, là một kiếm một c á i sởi sơ liền có thánh ể liền Minh thương chính mình. U minh thống sẽ đả U x o ì ngai huyết i hơi hơi á p nhân bóng lưng, h t n nhẹ một t ế Nếu n như không g phía ả i thời chiến giáp tranh, bắt huyết thánh hắn không nhân hoạch. h kỳ kế cũng Cổ bọn dùng ngay sẽ đầu p trên tịch thiên dạ sau lưng đã hội tụ mấy ngàn người trí tôn vương liền có hai ba trăm nhiều tại tịch thiên dạ dẫn đầu dưới trên đường đi cơ hồ không có địch thủ u minh tộc mặc dù cũng có hàng loạt cao thủ thậm chí so tịch thiên dạ bọn h ắ n bên này đều muốn nhiều rất nhiều nhưng người mạnh nhất bên trong lại không có một cái nào có thể đối địch với tịch thiên dạ có tịch thiên dạ dẫn đầu hết t h ể trở ngại cùng bao vây đều bị bẻ gãy nghiền nát s ô n g phá nữ hoàng bệ hạ cổ thánh nhai phía trên chiến đấu phát sinh l ị c h chuyển tên tiêu nhân tộc thiếu niên dẫn theo cổ thánh nhai bên trên hết t h ể tu sĩ thế mà ngắn ngủi chế trụ u minh tộc hiện tại đang hướng trên núi một đường phá vây cổ trong thánh điện tinh linh nữ hoàng ngồi ở trên hoàng vị trên điện có hàng loạt tinh linh tộc thần công làm tinh linh tộc hoàng toàn bộ chiến tranh đều cần nàng tới thông soái t ừ n g đạo mệnh lệnh không ngừng theo trong tay nàng ban bố sau đó phân tán chuyển hướng chúng thần sơn các ngõ ngách một tên trinh sát theo ngoài điện chạy tới quỳ trên mặt đất báo cáo cổ thánh ngai phía trên tu sĩ có cơ hội phá vây ra tới sao tinh linh tộc đại trưởng lão nghe vậy trong mắt xuất hiện vui mừng chúng thần sơn bên trên có hai cái địa phương tình huống tối vi nghiêm trọng một cái liền là cổ thánh n ai một cái khác liền là nộ đạo sườn núi hai tòa vách núi có một cái điểm giống nhau cái kia chính là hội tụ hàng loạt tuyệt đỉnh cao thủ trên toàn thế giới có một nửa trí tôn vương đều hội tụ tại đây hai tòa vách núi lên cũng chính bởi vì vậy nộ đạo sườn núi cùng cổ thánh nhai bị u minh tộc trọng điểm chiếu cố bị từng tầng một ưu minh tộc cường giả vây quanh cơ hồ kín không kẽ hở bọn hắn trước sau chế định mấy cái nghị cách cứu viện kế hoạch nhưng đều bị phủ quyết đi hy vọng thành công hết sức xa vời căn cứ chúng ta tình báo tổ d o xét bọn hắn đã sắp xông ra vòng vây trinh sát gật đầu nói mặt khác tinh linh tộc thần công nhóm nghe vậy cả đám đều mắt lộ vui mừng lộ đạo s ư n núi cùng cổ thánh nhai phía trên những cường giả kia bọn hắn tinh linh tộc tương đương coi trọng tự nhiên không hy vọng lớn trước khi quyết chiến liền tổn thất hết không có dễ dàng như vậy phá vây nếu là bằng vào một tên nhân gian trí tôn liền có thể cứu vớt cổ thánh nhai phía trên hết thẻ tu sĩ chúng ta cũng sẽ không chế định nhiều như vậy kế hoạch đều từ bỏ n g ồ i tại tinh linh nữ hoàng bên cạnh đại tế ti lại là lắc lắc đầu nói trong mắt không có cái gì vui mừng tại tinh linh tộc nữ hoàng địa vị cao nhất thứ hai liền là đại tế ti cùng phán quyết điện đ ị a chủ ba cái được xưng là tinh linh tộc tam đại trí cường giả bất kỳ người nào đều có nhân gian trí tôn thực lực vậy làm sao bây giờ cổ thánh ngai phía trên có thể là có hơn ba trăm tên trí tôn vương như thế một cổ lực lượng cường đại nếu là tại cổ trong thần điện cùng chúng ta phối hợp chắc chắn có thể buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại đại trưởng lão thật sâu n h ư mày trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng bọn hắn tinh linh tộc mặc dù cường giả như mây nhưng lại không dám tùy ý rời đi cổ thần điện phạm vi bằng không thì lại vừa vặn theo ưu minh tộc tâm ý tại cổ thần điện phạm vi bên trong bọn hắn còn có khả năng cùng u minh tộc phân cao thấp nhưng nếu rời đi cổ thần điện không có cổ thần điện trợ giúp bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ u minh tộc xuất động huyết giáp nhân cái này nhân tộc thiếu niên nguy hiểm một mực không nói gì tinh linh nữ hoàng đột nhiên nói ra huyết giáp nhân rất nhiều tinh linh tộc cường giả nghe vậy trong mắt đều hơi nghi hoặc một chút c h i sắc cái kia cái gọi là huyết giáp nhân có thể uy hiếp được đường đường nhân gian trí tôn nhưng cũng có một số nhỏ tinh linh tộc c ư ờ n g giả được nghe huyết giáp nhân ba chữ lúc sắc mặt k ị c biến dù cho đại tế ti các hạng sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng tinh linh nữ hoàng không nói một lời chẳng qua là cầm trong tay hoàng trượng hơi hơi tại trong hư không một điểm sau một khắc cổ trong thần điện hàng loạt thượng cổ minh văn phát sáng lên sau đó một đường lan tràn ra ngoài phóng xuất ra một cỗ khí tức thần bí bao phủ toàn bộ chúng thần sơn tại tinh linh nữ hoàng trước mặt ngưng tụ ra một mặt hư không kính tròn cái kia hư không kính tròn tương đương cổ quái vô luận ngươi đứng tại vị trí nào cái gì góc độ phương hướng nào đi lên nhìn nó nó đều là chính diện hướng phía ngươi chỉ gặp hư không kính tròn bên trong chiếu d ọ i ra hình ảnh chính là cổ thánh nhai bên trên chiến đấu hình ảnh một đoàn huyết quang đột nhiên theo hư không kính tròn rịa vị trí xuất hiện sau đó một đường dùng tốc độ vô cùng kinh người hướng cổ thánh nhai bên trên bay đi tinh linh nữ hoàng sắc mặt trầm ngưng liên quan tới huyết giáp bí mật của người cũng là thời điểm nhường tinh linh tộc những cường g i ả khác biết ít nhất tại lớn trước khi quyết chiến có thể có một chuẩn bị tâm lý cổ thánh ai tịch thiên dạ chấp tay sau lưng trước mặt một thanh băng kiếm cùng một thanh hỏa kiếm không ngừng bay lượn giết hôn thiên địa ám gió tanh m ư a máu huyền thiên ly hỏa cùng hàn phách cực quang bình thường trí tôn vương dính vào liền chết trong phạm vi trăm dặm đều không người dám tới gần m ư 1110, khí thế xa x ú t mặc dù bao vây cổ thánh nhai ưu minh tộc cường giả tương đối nhiều so tịch thiên dạ bên người tụ tập cao thủ đều nhiều nhưng liên tục hai tên trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại bị tịch thiên dạ giết chết về sau liền không có người nào dám tiếp tục đến đây ngăn cản thời gian qua một lát chết trong tay tịch thiên dạ trí tôn vương liền không thua ba mươi tên tất cả mọi người khí huyết đều bị hắn thốn vệ nhất là hai tên trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ càng là cung cấp vô tận huyết khí tịch thiên dạ thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn đã ngưng tụ ra đại bộ phận tin tưởng tiếp tục đồ giết tiếp khoảng cách triệt để ngưng tụ ra thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn sẽ càng ngày càng gần cuối cùng lao ra ngoài ha ha chúng ta đều được cứu rồi đa tạ tịch đại nhân tương trợ đều nói u minh tộc rất mạnh toàn bộ thế giới thấy chi đâu nghe tin đã sợ mất mật nhưng ở tịch trước mặt đại nhân cũng không gì hơn cái này đi lao ra cổ thánh ai từng người từng người cường giả toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra trong mắt có sống s ó t s a o hai nạn vui sướng như tiếp tục bị nhốt tại cổ trong thánh ai bọn hắn những người này tất nhiên sẽ bị u minh tộc từng chút một từng bước xâm chiếm đi đại nhân làm sao bây giờ bọn hắn muốn bỏ chạy một tên u minh tộc trí tôn vương tầm mắt lo lắng nhìn về phía bọn hắn tiểu đội thủ lĩnh có thể làm sao người kia chính là là nhân gian trí tôn chúng ta đi lên chỉ là chịu chết mà thôi cầm đầu người chính là một tên trí tôn vương cấp độ thứ tư cường giả tại kiến thức đến tịch thiên giả mấy kiếm liền giết chết một tên cùng là trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ về sau hắn liền cũng không dám lại tiến lên vây quét kẻ địch trọng yếu nhưng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn a một đám rát rưởi sống sót cũng là lãng phí lương thực không bằng cho bản tọa cắn nuốt được ngay tại một đám u minh tộc cao thủ không biết làm sao thời điểm một cỗ băng lành thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên sau một khắc gió lạnh thổi qua tất cả mọi người cảm giác được một cỗ xuyên tim dù cho trí tôn vương đều không ngoại lệ cặc cặc huyết dịch thật là mỹ vị chỉ thấy một đoàn màu đỏ như máu hư ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người đầy người màu đỏ tươi lân giáp từng cái quỷ dị đồ án tại màu đỏ tươi lân giáp bên trên không ngừng hiện hiện giống như là từng chương nhắm người mà phệ huyết b u ồ n đại khẩu huyết giáp nhân huyết giáp nhân xuất hiện những cái kia thoát khốn mà ra thế giới đủ loại cường giả trông thấy tên kia huyết giáp quái nhân không có có phản ứng gì ngược lại là ưu minh tộc chư vị cường giả từng cái sắc mặt trắng bệnh thính như ve mùa đông như là trông thấy cái gì khủng bố vô song đồ vật huyết dịch đồ tốt ta huyết giáp nhân máu lơ lửng ở hư không ngăn t r ở tất cả mọi người đường đi hắn trên hai cánh tay phân biệt nắm lấy một đầu thi thể đặt ở bên miệng hút lấy huyết dịch hai bộ thi thể trên cổ có giang động đang không ngừng ra bên ngoài giữ lại màu tươi lệnh n g ư ờ i bất ngờ chính là hai bộ thi thể toàn bộ đều là ưu minh tộc trí tôn vương cái gì gọi là hung ác lên người một nhà đều giết một màn trước mắt liền là chú thích chính xác nhất ưu minh tộc rất nhiều cao thủ nhìn thấy cảnh này lại một câu lời cũng không dám nói từng cái cúi đầu a tịch thiên dạ tầm mắt nhìn về phía huyết giáp nhân đôi lông mày hơi hơi nhẹ trao lại thật là nồng nặc oán niệm lực lượng hán tử trên người huyết giáp nhân cảm nhận được oán niệm lực lượng đơn giản có thể dùng kinh thế hái tục để hình dung tại trạch thủy thành gặp diệt thế huyết địa đồ sắt ngàn tỷ sinh linh cũng không có nồng đậm như vậy oán niệm lực lượng huyết giáp nhân trên thân nào chỉ là diệt thế huyết địa gấp m ộ ư ơ i lần trí tôn vương huyết dịch mùi vị quá n h ạ t không t ố t uống không biết nhân gian trí tôn huyết dịch như thế nào khạc khạc huyết giáp nhân đem trong tay hai bộ thi thể tiện tay ném mất màu đỏ tươi tầm mắt nhìn về phía tịch h thiên dạ không ngừng phát ra khặc khặc tà dị tiếng cười ưu minh tộc tàn sát thương sinh ngàn tỷ bạch cốt hóa huyết biển chính là vì luyện chế ngươi thứ này sao tịch h thiên dạ lạnh lùng nhìn huyết giáp nhân hắn thật sự có chút nổi giận khó trách huyết giáp nhân trô đến không c h ờ m ả n h giáp một bộ muốn đem thế gian toàn bộ sinh linh đều tàn sát không còn tư thế nguyên lai là vì luyện chế này loại tạ vật huyết giáp nhân ưu minh tộc làm ra nhiều như vậy diệt thế huyết địa chính là vì luyện chế loại quái vật này sao hà bách châu dùng mình trong mắt tràn đầy sợ hãi như thế táng tận thiên lương tà ác thủ đoạn nàng đơn giản lần thứ nhất thấy mặt khác đủ loại c ư ờ n giả g trông thấy huyết giáp nhân cũng là từng cái vẻ mặt hoảng sợ mặc dù bọn hắn không có được chứng kiến huyết giáp nhân lực lượng nhưng chỉ vẹn vẹn phát ra khí t ứ c liền để bọn hắn vô cùng kinh khủng như là mặt đất bên trên côn trùng bị chim nhỏ để mắt tới con thỏ bị diều hâu để mắt tới một loại thiên địch xuất hiện cảm giác bất lực xuất hiện tại tâm linh của mỗi người bên trong không sai bản tọa liền là t à ác hóa thân ngàn tỷ sinh linh thống khổ cùng oán niệm thúc đẩy sinh t r ư ở n g vật ta làm diệt thế mà sinh huyết giáp nhân khặc khặc cười lớn giống như điên cuồng đang khi nói chuyện người đã hóa thành một đoàn huyết sắc tàn ảnh tan biến tại tại chỗ hướng về tịch thiên dạ đánh g i ế t mà đi mùi tanh đập vào mặt như là có một tòa nồng đậm huyết h ả i đánh tới tịch thiên dạ sau lưng tu sĩ bao quát hà bách trâu ở bên trong một cái bị mùi máu tanh trùng kích đầu váng mắt hoa suýt nữa đều đứng không vững cái kia cũ quỷ dị mùi máu tanh chẳng những có thể ảnh hưởng người cảm xúc mà lại có thể quáy dày người t h ầ n hồn cũng chỉ bọn hắn đều là trí tôn vương nếu là phổ thông tu sĩ bị cái kia mùi máu tanh bao trùm sợ là toàn bộ đều sẽ hóa thành chỉ biết giết chóc ma đầu tịch thiên dạ sắc mặt trầm ngưng ống tay háo vung lên những cái kia bị mùi máu tanh bao phủ tu sĩ liền bị hắn quét bay ra ngoài thoát ly mùi tanh bao trùn khu vực chết đi cho ta không có người có thể ngăn cản ta vĩ đại ưu minh tộc c u ộ t h ở i huyết giáp nhân ánh mắt dữ tợn một chảo xé rách hư không nói qua chỗ hết t h ể thiên địa quy tắc đều dồn dập yên liên d i ệ t một cái ngũ chảo hình cùng chân không vết n ư ớ c không ngừng lan tràn nhưng mà đem tịch thiên dạ bao trùm huyền thiên ly hỏa ngưng tụ thành cổ kiếm cùng hàn phách cực quang ngưng tụ thành cổ kiếm trực tiếp liền bị xé nước hư không đánh sơ sát rõ ràng vô phương ngăn cản huyết giáp nhân công kích kinh khủng như thế tịch thiên dạ chấp tay sau lưng tầm mắt c h ầ m lãnh không tiếp tục sử dụng hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm mà là bước ra một bước tự mình nên đón đấm ra một q u y ề n quyền trào chạm vào nhau trong chốc lát thiên băng địa liệt dùng tịch thiên dạ làm trung tâm xuất hiện một cái phương viên một cây số chân không vòng không có bất kỳ vật gì có thể tại chân không trong vòng sinh tồn bao quát trí tôn vương ở bên trong toàn bộ phi hôi yên diện tịch thiên dạ không ngừng lùi lại bị đánh bay mấy chục dặm trên người xuất hiện lít nha lít nhít vết rách có minh hoàng luyện thi thể hắn thế mà đều có chút ngăn cản không nổi cố lực lượng kia lực lượng thật đáng sợ đó là vật gì cổ t h â n điện bên trong một đám tinh linh tộc cao thủ trận mắt hốc mồm toàn bộ đều khiếp sợ nhìn cái kia huyết giáp nhân vẹn vẹn nhất kích liền giống như này đầy trời uy năng dù cho nhân gian trí tôn cũng làm không được đi trong tinh linh tộc không phải là không có nhân gian trí tôn trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại càng là không ít nhưng chưa bao giờ từng thấy ai có thể b ộ c phát ra đáng sợ như vậy lực lượng vật kia gọi huyết giáp nhân chính là ưu minh tộc thu thập ngàn tỷ thương sinh chi huyết luyện chế ra tới quái vật tinh linh nữ hoàng yên lặng một lúc sau mới vô cùng trầm trọng nói huyết giáp nhân nàng cũng đụng gặp qua nếu như không tá trợ mặt khác ngoại lực nàng hội chiến bại đơn thuần cá thể vũ lực phía trên tới nói huyết giáp nhân đã có chút vượt qua cái thế giới này cực hạn chương một nghìn một trăm mười một người nào càng có thể chịu cổ thần điện bên trong yên tĩnh không một tiếng động tất cả mọi người yên lặng trong lòng phảng phất đè ép như cự thạch khó mà thở dốc ưu minh tộc nắm giữ lấy đáng sợ như vậy huyết giáp nhân bọn hắn tinh linh tộc phần thắng sẽ lần nữa giảm xuống nữ hoàng bệ hạ ưu minh tộc luyện chế ra nhiều ít huyết giáp nhân một tên tinh linh tộc trưởng lão thận trọng hỏi những người khác nghe vậy cũng là từng cái nhìn về phía tinh linh nữ hoàng chỉ hy vọng huyết giáp nhân số lượng không nên quá nhiều bằng không thì bọn hắn thật không biết lấy cái gì đi chống cự không biết tinh linh nữ hoàng lắc đầu trầm ngâm sơ qua mới tiếp tục nói theo ta được biết u minh tộc chính là dùng số hiệu cho huyết giáp nhân mệnh danh ta gặp cái kia huyết giáp nhân tên là huyết thập tam huyết thập tam một đám tinh linh tộc cao tầng nghe vậy toàn bộ cũng nhịn không được hít sâu một hơi dùng số hiệu mệnh danh đây chẳng phải là nói u minh tộc nắm giữ huyết giáp nhân có ít nhất mười ba vị mà lại ít nhất ai biết có hay không huyết thập tứ huyết thập ngũ cái này chúng vừa mới thêm biết được huyết giáp nhân tinh linh tộc cao tầng toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh thân thể lung lay sắp đổ khó trách khó trách nữ hoàng cẩn thận như vậy cẩn thận khó trách nữ hoàng không tiếc cởi mở chưa bao giờ đối ngoại cởi mở qua thánh khư khó trách nữ hoàng sẽ đem tổ tông nhóm lưu lại chúng thần sơn cơ duyên chắp tay nhường cho nếu như không có toàn bộ thế giới lực lượng trợ giúp bằng bọn hắn tinh linh tộc lực lượng cơ bản không có khả năng vượt qua lần này cửa ải khó dù sao Vẹn vẹn vậy nhiều như vậy, huyết giáp nhân, liền huyết giáp cổ ơ h thánh ai tịch thiên giả trên người vết rách chậm rãi khép lại mặc dù hắn ngăn không được huyết giáp nhân lực lượng nhưng hắn minh hoàng luyện thi chi thể cũng không phải tùy tiện liền sẽ đánh tan bằng vào vô cùng cường đại khép lại năng lực cơ hồ trong khoảnh khắc liền thương thế khỏi hẳn có chút ý tứ ngươi thế mà cũng có được mạnh như thế khép lại lực huyết giáp nhân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tịch thiên dạ n g không ngờ rằng bị hắn nhất kích bị thương nhân tộc dễ dàng như thế liền thương thế khỏi hẳn nhưng mà huyết giáp nhân lời này lại làm cho tất cả mọi người đều run lên trong lòng có ý tứ gì cũng có được mạnh như thế khép lại lực chẳng lẽ hắn cũng có thể bản thân khép lại biết được minh hoàng luyện thi chi thể mạnh mẽ s i sương cùng hà bách châu đám người lúc này liền sắc mặt tráng bệnh dâng lên trước mắt đổ vật đến cùng là quái vật gì khạc khạc ngươi có thể khép lại một lần khép lại hai lần nhưng ngươi có thể khép lại mười lần một trăm lần à bản tọa tổng hội đưa ngươi cào thành mảnh vỡ thời điểm huyết giáp nhân cười khằng khặc quái dị lần nữa hóa thành huyết ảnh tàng quang đột nhiên nhào về phía tịch thiên dạng làm ngàn tỷ thương sinh chi huyết luyện chế ra tới quái vật hắn không chỉ lực lượng vô tận tốc độ sức chịu đựng sinh mệnh lực khép lại năng lực cũng là vô cùng kinh khủng muốn giết chết hắn so giết chết diệt thế huyết địa đều khó khăn gấp mười 10 gấp trăm lần có thể nói huyết giáp nhân chỉ cần bằng vào hắn thể chất đặc biệt liền có thể sinh sinh mài chết bất luận cái gì người ầm ầm hư không xuất hiện kinh thiên v à chạm thịch thiên dạ về mặt sức mạnh mặt cung huyết giáp nhân hoàn toàn chính xác có một chút khoảng cách cho nên từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế tại hạ gió mỗi một lần va chạm trên người hắn đều sẽ xuất hiện hàng loạt vết rách mà lại thường thường không có khỏi hẳn liền lại sẽ xuất hiện mới vết rách vòng đi vòng lại trên người hắn vết rách càng ngày càng nhiều càng ngày càng tập trung nhưng tịch thiên dạ lại mảy may không nóng nảy ngược lại tiếp tục c ù n g huyết giáp nhân cứng đối cứng xuống hắn thân thể bởi vì minh hoàng luyện thi thuật quá mức mạnh mẽ duyên cớ vẫn luôn khuyết thiếu trực tiếp nhất rèn luyện dù sao có thể rèn luyện minh hoàng luyện thi chi thể người quá mức thưa thớt muốn gặp một cái quá khó khăn trong cơ thể hắn hàng loạt thử khí cũng là bởi vì đến không đến ngoại lực rèn luyện mà càng tụ càng nhiều thể chất cũng là bởi vì khuyết thiếu rèn luyện mà dẫn đến đột phá thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn càng thêm khó khăn cho nên tịch thiên giả mảy may cũng không có gấp g áp mặc cho huyết giáp nhân không ngừng mà đánh thân thể của hắn mỗi một lần đánh thân thể của hắn mật độ cũng sẽ tăng thêm làm thối luyện tới trình độ nhất định thời điểm dù cho không có rất nhiều tinh lực hắn cũng có thể đột phá đến thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn tịch thiên dạ tại tu luyện nhưng những người khác nhưng không biết cho rằng tịch thiên dạ không địch lại huyết giáp nhân từng cái kinh hồn táng đảm mặt khác đủ loại tu sĩ mắt thấy tịch thiên dạ càng ngày càng không địch lại không dám tiếp tục dừng lại xuống toàn bộ đều tan tác như chim ông trốn chạy khắp nơi giết chết bọn hắn một cái đều không cho phép buông tha huyết giáp nhân băng lãnh t à ác nói không có tịch thiên giả áp chế mặt khác u minh tộc cường giả tự nhiên không nữa kiêng kỵ cái gì dồn dập lao ra truy sát những cái kia chạy trốn người liên về số lượng tới nói u minh tộc cường giả càng nhiều dày đặc hơn mặc dù đã lao ra cổ thánh ai nhưng nghị triệt để chạy ra đi cũng không được chuyện dễ dàng chỉ chốc lát sau liền có mấy chục tên cường giả bị u minh tộc ngăn chặn giết chết thích thiên dạ hà bách châu lo lắng hô nàng không có rời đi nắm chặt kiếm chi đế khí không ngừng đánh lui nào lên u minh tộc cao thủ các ngươi trước rời đi thích thiên dạ thản nhiên nói dứt lời hắn liền tan biến tại tại chỗ sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại hà bách châu cùng si sương mấy người bên cạnh một phát bắt được cánh tay của bọn hắn tiện tay ném bay ra ngoài lực cánh tay của hắn hạng gì kinh người mà lại tinh thông không gian phát tắc cơ hồ thời gian nháy mắt hà bách châu cùng si sương liền bị ném ra ngoài u minh tộc chúng cường giả bao vây lại một đường hướng chúng thần sơn bên trên bay đi chỉ cần bước vào chúng thần sơn trung bộ khu vực bọn hắn liền tạm thời an toàn trên bầu trời u minh tri vân trước mắt chẳng qua là ăn mòn đi chúng thần sơn bên ngoài thượng cổ cấm chế chúng thần sơn trung bộ trở lên khu vực trước mắt còn chưa có luân hãm Có cổ chúng cấm chế bảo hộ, U minh tộc cũng thượng thần hộ, Minh không bảo U dù sao ưu minh chi vân chính là thượng cổ tiên trận mặc dù cũng không hoàn chỉnh nhưng chúng phía trên ngọn thần sơn thượng cổ cấm chế cũng sớm đã bị thời gian ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ sớm cũng không bằng năm đó đoán chừng không được bao lâu chúng thần sơn khu vực hạch tâm thượng cổ cấm chế cũng có thể bị ăn mòn đi lúc kia tinh linh tộc liền không còn có đường lui chỉ có thể đập nồi dìm thuyền một trận chiến huyết giáp nhân không ngờ rằng tịch thiên dạ lại có thể theo công kích của hắn bên trong trực tiếp thoát ly khỏi đi nhẹ nhàng tới lui tự nhiên trong mắt tràn đầy vẻ ngoài y mớn kỳ thật lúc trước hắn liền đã co chút giật mình hắn mặc dù một mực á p chế tịch thiên dạ đánh nhưng chính hắn cũng không dễ chịu tịch thiên dạ lực lượng mặc dù không bằng hắn nhưng cũng hết sức đáng sợ hắn bất tử huyết giáp chi thể đều đã bắt đầu xuất hiện sáng thế mà lại nhất làm cho hắn im lặng là hắn cảm giác người trước mắt căn bản giết không chết vô luận hắn oanh kích bao nhiêu lần tựa hồ cũng vô phương giết chết hắn như thế tình huống đơn giản không thể nào hiểu được chẳng lẽ giữa thiên địa còn có so sức sống của hắn mạnh hơn càng thêm bất tử bất diệt thể chất sao tịch thiên dạ m ặ t không biểu tình vẫn như cũ cùng huyết giáp nhân đụng c h ạ m mặc dù trên người vết rách không ngừng gia tăng nhưng thủy t r u n g trầm ổ n như núi không nhanh không chậm nhàn nhạt, nhạt vô cùng ngược lại huyết giáp nhân bắt đầu càng ngày càng không bình tĩnh bởi vì hắn phát hiện theo chiến đấu kéo dài tịch thiên dạ lực lượng chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng ngày càng mạnh Trước tùy ý rất、chóc. Tịch thiên lực lượng, đang thong thả thu huyết huyết tích tại trong thân thể không có trước tiên bị hoàn toàn hấp thu hết. lượng, bước chóc. lực cao, cái có lũy ý hấp hắn nhiều những không hoàn hấp bị kêu đang vững năng, năng dạ đề mà quá nhưng mà theo huyết giáp nhân điên c ủ a n g oanh kích không ngừng đánh thân thể của hắn ngược lại đang trợ giúp tịch thiên dạ từng chút một hấp thu luyện hóa những cái kia còn sót lại huyết năng ngươi đến cùng là quái vật gì huyết giáp nhân cuối cùng có chút nhịn không được trong mắt tràn đầy kinh hãi một nhân loại bình thường tu sĩ thế mà cùng hắn ngạnh bính thời gian dài như thế chẳng những không có kiệt lực mà chết ngược lại càng ngày càng mạnh tịch thiên dạ cười lạnh không để ý đến huyết giáp nhân giật mình không nhanh không chậm cùng huyết giáp nhân chiến đấu tại cùng một chỗ hiện tại đã không phải là huyết giáp nhân chủ động công kích tịch thiên giả mà là tịch thiên giả quân lấy huyết giáp nhân khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng công kích không có cách nào thoát ra mà đi huyết giáp nhân mặc dù chính là ngàn tỷ sinh linh chi huyết luyện chế mà thành thể chất có thể so với yêu ma quái vật nhưng tịch thiên giả minh hoàng luyện thi thuật lại là cao cấp hơn tồn tại hắn không cần giống huyết giáp nhân như vậy thôn v ệ ngàn tỷ sinh linh chi huyết vẹn vẹn hấp thu bình thường huyết năng cũng có thể mạnh hơn hắn huyết giáp nhân vẻ mặt chấm lãnh từ khi hắn tu thành huyết giáp bất diệt chi thể về sau chưa từng có đụng thấy như thế chuyện cổ quái hắn mặc dù một mực chiếm cứ lấy thượng phong nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi trên thực tế càng là chiến đấu tiếp càng là lực bất t h ò n g tâm trước mắt nhân tộc thiếu niên giết không chết đánh không nát mà lại vĩnh viễn sẽ không kiệt lực thủy t r u n g tinh lực tràn đầy thậm chí càng ngày càng mạnh trong thời gian ngắn hắn thế mà không biết nên làm sao bây giờ tiếp tục rằng c ó nữa tựa hồ cũng không phải biện pháp hắn nhưng là tại đại nguyên soái nơi đó lập xuống quân lệnh trạng nhất định phải chém g i ế t này người mới được nhưng mà huyết giáp nhân không có tìm được biện pháp giải quyết tịch thiên dạ lại là động chỉ gặp hắn thân ảnh thoáng qua cả người liền biến thành một chuỗi hư ảnh trong chốc lát tan biến tại huyết giáp nhân trong phạm vi tầm mắt xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới một tên u minh tộc cường giả trước mặt một quyền đánh ra tên kia u minh tộc cường giả thậm chí chưa kịp kịp phản ứng liền bị khủng bố kinh lực đánh giết toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời những cái kia xương máu không co tiêu tán ngược lại ngưng tụ tập cùng một chỗ hóa thành một viên máu viên bị tịch thiên giả trực tiếp hấp thu người m u ố n chết huyết giáp nhân giận dữ n a mơ m đều không ngờ rằng tịch thiên giả cùng hắn chiến đấu sẽ rút sạch chạy đi công kích mặt khác u minh tộc một tên u minh tộc cường giả ở trước mặt của hắn trơ mắt bị giết chết không phải trước mặt mọi người đánh mặt của hắn sao nhiều như vậy u minh tộc cao thủ đều nhìn người chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn huyết giáp nhân không được vu huyết giáp nhân trên thân đột nhiên phóng xuất ra vô lượng nóng dược huyết quang tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội mấy lần cơ hồ trong chốc l á t liền đổi kịp tịch thiên dạ một trào hung hăng hướng về đầu của hắn trộm tới nhưng mà tịch thiên dạ chẳng qua là cùng hắn đối bính mấy chiêu lại lần nữa thoát khỏi thế công của hắn thân thể lắc lư ở giữa bóng người tan biến tối tăm xuất hiện lần nữa thời điểm đã cách huyết giáp nhân mấy chục g i ả m một tên ư u minh tộc trí tôn vương cấp độ thứ hai cao thủ sau lưng cẩn thận phu cận mấy tên ư u minh tộc cao thủ từng cái sắc mặt kịch biến toàn bộ lên tiếng nhắc nhở nhưng mà đã đến muộn tịch thiên giả nắm đấm đã đánh ra khủng bố vô song lực lượng tựa hồ muốn đem thiên địa đều đánh ra một cái lỗ thủng đến vô tận uy năng hạo đãng như thế nào một tên trí tôn vương cấp độ thứ hai cao thủ có thể ngăn cản được lúc này tên kia trí tôn vương cấp độ thứ hai u minh tộc cao thủ liền bị oanh thành sương máu hóa thành vô tận khí huyết bị tịch thiên giả hấp thu tịch thiên giả thân thể đã bị rèn luyện tương đương tinh luyện vừa v ẫ n có khả năng thừa dịp cơ hội lần này nhất cử đột phá làm mười sáu căn minh hoàng thi văn nếu là đổi t h à n h lúc khác tịch thiên dạ nghĩ đột phá còn có chút phiến phức dù sao đột phá mười sáu căn minh hoàng thi văn cần có huyết năng quá mức khổng lồ mà lại đối với chất lượng yêu cầu cũng tương đương cao thế nhưng tại chúng thần sơn bên trên một đám ư u minh tộc cao thủ trong vòng đ â y đơn giản liền là hắn tốt nhất đột phá chỗ bất luận cái gì một tên ư u minh tộc trí tôn vương đều là hắn đồ ăn đều có thể vì hắn cuối cùng đột phá góp một viên gạch huyết giáp đại nhân hắn lại giết chết một tên đồng liêu một tên trí tôn vương cấp độ thứ nhất cao thủ sắc mặt trắng bệnh nhịn không được vô cùng hoảng sợ nói trí tôn vương cấp độ thứ hai cao thủ đều nói g i ế t liền g i ế t phản ứng đều phản ứng không kịp huống chi hắn trí tôn vương cấp độ thứ nhất tu vi nếu là tịch thiên dạ ra tay công kích hắn như vậy hắn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ hết t h ư u minh tộc cao thủ đều câm như hến như là có một thanh thời khắc sinh tử treo ở trên đầu của bọn hắn lúc nào cũng có thể rơi xuống thậm chí có một ít nhát gan lu minh tộc đã bắt đầu chậm rãi về sau rút lui không còn dám tiếp tục dừng lại xuống cũng không dám lại đi vây g i ế t những cái kia các tộc cao thủ tất cả cút trở về sợ cái gì ai dám thả đi một cái người bản tọa tại chỗ hút không hắn một thân máu huyết giáp nhân thẹn quá hóa giận bị tịch thiên dạ năm lần bảy lượt nhục nhã làm hắn có chút bạo tầu Nhân thích ộ c è n nhát, có bản lĩnh cùng bản tọa chiến đấu tới cùng, đừng động tác. Huyết giáp nhân nhìn hàm hàm thiên dạ, lực lượng của hắn rõ ràng mạnh hơn hắn được nhiều, nhưng chút Huyết hàm hàm thịt h tác. giáp tọa tới tiểu có lực của được c làm đi đấu dạ, rõ n hắn không h là bắt ó c c á nào. thiên r ư ớ c mắt n â n không tộc chỉ g ố n đánh không chết tiểu cường, mà lại thân pháp cùng g pháp chết h c tiểu lại i mà u đều số dị vô c ù g không căn có biện pháp triệt để kiểm chế bản biện hắn.、Thịch、thiên kiểm pháp Thịt triệt lại để dạ cười lạnh không thèm để ý huyết giáp nhân gầm thét liêu mạng có khả năng chờ hắn đột phá làm mười sáu căn minh hoàng thi văn thời điểm sẽ cùng ngươi tốt nhất mạnh bính vu tịch thiên dạ m ớ i chiêu thoát khỏi huyết giáp nhân dây dưa tiếp tục nhào về phía u minh tộc trí tôn vương trí tôn vương năng lượng cấp bậc đã thuộc về thiên địa này cao nhất cấp độ tin tưởng không cần bao lâu là hắn có thể triệt để đột phá huyết giáp nhân đuôi mắt muốn nước ra điên cuồng ngăn cản cùng chặn đường nhưng không có cách nào tịch thiên dạ thân pháp quá mức huyền diệu quỷ dị chỉ có thể cuốn lấy trong thời gian ngắn lại không cách nào một mực c u ố n lấy h ắ n chúng thần sơn bên trên cổ thần điện bên trong hết thẻ tinh linh tộc cao tầng đều trận m ắ t hốc mồm nhìn xem hư không kính tròn bên trong hình ảnh nguyên bản bọn hắn cho rằng tịch thiên dạ sẽ bị vô tình c h ấ n áp tràng diện không có phát sinh ngược lại là tịch thiên dạ nắm huyết giáp nhân làm rậm chân giận dữ n ộ lôi một điểm cũng không có cách nào cái này đại tế t i sắc mặt cổ quái nửa ngày nói không ra lời làm tinh linh tộc tam đại trí cường giả hắn tự nhiên cùng huyết giáp nhân giao thủ qua đơn thuần bằng hắn lực lượng của mình dứt khoát thắng không nổi huyết giáp nhân hắn cũng là bằng vào chúng thần sơn lực lượng mới đưa huyết giáp nhân cho đánh lui nhưng này tịch thiên dạng có thể không có cách nào mượn dùng chúng thần sơn lực lượng sao có thể cùng huyết giáp nhân dây dưa lâu như thế thậm chí mảy may đều không sợ với hắn người này thể chất vô cùng đặc thù đoán chừng không thể so với huyết giáp nhân kém thậm chí có thể sẽ mạnh hơn huyết giáp nhân tinh linh nữ hoàng nhìn c h ầ m c h ầ m hư không kính tròn nháy mắt đều không nháy mắt trong mắt cũng đầy là rung động thể chất so huyết giáp nhân đều mạnh hơn cái kia làm sao có thể phán quyết điện điện chủ không thể tưởng tượng nổi nói làm phán quyết điện chủ nhân tinh linh tộc đối ngoại hết thể cao tầng thứ chiến đấu đều là do hắn phụ trách nói cùng u minh tộc va chạm cùng huyết giáp nhân chiến đấu hắn trải qua nhiều nhất trước một nghìn một trăm mười ba huyết giáp kinh biến cho đến tận hôm nay không có người nào thể chất có thể đủ thắng quá huyết giáp nhân ít nhất tại nghiên cứu của hắn trong tình báo không có người nào có thể làm đến huyết giáp nhân thể chất có thể xưng bất tử bất diện bọn hắn sử dụng tới rất nhiều biện pháp thậm chí một chút cổ l a o cấm kỵ thủ đoạn đều đã thi triển đi ra nhưng vẫn không có biện pháp giết chết dù cho một tôn huyết giáp nhân tại phán quyết điện chủ xem ra đ o a n chừng chỉ có thần thánh nhất thần lực mới có thể đem huyết giáp nhân tiêu diệt nhân tộc kia thiếu niên thể chất không cần huyết giáp nhân kém thậm chí mạnh hơn huyết giáp nhân đây chẳng phải là nói tịch thiên dạ cũng là bất tử bất diệt sao không có cái gì không có khả năng nhân tộc kia lai lịch tương đương thần bí bạn không phải là chúng ta thế giới sinh linh mà lại ta điều tra qua rất nhiều liên quan tới hắn tin tức tương đương cổ quái thinh linh nữ hoàng thản nhiên nói liên quan tới tịch thiên dạ không chỉ bọn hắn không có bao nhiêu hiểu rõ cho dù ở những cái kia cùng là khách đến từ thiên ngoại mắt người bên trong cũng là một điều bí ẩn nữ hoàng bệ hạ lời hẳn không có sai tên kia nhân tộc thiếu niên tu v i kỳ thật không cao lực lượng cùng huyết giáp nhân so sánh càng là t r ê n h lệch rất xa có thể thủy chung bất bại kiên trì chiến đấu lâu như vậy hẳn là cùng thể chất của hắn có tất nhiên quan hệ đại tế ti tán đồng nói bị huyết giáp nhân công kích nhiều lần như vậy đều vẹn vẹn chẳng qua là thụ t h ư ơ n g không có triệt để diệt vong chỉ có thể chất đặc biệt có thể nói rõ lý do xuất r a đầu tiên cái kia thiên kia nhân tộc thiếu niên có thể thắng sao có tinh linh tộc trưởng lão thận trọng hỏi nếu như tịch thiên dạ có thể chiến thắng huyết giáp nhân như vậy đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ liền là tin tức vô cùng tốt ít nhất chứng minh huyết giáp nhân không phải không thể chiến thắng bọn hắn cũng có tiêu diệt bọn hắn khả năng không thể cơ bản không có hy vọng tinh linh tộc tam đại trí cường giả gần như đồng thời lắc đầu không ai cho rằng tịch thiên giả có thể thắng cổ thân điện bên trong lần nữa yên lặng bởi vì lấy được đáp án quá mức để cho người ta tuyệt vọng huyết giáp nhân có bất tử bất diệt thể chất muốn giết hắn thật quá khó khăn còn hạ gục cũng rất không có khả năng tại lực lượng phương diện bên trên cái này nhân tộc thiếu niên một mực bị gắt gao áp chế chỉ có thể chống cự không có phản kích năng lực thinh linh nữ hoàng thản nhiên nói chỉ có thể bị động chống cự phản kích năng lực đều không có làm sao lại thắng kỳ thật rất nhiều người đều có thể nhìn ra tịch thiên giả mặc dù có thể bảo trì bất bại nhưng nghị thắng cơ bản không có khả năng nhưng trí tuệ sinh linh chính là như thế tại tâm tình tuyệt vọng bên trong muốn tìm tới một chút hy vọng tịch thiên giả giết chóc không c ó dừng lại vẫn như cũ không ngừng đánh giết ưu minh tộc cường giả ưu minh tộc cường giả cơ hồ bị hắn giết sợ hãi từng cái không ngừng không hướng cái về sau một lát u công phu tịch thiên dạ liền giết chết ba bốn mươi tên u minh tộc t r í tôn vương cũng chính là u minh tộc t r í tôn vương đột nhiên thêm ra mấy ngàn tên bằng không thì tịch thiên dạ như thế giết tiếp có khả năng nắm ưu minh tộc trí tôn vương trực tiếp giết không theo từng người từng người trí tôn vương máu thịt bị tịch thiên dạ thôn vệ tịch thiên dạ trên người khí tức cũng càng ngày càng dày đặc một cỗ kinh người gợn sóng theo trên người hắn từ trong da ngoài t à n g ra mà lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh huyết giáp nhân đã dẫn điên lên thậm chí đã bắt đầu bùng cháy chính mình bản mệnh nguyên khí nhưng vẫn không có dùng tại tính linh hoạt phía trên hắn so tịch thiên dạ kém quá nhiều bởi vì tịch thiên giả h i ể u không gian phát tắc cho nên dù cho huyết giáp tốc độ của con người bùng nổ lại nhanh cũng không có cách nào triệt để cản lại tịch thiên giả. u minh tộc trong x o a y trướng u minh t h ô n g xoáy truyền đến chiến báo sắc mặt khó coi vô cùng phế vật ta liền biết này chút huyết giáp nhân không có tác dụng lớn trong x o a y trướng một đám u minh tộc tướng lĩnh từng cái cúi đầu không dám nói lời nào ai cũng có thể nhìn ra được đại nguyên soái đối huyết giáp nhân có rất lớn thành kiến thậm chí có thể nói là chán ghét kỳ thật không ngừng đại nguyên soái rất nhiều ưu minh người trong tộc đều chán ghét huyết giáp nhân mà lại ưu minh tộc bên trong cũng không phải ai cũng yêu thích s á t sinh giống tàn sát ngàn tỷ sinh linh cử động ban đầu tại ưu minh tộc bên trong là có rất nhiều thanh âm phản đối nhưng không có cách nào đó là tiên tổ ý chí không ai có thể làm trái bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng đang cấp huyết thập cựu một khắc đồng hồ thế gian nếu như hắn vẫn như c ũ không thể bắt lại cái này nhân tộc thiếu niên liền gọi hắn chạy trở về đến quân pháp xử trí u minh thống x o á y ánh mắt u lanh nói rất nhanh đại nguyên x o á y quân lệnh liền truyền đến huyết giáp nhân trước mặt huyết giáp nhân sắc mặt càng là khó coi vô cùng màu đỏ tươi trong hai t r ò n g mắt tràn đầy thô bạo chi sắc nhưng hắn dám cho mặt khác u minh tộc cường giả vẻ mặt xem thậm chí dám tùy ý giết chóc bọn hắn nhưng ở đại nguyên soái trước mặt lại mảy may đều không dám n ị c h lại quân lệnh đại nguyên soái chính là ưu minh tộc tam quân thông soái phụ trách toàn bộ công phạt tinh linh tộc chiến tranh đừng nói là hắn cho dù bọn họ huyết minh cung cung chủ ở đây cũng nhất định phải phục tùng đại nguyên soái điều lệnh bởi vì đại nguyên soái chính là tiên tổ đại nhân tự mình sắc phong thông soái ai dám làm trái mệnh lệnh của hắn người nào liền phải chết huyết thập cựu tuân lệnh một k h ắ c đồng hồ bên trong tất sát cái này người tộc h u y ế thập t cửu lạnh lùng nói thanh âm của hắn không lớn nhưng lại truyền khắp toàn bộ cổ thánh ai lại không đoạn quyết tán hướng u minh xoáy trướng phương hướng truyền đi rõ ràng hắn lời ấy cũng là nói cho đại nguyên xoáy nghe một k h ắ c đồng hồ nội s á t ta cho ngươi thêm hai phút đồng hồ cũng không giết chết ta đi t h í c h thiên dạ giống như cười mà không phải cười nói bản tọa muốn giết người không có giết không chết ta thừa nhận ngươi có chút năng lực khiến cho ta ngoài ý muốn cho nên đáng giá ta trả giá lớn đại giới đến giết chết huyết giáp nhân huyết mâu thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạng một phen chiến đấu xuống tới hắn ngược lại không có trước đó cuồng ngạo hắn vừa mới trở thành huyết giáp nhân không lâu trước mắt nhân tộc thiếu niên có thể nói là hắn gặp phải thứ một tên kình địch từng đoàn từng đoàn huyết diễm theo huyết giáp nhân trên thân phong xuất ra trong chốc lát như là thiên hỏa đốt lên c h ả o dầu huyết giáp nhân cả người đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực thậm chí cho người ta một loại s ắ p hòa tan cảm giác một cỗ huyết sắt chi khí không ngừng theo hắn trong cơ thể chỗ sâu trôi ra hóa thành nhiên liệu điên cuồng bùng cháy huyết g i á c bên trên những linh hồn đó hư ảnh cũng đang điên cuồng rẫy r ủ i chu lên phảng phất vạn quỷ khóc n ỉ non vô cùng vô tận đoán niệm khí bị nhen lửa huyết g i á c nhân khí tức cũng theo huyết diễm xuất hiện điên cuồng tăng lên chỉ một lát sau công phu liền đi đến mức nghe nói kinh người phảng phất hắn đã đột phá đến một cái khác cấp độ mới tám mươi mốt mạng tiếng trung thay mới nhanh nhất điện thoại mang toàn bộ cổ thánh ngai bên trên đều bị năng lượng màu đỏ ngòm bao bọc những cái kia trưởng thành vạn năm thánh thụ thánh thảo tiêm nhiệm đến năng lượng màu đỏ n g ò m trong nháy mắt liền biến thành cho tàn một chút tồn tại mấy chục vạn năm ngon thạch cũng tại đụng chạm lấy năng lượng màu đỏ n g ò m thời điểm hóa thành một cỗ khói xanh tiêu tán tại thiên địa toàn bộ thiên địa toàn bộ cổ thánh ngai tựa hồ cũng bị một cỗ tuyệt đối lực lượng bao bọc tại đây cái lực lượng phạm vi bên trong thế gian lại không người có thể chống lại đó là cái gì thủ đoạn huyết giáp nhân thế mà còn có như thế một tay cổ thân điện tinh linh tộc tam đại trí cường giả toàn bộ hơi biến sắc mặt bọn họ cùng huyết giáp nhân chiến đấu qua không chỉ một lần có thắng có bại nhưng chưa bao giờ từng thấy huyết giáp nhân thi triển lực lượng cỡ này thời khắc này huyết giáp nhân đơn giản thật đáng sợ quá cường đại Trước 1114. u minh tri hoa viên mãn tinh linh nữ hoàng sắc mặt nặng nề tới cực điểm huyết giáp nhân càng mạnh tinh linh tộc gáp lực không thể nghi ngờ càng lớn giờ phút này huyết giáp nhân bày ra lực lượng dù cho nàng đối mặt đều có nguy hiểm tính mạng trừ phi tại cổ thần điện bên trong nàng m ư ợ n nhờ cổ thần điện lực lượng bằng không thì tại mặt khác bất kỳ địa phương nào gặp nàng đều chỉ có thể chạy trốn một tên huyết giáp nhân liền đã mạnh mẽ đến tận đây như vậy mấy tên Hơn 10 người đâu. Huyết người g i đâu. á phán n â n triển khai phép thuật này hẳn thuật trả khai i phép là sẽ g t ư ơ g giới đi. Ta gặp đối đại đi. lớn Ta quyết a lần h u giáp nhưng giáp cũng không vàng không không chiến bại, triển khai phép thuật này tới truy sát ta, không thì ta khoát Phán phép nhân, trận nhân này trốn. huyết thuật thì thể chạy mặc có dù truy ta, ta dứt quyết điện chủ nói ra nếu như hắn gặp cái kêu ba tên huyết giáp nhân cũng đều triển khai phép thuật này như vậy hắn căn bản là vô phương sống sót ngồi ở chỗ này không sai huyết giáp nhân thi triển loại kia cuồng bạo trạng thái khẳng định phải trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới bằng không trước đó thúc thủ vô sách tình huống dưới cũng không thấy hắn thi triển nhất định là như vậy bằng không thì huyết giáp nhân cũng quá nghịch tiên mà lại huyết giáp nhân cũng là tiếp vào quân lệnh về sau mới đột nhiên quyết định tinh linh tộc một đám cao tầng nhóm r ồ n dập phụ hòa nói cùng hắn chỗ thảo luận không bằng nói bản thân an ủi bằng không thì huyết giáp nhân tùy tiện liền có thể cuồng hóa như vậy cũng thật là đáng sợ bọn hắn tinh linh tộc căn bản cũng không có phần thắng dù cho muốn trả giá rất lớn lại như thế nào h u minh tộc căn bản không có nắm huyết giáp nhân sinh tử để ở trong lòng chẳng qua là coi chúng là thành công cụ chiến tranh mà thôi chân chính đại quyết chiến thời điểm chớ nói chẳng qua là cồn hóa nhường huyết giáp nhân toàn bộ chịu chết cũng có thể tinh linh nữ hoàng lạnh lùng nói cưỡng ép bản thân an ủi không có ý nghĩa hiện tại bọn hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng Quyết c h i thời điểm, ế n h u y ế t giáp nhân tập thể cồn hóa bọn hắn nên làm cái gì cổ thanh ai huyết giáp nhân khí tức đã nhảy lên tới đỉnh điểm vô số hoan hồn ở ngoài thân thể hắn bùng cháy tru lên một cô oán niệm lực lượng đem chọn cái vách núi bao bọc thượng cổ tàn lưu lại cấm chế đều không thể ngăn cản trực tiếp bị tăng giã nhân tộc chịu chết đi lần này ngươi sẽ không bao giờ lại có cơ hội huyết giáp nhân huyết mâu bên trong tràn đầy tạ ác một cố năng lượng màu đỏ ngòm như là lòng quyển phong quyển thiên mà lên quét ngang toàn bộ thế giới phạm vi ngàn dặm tu sĩ đều điên cuồng chạy trốn không người nào dám tiếp tục dừng lại xuống bao quát những u minh tộc đó cường giả ở bên trong toàn bộ đều từng cái kinh khủng kinh hoảng dường như nhìn thấy trong địa ngục r a tới đại ác ma ta cũng sẽ không cho n g ư ờ i cơ hội thích thiên giả chấp tay sau lưng vẻ mặt thản nhiên nói theo hắn lời này vừa nói ra một cỗ trước đó có một không hai khí tức theo trên người hắn buộc phát ra trong khoảnh khắc nguyên bản bị nhuộm thành huyết sắc bầu trời cấp tốc phai màu bị một cỗ u đen như mực khói đen chiếm cứ cái kia cỗ khói đen dọa người tới cực điểm bên trên thông cựu tiêu hạ liền cựu u ở khắp mọi nơi tình huống như thế nào huyết giáp nhân vẻ mặt khe biến cũng bị cảnh tượng trước mắt cho kinh trụ nguyên bản hắn năng lượng màu đỏ ngòm tràn ngập tại giữa cả thiên địa tất cả thiên địa lực lượng thiên địa nguyên khí thiên địa pháp tắc đều bị hắn luyện hóa để cho hắn sử dụng nhưng giờ này k h ắ c này hắn lại phát hiện những cái kia nguyên bản đã thuộc về hắn lực lượng đang ở từng chút một thoát ly hắn trường khống ngược lại bị tịch thiên dạ tiếp quản đi qua tịch thiên dạ cười lạnh chỉ thấy sau lưng của hắn chui ra từng sợi minh hoàng thi văn một cây hai cây ba cây cuối cùng xuất hiện mười sáu căn không phải hư ảnh thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn hoàn toàn ngưng tụ như là theo trong vực sâu vươn ra xúc tu tại theo gió chập trờn theo sát tịch h thiên giả cả người biến hóa cũng tương đương to lớn thể chất của hắn đang đang phát sinh chưa bao giờ có thuế biến từ trong tới ngoài theo mặt ngoài đến chỗ sâu khổ tu mấy năm minh hoàng bất diệt chi thể cuối cùng đại thành mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là giai đoạn thứ nhất đại thành nhưng cùng trước kia cũng nếu khác biệt vô cùng vô tận ư u minh lực lượng không ngừng hội tụ tới điên cuồng chui vào tịch thiên dạ trong cơ thể liên tục không ngừng hóa thành lực lượng của hắn u minh khí ngươi thế mà cũng có thể hấp thu u minh khí ngươi không phải nhân tộc sao huyết giáp nhân giật mình nhìn tịch thiên dạ phảng phất lần thứ nhất biết hắn cổ thánh n g a y bên ngoài mặt khác u minh tộc tu sĩ cũng là từng cái chấn động vô cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp một cái tộc khác người có thể tu luyện ra tinh thuần như thế u minh khí giờ phút này tịch thiên dạ hấp thu u minh khí tinh thần u đến để bọn hắn đều có chút mức không thể tưởng tượng nổi tinh thần u như thế ưu minh khí làm sao có thể trong xoay trướng đại nguyên x o a y đ ỗ n g nhiên nhìn hướng lên bầu trời đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi hắn thân ảnh lóe lên liền tan biến tại chỗ ngồi bên trên sau một khắc liền đã xuất hiện tại cổ thánh nhai khu vực bên ngoài không có sai thật chính là ưu minh nguyên khí toàn bộ ưu minh tộc chỉ có tiên tổ đại nhân có thể dẫn tới tinh thần u như thế ưu minh nguyên khí những người khác đều là làm không được đại nguyên soái trong mắt có thật sâu rung động mặt khác u minh tộc người có lẽ còn không rõ ràng lắm nhưng hắn lại biết được có thể dẫn tới tinh thuần như thế u minh nguyên khí ý vị như thế nào tịch h thiên dạ sau lưng mười sáu căn minh hoàng thi văn chậm rãi dây dưa nở rộ đang không ngừng biến hóa cùng dung hợp tàn biến cuối cùng hóa thành một đoa u minh chi hoa khảm nạm tại chỗ mi tâm của hắn cái kia đoa u minh chi hoa mỹ lệ tới cực điểm như cùng đi từ quá khứ tương lai xuyên qua lục đạo luân hồi chân chính đến từ bị ngạn u minh thần hoa tịch thiên dạ ánh mắt b ă n g lãnh tản ra một c ỗ huy nghiêm trí cao khí tức tựa như toàn bộ thiên địa chúa tể buông xuống nhân gian u minh hoa một thành liền đại biểu lấy một cái giai đoạn đã công hành viên mãn nếu như có thể ngưng tụ ra năm đ ó a u minh c h i hoa liền có thể thuế phàm thành tiên vụ tịch thiên dạ thân thể tan biến tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở vào huyết giáp nhân trước giáp ẩm ai ai、so、ẩm thiên địa rung mạnh vô tận lực lượng kinh khủng hóa thành sóng ánh sáng trong khoảnh khắc huyết tán hơn nghìn dặm nhiều tên là gan hơi lớn lui lại khoảng cách không đủ xa tu sĩ trực tiếp liền bị ảnh hưởng đến ngay lập tức liền hóa thành cho tàn lực lượng đến như thế cấp độ dù cho quan chiến cũng có được rất nhiều nguy hiểm những người khác thấy này từng cái ánh mắt kinh khủng lần nữa điên cuồng rút lui không có người lại tiếp tục t ậ y mạnh lần va chạm đầu tiên huyết giáp nhân bị đánh lui thực thiên dạ thắng chi lại đến huyết giáp nhân thét dài một tiếng sau khi cuồng hóa h ắ n lực lượng đã siêu việt toàn bộ thiên địa cực hạ không có đạo lý không sánh bằng người khác h ắ n không phủ nhưng mà dầm dầm dầm liên tục hơn trăm lần va chạm huyết giáp nhân đều là rơi vào hạ phòng bị tịch thiên dạ áp chế chỉ có thể bị động ngăn cản chỉ chốc lát sau màu đỏ như máu trên thân thể liền toàn bộ đều là vết rách rất nhiều tinh lực theo trong cái khe không ngừng tản mát mà ra từ khi chiến đấu đến nay đây là huyết giáp nhân lần thứ nhất thụ thương thể chất của hắn quá mức đặc thù dù cho muốn thương tổn hắn đều quá mức khó khăn tịch thiên giả thân ảnh tại hư không không ngừng lấp lánh điên cuồng oanh kích lấy huyết giáp nhân như là đánh đống cắt giống như t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười lăm giết cho ngươi xem cổ thần điện bên trong tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ đây là sau khi cuồng hóa huyết giáp nhân không phải nói vô địch thiên hạ à, làm sao lại bị người đè ép cuồng loạn vừa mới nữ hoàng đại nhân còn đang nói nếu như không tá trợ chúng thần sơn cùng cổ thần điện lực lượng nàng đụng tới sau khi cuồng hóa huyết giáp nhân cũng chỉ có thể làm bệnh làm sao trong nháy mắt huyết giáp nhân liền bị người đánh cho thê thảm như thế đáng chết đáng giận huyết giáp nhân không ngừng bị tịch thiên d ạ đánh cho bay tới bay lui biệt khuất tới cực điểm nghị kiệt lực phản kháng nhưng làm sao đều không thể thoát khỏi tịch thiên d ạ từng vòng từng vòng thế công từ khi bước ra huyết trì hắn liền cảm giác mình đã thiên hạ vô địch ai ngờ đến đệ nhất chiến liền thê thảm đến tình trạng như thế cái này người đến cùng là ai u minh thống x o á y xa nhìn chiến trường ánh mắt âm trầm tới cực điểm cùng tinh linh tộc đại quyết chiến thời điểm xuất hiện như thế một vị không rõ lai lịch không biết nhân tố khiến cho hắn mơ hồ có chút bất an không thể thất bại vô luận là ai u minh thống x o á y gấp s i ế t chặt nằm đấm cùng tinh linh tộc quyết chiến quan hệ đến u minh tộc tương lai vận mệnh là tại danh nước bẩn bên trong tham sống sợ chết vẫn là bay lên cựu thiên làm thiên hạ bá chủ đều xem trận chiến này thắng bại cái này nhân tộc thiếu niên đến cùng chuyện gì xảy ra hắn làm sao mạnh như vậy cổ thân điện bên trong tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mạnh mẽ như thế tu sĩ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mà lại thế mà không phải ra từ đám bọn hắn tinh linh tộc theo lý thuyết thiên hạ mạnh nhất tồn tại không phải xuất từ ưu minh tộc chính là ra từ đám bọn hắn tinh linh tộc mới đúng lúc nào chúng tộc k h á c cũng có như thế nghịch thiên cường giả lo lắng nữ hoàng đại nhân chúng ta sợ là thật coi thường hắn đại tế ti cười khổ nói giờ này khắc này hắn mới hiểu được lúc trước cái kia tại nguyên thương trên tòa thánh điện dong giặc nói muốn giết thiên dạ điện chủ cùng huyết minh c u n g chủ thiếu niên không phải cuồng ngạo r ố t nát mà là thật sự có lấy tư cách đó nhân gian trí tôn người bình thường ở giữa trí tôn ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi một cách đi hắn rất mạnh ta cũng nộp h á n hết thể khách đến từ thiên ngoại bên trong hắn hẳn là tối cường cũng đặc thù nhất thinh linh tộc nữ thở sâu sắc mặt trịnh trọng nói nàng không thể không thừa nhận chính mình trước đó có chút trông mặt mà bắt hình dòng quá mức tự tin cùng độc đoán bất quá thiên dạ điện chủ cùng huyết minh cung chủ chính là toàn bộ ư u minh tộc nắm chắc c ử phách mặc dù thật lâu không gặp bọn họ ra tay nhưng ta cảm giác bọn hắn không thể so với huyết giáp nhân kém thậm chí có thể sẽ t ă n g mạnh cho nên hắn muốn giết thiên dạ điện chủ cùng huyết minh cung chủ đã vô cùng khó khăn thậm chí cùng không có khả năng tinh linh nữ hoàng than nhẹ một tiếng đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy thần sắc lo lắng u minh tộc vị kia thần bí tiên tổ nếu có thể bồi dưỡng được huyết giáp nhân như vậy chỉ có mấy tên u minh tộc cự phách há lại sẽ không đại lực bồi dưỡng nàng hiện tại liền sợ đã từng những địch nhân kia cũng từng cái phát sinh to lớn thuế biến dùng về phần hiện tại căn bản là không có cách cùng bọn hắn đ ị n h nổi vô t ị c h thiên dạ bóng mở l ó e lên xuất hiện tại huyết giáp nhân chính diện huyết giáp nhân thân thể mất cân bằng căn bản là không có cách chống cự chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch thiên dạ một q u y ề n quang minh chính đại đánh vào bụng của mình ầm ầm p h ầ n bụng vị trí bị s i n h s i n h nổ ra một cái lớn chừng quả đấm lố máu hàng loạt huyết dịch cùng nội tạng ra bên ngoài rơi ra nhưng huyết giáp nhân thể chất cũng khá đặc thù danh sưng bất tử bất diệt vừa mới h oanh kích ra tới lô máu trong nháy mắt liền triệt để khép lại khôi phục như lúc ban đầu huyết giáp nhân trong cơ thể phảng phất có được một tòa huyết hải vô luận thụ thương nhiều nghiêm trọng đều sẽ bị trong biển máu huyết năng khép lại ha ha người cũng không giết chết ta ngươi có thể làm khó dễ được ta huyết giáp nhân điên cuồng cười to biết được chính mình không chiến thắng được tịch thiên dạ về sau chỉ có thể theo phương diện khác tìm một điểm tâm lý an ủi bằng không thì hắn không có bị tịch thiên dạ đánh chết cũng lại bởi vì biệt khuất nín chết thật sao tịch thiên dạ ngừng lại nhìn huyết giáp nhân giống như cười mà không phải cười nói huyết giáp nhân bị tịch thiên dạ như thế xem xét thân thể hơi hơi phát l ạ n h không tự chủ được sinh ra một chút sợ hãi cảm xúc không phải hắn quá sợ mà là người trước mắt thực sự quá tại quỷ dị so với bọn hắn này chút tiên tổ luyện chế ra tới huyết giáp nhân đều quỷ dị bản tọa huyết giáp thánh thể bất tử bất d i ệ t ngươi có thể làm khó dễ được ta bất quá vẹn vẹn t r ộ t dạ một lát huyết giáp nhân liền cứng cổ một bộ hung hăng càn quáy dáng vẻ huyết giáp thánh thể bất tử bất diệt đó cũng không phải là hắn nói mà là tiên tổ đại nhân nói hắn có lẽ không tin mình nhưng tuyệt đối sẽ không, không tin tiên tổ đại nhân nếu tiên tổ đại nhân đều nói bọn hắn bất tử bất diệt cái thế giới này không người có thể giết chết bọn hắn vậy bọn hắn liền chắc chắn bất tử bất diệt ngu muội tịch thiên dạ cười lạnh đã như vậy ta đây liền giết cho ngươi xem một chút cũng giết cho các ngươi toàn bộ u minh tộc nhìn một chút theo tịch thiên dạ tiếng nói vừa ra tám đoàn lúc sáng lúc t ố i bóng mở theo sau lưng của hắn chui ra mơ hồ trong đó có thể nhìn ra đó là tám đoàn khá cường đại linh hồn nhưng lại không người có thể thấy rõ cái kia tám đoàn linh hồn bộ dáng chỉ thấy tám đoàn thần bí mà vô cùng cường đại linh hồn dung hợp là một trên hư không hóa thành một cái ánh vàng lập lòe to lớn vô cùng đôi mắt chúng á i kia đôi mắt ạ tại o trong. nhiên mà thần phản không này, đến tận, như có như không, mỗi thời mỗi khác đều tại thời gian không gian khác nhau bên phất thuộc thế thế thời khắc thời khác h cái giới giới mỗi mỗi mà mà là từ bí, vô đều có c về sinh kim âu phật ra cao nhất thiên nhãn thánh thông một trong mang theo chúng sức mạnh của sự sống cùng vạn phật lực lượng chỉ thấy chúng sinh kim âu vừa xuất hiện liền tản mát ra vô tận kim quang như là mặt trời mới lên ở hướng đông phật quang phổ chiếu quang diệu vạn g i ả m đến không hết chùm sáng m à u vàng nóng hóa thành thế giới lồng giam nắm huyết giáp nhân tầng tầng gây khốn phốc suy phốc suy chỉ thấy huyết giáp nhân trên người huyết nguyên khí cùng oán n i ệ m khí như là tuyết lớn gặp liệt dương không ngừng bị bốc hơi tan biến đồ vật gì a đến cùng đồ vật gì huyết giáp nhân ánh mắt hoảng sợ hắn điên cuồng muốn d â y r ù a nhưng nhưng căn bản d â y r ù a không ra chúng sinh kim mâu nhìn chăm chú hắn nghể trọng nhất huyết nguyên khí cùng oán n i ệ m khí cũng đang điên cuồng biến mất không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lăng không liền biến mất không thấy trong cơ thể hắn huyết hải thế mà cũng bị cố định trụ vô phương di chuyển một chút vô cùng vô tận huyết sắc nước biển bị bốc hơi nhìn như vô cùng vô tận huyết năng giờ này khắc này tựa hồ cũng không phải nhiều như vậy chỉ một lát sau trong biển máu huyết khí liền bị bốc hơi đi một phần ba huyết giáp nhân cũng bởi vậy trở nên vô cùng suy yếu tinh hóa không tốt huyết giáp nhân nguy hiểm xa tại trên một ngọn núi khác u minh thống xoáy sắc mặt kịch biến lúc này không có chút gì do dự trực tiếp hóa thành một đoàn lưu quang điên c u ồ n g hướng cổ thánh nhai phóng đi hắn làm sao đều không ngờ rằng nhân tộc kia thiếu niên có thể nắm giữ đáng sợ như vậy tịnh hóa thủ đoạn không phải chỉ có chuyên tu hỏa diễm cùng quang minh thần linh mới có thể tịnh hóa vạn vật sao cổ thánh nhai bên trên những cường giả khác cũng đều là kinh trụ người nào đều không ngờ rằng nguyên bản bất tử bất diệt huyết giáp nhân sẽ bị một đầu quỷ dị hư không đôi mắt khắt chế thành dạng này có đủ nhiều huyết khí huyết giáp nhân có thể bất tử bất diệt không ngừng trùng sinh nhưng không có chúng sinh chi huyết hắn còn có thể không ngừng trùng sinh sao tất cả mọi người trầm mặc dù cho ưu minh tộc một đám cường giả cũng không thể không thừa nhận huyết giáp nhân có lẽ thật sự có bị giết chết khả năng trưng một nghìn một trăm mười sáu mừng rỡ như điên chúng sinh kim mâu làm phật ra tối cường thiên nhãn thần thông một trong mặc dù không phải hệ cường công cũng không phải t ị n h hóa hệ nhưng bằng mượn nó thả ra vô lượng v ậ t quang cũng có vô cùng cường đại t ị n h hóa hiệu quả huyết giáp nhân trên người đoán niệm lại lần nữa ngưng tụ lại nhiều chúng sinh đoán niệm lại có thể gánh vác được chúng sinh kim mâu nhìn chăm chú a a huyết giáp nhân không ngừng kêu thảm trong thân thể huyết khí điên cồn u g bị bốc hơi khí tức sần đổi thức rơi xuống rơi tịch thiên dạ chậm rãi vây trào chúng sinh kim mâu phóng thích ra vô lượng phật quang tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngưng tụ ra một thanh phật quang bảo kiếm hắn bước ra một bước trong chốc lát liền xuất hiện tại huyết giáp nhân trước mặt trong tay phật quang bảo kiếm phóng xuất ra vạn anh kiếm trực tiếp chạm tại huyết giáp nhân trên thân thể lại theo thân thể của hắn bên trên vút qua chỉ thấy huyết giáp nhân mi tâm vị trí xuất hiện một đầu màu vàng kim phật quang sợi tơ cái kia sợi tơ không ngừng hướng xuống lan tràn nắm huyết giáp nhân một phân thành hai a a huyết giáp nhân điên cuồng tiêu thảm có ý chống cự nhưng lại bất lực t ừ n g đạo phật quang theo hắn trong cơ thể bắn ra đem hắn bắn thành một cái than tổ h ong a ta huyết thập cựu không phục a làm phật quang vào cơ thể một khắc này hắn liền hiểu mình đã sống không nổi đại biểu hắn vô hạn sinh mệnh lực cùng sức khôi phục huyết hải đã bị triệt để chặt đứt cái kia do chúng sinh chi huyết ngưng tụ mà thành thân thể cũng là không ngừng hòa tan huyết thập cựu nằm mơ cũng không nghĩ tới chính ẩm bất bất một tiếng vang thật lớn huyết giáp nhân trực tiếp nổ tung hóa thành đầy trời mưa ánh sáng mưa ánh sáng có màu vàng kim cũng c ó huyết s á c thần thánh kim quang cùng tà ác huyết quang tràn ngập toàn bộ thiên địa bất quá rất nhanh màu vàng kim phật quang bên trong liền chui ra từng người từng người phật quang hư ảnh có phật đà có bồ tát có con âm có la hán trăm phật đều xuất hiện phật âm hạo đãng những cái kia t à ác cực điểm chúng sinh chi huyết trực tiếp liền bị tỉnh hóa thành hư vô tịch thiên dạ đứng chắp tay đứng tại đầy trời mưa ánh sáng màu vàng bên trong như thánh như thần toàn bộ cổ thánh nhai yên tĩnh không một tiếng động tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn trước mắt rung động không nói gì chết danh xưng ơ bất tử bất diệt huyết giáp nhân thế mà bị người giết chết mà lại dùng chấn động không gì sánh nổi lòng người thủ đoạn trực tiếp đánh giết ưu minh tộc cường giả từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai c ô run run đáng sợ như vậy huyết giáp nhân đều bị diệt s á t vậy bọn họ đâu bọn hắn tiếp tục lưu lại đi chẳng phải là muốn chết cổ thân điện tinh linh tộc một đám cao tầng cũng là rất lâu mà lâm vào khiếp sợ trong trầm mặc một người trong mắt đều có rung động cùng vui sướng hắn có thể tịnh hóa chúng sinh chi huyết hắn nắm giữ lấy tịnh hóa vạn vật tuyệt thế t h ầ n thuật tinh linh nữ hoàng đột nhiên theo hoàng tọa bên trên đứng lên đôi mắt bên trong tràn đầy rung động cùng vẻ mừng như điên bọn hắn tinh linh tộc làm gì k i ê n kỵ như vậy huyết giáp nhân vẹn vẹn bởi vì huyết giáp nhân quá mạnh sao dĩ nhiên không phải huyết giáp nhân mạnh hơn tinh linh tộc cũng có biện pháp đối phó dù sao tinh linh tộc chính là vạn cổ bất diệt đại tộc có theo thượng cổ truyền thừa đến nay nội tình bọn hắn tối hậu quan đầu lấy ra lực lượng chưa hẳn không thể ngăn cản huyết giáp nhân nhưng bọn hắn kiêng kỵ nhất huyết giáp nhân chính là cái gì đương nhiên là chúng nó cái kia bất tử bất diệt quái vật thuộc tính bằng vào chúng sinh chi huyết bọn hắn có thể không ngừng phục sinh muốn giết chết bọn hắn thật quá khó khăn trừ phi có thần linh phục sinh bằng vào thần lực tinh thuần đem huyết giáp nhân trực tiếp gạt bỏ bằng không những lực lượng khác rất khó triệt để diệt tận những cái kia tà ác cực điểm chúng sinh chi huyết tinh linh nữ hoàng đau đầu nhất chính là huyết giáp nhân bất tử quái vật thuộc tính một khi đại quyết chiến bằng vào này thuộc tính liền có thể để bọn hắn vô phương đ ương đối thế nhưng k h i vọng xuất hiện hiện tại lại có thể có người có thể tịnh hóa chúng sinh chi huyết mà lại tịnh hóa như vậy triệt đề đơn giản như vậy nói một cách khác đơn giản liền là huyết giáp nhân khắc tinh mạnh nhất khắc tinh a nếu như bọn hắn có thể nắm giữ này lực lượng cái kia thì sợ gì tại huyết giáp nhân nữ hoàng bệ hạ đại tế ti cùng phán quyết điện chủ cũng là vô cùng kích động bọn hắn rõ ràng nhất cái kia tịnh hóa chúng sinh chi huyết năng lực đến cùng quan trọng đến cỡ nào cho hắn cho hắn thần thạch nếu như hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta tịnh hóa huyết giáp nhân chúng sinh chi huyết chúng ta tộc bên trong hai khỏa thần thạch đều cho hắn đại tế ti kích động nói nguyên bản hắn không nguyện ý nắm nguyên tố thần thạch cho người ngoài dù sao nguyên tố thần trượng chính là bọn hắn tinh linh tộc thời kỳ thượng cổ cao nhất thánh vật mặc dù bây giờ đã hủy đi nhưng cũng có được vô cùng trọng yếu ý nghĩa tượng trưng làm hậu bối bọn hắn há có thể tùy tiện mất tổ tông đồ vật thế nhưng hiện tại không giống với ngày xưa chỉ cần tịch thiên giả có thể trợ giúp bọn hắn tinh linh tộc vượt qua lần này mối nguy như vậy trọng yếu đến đâu đồ vật bọn hắn cũng nhất định phải giao ra cổ thánh ai ưu minh tộc cường giả sợ h ạ i e ngại mặt khác các tộc cường giả thì là kính sợ bội phục tại trong thiên địa có thể mạnh hơn người trước mắt tộc thiếu niên người sợ là thật không có vài vị đi chiêm chiếp một đầu mỹ luân mỹ hoán lục rực bò cạp nhỏ xuất hiện tại tịch thiên giả ống tay háo bên trên lục rực bò cạp nhỏ vô cùng tinh mỹ giống như là một kiện hàng mỹ nghệ tựa như do màu đỏ như máu thủy tinh đ i ề u khắc mà thành nó một đôi nho nhỏ con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m huyết giáp nhân thi thể m ả n h vỡ không ngừng phát ra kêu khẽ trong mắt có vẻ khát vọng chúng sinh chi huyết lây dính quá nhiều nhân quả h á n niệm người tốt nhất đường dây vào bằng không đối tương lai người tu luyện ảnh hưởng quá lớn thực h thiên dạ thản nhiên nói diệt thế huyết địa huyết dịch hắn nhường u minh b ỏ cạp hoàng thôn phệ cũng là thôn phệ thế nhưng huyết giáp nhân huyết dịch lại là không thể khẽ t r ạ m so diệt thế huyết địa càng thêm tà ác gấp mười 10 gấp trăm lần nhiễm phải như thế lớn nhân quả trong thời gian ngắn có lẽ có rất nhiều chỗ tốt nhưng tu luyện tới chỗ cao thời điểm lại sẽ xuất hiện rất lớn tai h hại rất có thể bởi vậy liền hủy lục rực gu minh bọ cạp hoàng thành thần khả năng muốn chết ngoài vạn dặm một cỗ trùng thiên khí thế vụt lên từ mặt đất trong khoảnh khắc thôn thiên thổ địa như che trời chi mây của tới khí thế mạnh đơn giản nghe rợn cả người đơn giản so huyết giáp nhân diệt thế huyết quang đều khủng bố hơn tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt nhìn về phía đông nam phương hướng bên kia chính là ưu minh tộc x o á y c h ư ớ n g doanh địa ưu minh thống x o á y vô cùng phẫn nộ huyết giáp nhân chính là tiên tổ đại nhân tự mình luyện chế ra tới cố máy chiến tranh bất luận cái gì một bộ đều vô cùng quý giá còn không có đại quyết chiến liền tổn thất một bộ huyết giáp nhân hắn đều có chút vô phương hướng lên phía trên bàn giao ầm ầm vạn dặm khoảng cách vẹn vẹn mấy cái nháy mắt liền đến nhanh đến mức nghe nói kinh người n h â n tộc thiếu niên ngươi hẳn không phải là chúng ta thế giới sinh linh đi ta biết ngươi rất đặc thù tại thế giới bên ngoài cũng hẳn là một vị đại nhân vật nhưng là người khác thế giới sự tình ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lung tung đ h ú n g tay cẩn thận vạn kiếp bất phục hối hận cả đời u minh thống xoáy khôi ngô vô cùng đứng ở đằng kia như là một tòa núi nhỏ phạm vi ngàn dặm thiên địa một cách tự nhiên dùng hắn làm trung tâm phảng phất chỗ của hắn chính là l ã n h địa của hắn những người khác là vật làm nền t r ưu ớ c 1117,、U、Thiên Kinh Ưu minh thống xoáy lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ hắn tự nhiên rõ ràng tịch thiên dạ không phải bọn hắn thế giới người bọn hắn thế giới còn ra không được như thế kinh diễm nhân vật một cái khách đến từ thiên ngoại tùy tiện nhúng tay bọn hắn thế giới sự tình chính là hắn ghét nhất sự tình ta vì sao đừng để ý đến từ cựu thiên cho tới cựu ưu ta muốn quản sự tình không có đừng để ý đến tịch thiên dạ thản nhiên nói hào khí phách ta cũng không biết nói ngươi tuổi còn rất trẻ không biết trời cao đất rộng vẫn là ngẽ con mới để không sợ cọp ta cũng đem lời đặt xuống chỗ này bất luận cái gì kẻ ngoại lai dám n ú n g tay thế giới này sự tình ta đều để hắn vạn kiếp bất phục u minh thống xoáy m ắ t hổ rào r ạ t bá đạo vô cùng một lời không hợp liền động thủ chỉ gặp hắn một vươn tay ra sau một khắc phong vân động vạn tượng sinh vô lượng thiên địa nguyên khí hội tụ hóa vì một con xung quanh trăm dặm cự đại bàn tay hung hăng hướng tịch thiên dạ vô tới tuy tiện liền dẫn động thiên địa nguyên khí hóa thành xung quanh trăm dặm cự trường nhất kích vạn tượng sinh hoa đơn giản có chút nghe rợn cả người huyết giáp nhân mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không có mạnh mẽ đến tình trạng này cũng là thuộc về cái thế giới này sinh linh cấp bậc nhưng u minh thống xoáy lại hoàn toàn không giống như là cái thế giới này có thể dung nạp tồn tại tựa như đã áp đảo trên trời đất thần chỉ toàn bộ cổ thánh ngai hết thể tu sĩ đều bị ưu minh thống xoáy dẫn động thanh thế d o a sợ tiện tay nhất kích lòng trời lở đất người trước mắt còn là người sao ưu minh tộc một đám cường giả thì từng cái vui mừng khôn x i ế t khí thế đại trấn ưu thiên kinh không tốt hắn không phải hẳn là tọa trấn tại đại bản doanh sao làm sao đột nhiên chạy ra ngoài cổ thân điện làm ưu minh thống xoáy xuất hiện tại hư không kính tròn bên trong trước tiên tinh linh nữ hoàng liền sắc mặt kịch biến khi tức đều nhất thời khống chế không nổi đột nhiên bạo phát ra nằm trên đại điện một chút tu vi yếu tinh linh tộc cao thủ trùng kích liềm xiềng không tốt cái kia nhân tộc thiếu niên nguy hiểm đại tế ti cùng phán quyết điện chủ cũng là vẻ mặt khẩn trương thân thể căng cứng không được dứt khoát không thể để cho hắn xảy ra chuyện ta tiến đến nghị cách cứu viện hắn dù cho ném mất đầu này mạng ra bản tọa cũng nhất định đưa hắn cứu trở về phán quyết điện chủ trực tiếp đứng lên nhưng a ra phía ra hóa ta n chân ngoài.、Thích、thiên chính là toàn bộ tinh linh tộc đối kháng、Thích、thiên hy vọng, dứt khoát không thể để cho hắn xảy ra vấn tịnh chúng sinh chi huyết cùng u minh quỷ khí lực lượng,、đối、bọn hắn thật sự mà nói quá trọng Ngươi mình n h Tịch tịch hy khoát thể cho chi huyết khí thật h tộc lực đi đối để đề, đối đi. lại, là mà dứt tự dạ dạ lưu bộ quá xảy yếu. sự u quỷ mà phán quyết điện chủ vừa mới bước ra mấy bước tinh linh nữ hoàng liền đã đoạt trước một bước thanh âm tại trên đại điện vang lên thời điểm người đã trải qua tan biến tối tăm nhường phán quyết điện chủ đi nghĩ cách cứu viện tịch thiên dạ n g cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau chỉ có nàng tự mình ra tay mượn nhờ chúng thần sơn cùng cổ thần điện lực lượng mới có thể cùng n g thiên kinh vị một so tay làm tinh linh nữ hoàng hoàn toàn biến mất thời điểm trên đại điện không ít người vẫn như cũ có chút ngạc nhiên không do nữ hoàng đại nhân làm sao như thế tên tiêu nhân tộc thiếu niên mạnh mẽ như thế toàn bộ thiên hạ có thể đối địch với hắn đoán chừng đều không có mấy cái đi cần bọn hắn nữ hoàng như thế cấp bách đi nghị cách cứu viện u thiên kinh rất nhiều tinh linh tộc cao tầng kỳ thật cũng không nhận ra bọn hắn biết được u minh tộc cao thủ cơ hồ đều là vang danh thiên hạ mấy vị kia tỉ như thiên dạ điện điện chủ huyết minh cung cung chủ u minh tộc đại tộc trưởng mấy người này nói ra đều là kinh thiên động địa không ai không biết không người không hay tồn tại nhưng u thiên kinh người biết lại thật không có mấy cái chớ nói chủng tộc khác dù cho trong tinh linh tộc bộ người biết cũng rất ít những người khác không biết được nhưng tinh linh nữ hoàng cùng đại tế t i mấy người lại làm sao có thể không biết được lần này u minh tộc mở ra thế chiến đại thông x o á i chính là u thiên kinh thiên dạ điện chủ rất mạnh huyết minh cung chủ rất mạnh u minh đại tộc trưởng cũng rất mạnh nhưng bọn hắn đều không phải là thống x o á i tối cao đều so u thiên kinh thấp hơn một cấp bởi vậy rõ ràng u thiên kinh đáng sợ bao nhiêu tinh linh nữ hoàng hóa thành một cỗ linh phong trực tiếp theo chúng thần sơn trên hướng xuống thổi nhanh không thể tưởng tượng nổi trong nội tâm nàng vô cùng nóng nảy dốc hết toàn lực lao vụt chúng thần sơn lực lượng liên tục không ngừng tụ đến ngưng tụ trên thân thể của nàng nàng chỉ hy vọng có thể kịp thời chạy tới cứu tịch thiên l i ê dạng chúng thần sơn không phải bình thường thần sơn theo sườn núi đến chân núi cổ thánh ai có vài ước bên trong lộ trình dù cho nàng không ngừng chuyển vị cũng cần cần rất nhiều thời gian mới có thể đến nàng không ngờ rằng làm u minh tộc đại thông soái tại không có triệt để lớn trước khi quyết chiến thế mà liền đã xuất hiện tại cổ thánh nhai phụ cận hắn liền không sợ bị tinh linh tộc nắm lấy cơ hội trực tiếp đưa hắn lưu tại chúng thần sơn sao kỳ thật tinh linh nữ hoàng cũng không hiểu biết ưu thiên kinh có thể nhanh như vậy xuất hiện chính là là bởi vì huyết giáp nhân cùng tịch thiên dạ ở giữa chiến đấu một mực r ằ n g co không xong trong lòng của hắn tò mò mới âm thầm chạy tới một mực trốn ở ngoài vạn dặm một cái trên đỉnh núi q u a n chiến cũng là vì cái gì hắn có thể đột nhiên xuất hiện nhường tinh linh nữ hoàng đều trở tay không kịp hy vọng cái này nhân tộc thiếu niên có thể kháng trụ nhất thời nửa khác tinh linh nữ hoàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở này chỉ cần tịch thiên giạ có thể kháng trụ một hồi nàng liền có thể chạy tới nếu như bị miểu x á t cái kia nàng liền thật không có biện pháp nào hy vọng ngươi có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hy vọng ngươi có thể tinh linh nữ hoàng trong lòng tái diễn lời giống vậy nắm hy vọng xây dựng ở kỳ tích phía trên không phải nàng không tín nhiệm tịch thiên dạ n g mặc dù nàng biết tịch thiên dạ n g rất mạnh tại cá nhân võ lực phía trên cơ hồ đã đến đ ỉ n h phong nhưng hai cái vạn cổ đại tộc ở giữa chiến tranh không phải vẹn vẹn bằng vào cá nhân võ lực liền có thể bãi bình hết thảy ưu thiên kinh bằng vào căn bản không phải hắn lực lượng của mình mà là toàn bộ ưu minh tộc b ầ y lực lượng tịch thiên dạ mạnh hơn cũng mạnh bất quá một cái vạn cổ đại chủng tộc mấy chục vạn năm nội tình cùng tích lũy thiên địa đều tựa như đổ xuống dài vạn dặm không toàn bộ bị khói đen bao trùm đi lên nhìn không thấy thiên nhìn xuống không k i ế n dài giữa cả thiên địa tựa hồ chỉ có một khố lực lượng cái kia chính là ưu minh đại thống x o á y lực lượng tịch thiên dạ vị trí phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sinh linh toàn bộ tử vong vô thanh vô t ư c cứ như vậy đã chết đi dù cho t r í tôn vương đều không ngoại lệ cũng may tịch thiên dạ bởi vì cùng huyết giáp nhân chiến đấu hán chỗ phạm vi trong ngàn dặm căn bản cũng không có vài người bằng không thì chỉ lần này nhất kích ưu minh thống xoáy sợ là liền có thể sát sinh vô số tịch thiên dạ cả người như là lâm vào vũng bùn thoáng động đậy một thoáng cũng khó khăn thân thể chậm rãi chìm xuống lại có chút vô phương tiếp tục trên bầu trời trôi nổi một trường không có rơi xuống đến liền có uy thế như thế đơn giản có thể so với thiên uy ưu minh thống xoáy cao cao tại thượng b ệ nghệ chúng sinh nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt liền như là thần linh p h á tác lật tay ở giữa ép chết một cái phạm nhân cái k i a tre khuất bầu trời cự trưởng không ngừng chìm xuống tịch thiên dạ trên thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước màu đỏ ngòm cho người cảm giác giống như là có chút không chịu nổi sắp vỡ vụn bất quá hắn lại vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên p h ả n phất lâm vào khủng bố tuyệt cảnh người không phải hắn khó trách tự tin như vậy nguyên lai có thể mượn u minh c h i vân lực lượng ngươi tại u minh tộc bên trong địa vị cũng là rất cao tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn u thiên kinh nói chương một nghìn một trăm mười tám nhỏ máu trùng sinh u thiên kinh có thể mượn u minh c h i vân lực lượng có khả năng bạo phát đi ra thực lực có thể sưng như thần như phật thế gian sinh linh không người có thể ngăn cản tịch thiên dạ trên thân thể vết rách không ngừng gia tăng tựa hồ mắt thấy liền muốn triệt để vỡ vụn khuyên qua ngươi ngươi không nghe vậy liền chết đi cho ta ưu thiên kinh lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ hắn mặc kệ tịch thiên dạ thân phận gì lai lịch ra sao tại thế giới bên ngoài bên trong có phải hay không có hắn không chọc nổi bối cảnh chỉ cần dám nhúng tay bọn hắn u minh tộc vạn n ă m đại kế hết thể đều phải chết bằng ngươi vẫn không giết được ta tịch thiên dạ thản nhiên nói sắp chết đến nơi còn mạnh miệng vậy liền cho ta triệt để phi hôi yên diệt đi u thiên kinh đột nhiên một cước dẫm ra một cỗ càng thêm bảng bạc mênh mông lực lượng buộc phát ra trong khoảnh khắc như là bão cắt bàn cổn cổn phóng tới tịch thiên d ạ tiên trận u minh chi vân lực lượng u thiên kinh mượn tới càng nhiều tiên trận lực lượng đáng sợ năng lượng gió lốc bao phủ cổ thánh n g a i tựa hồ cũng muốn bị thổi đổ sụp giang giác tịch thiên dạ thân thể cuối cùng không thể kiên trì được nữa triệt để vỡ vụn hóa thành cho tàn nhưng mà chỉ thấy hóa thành cho tàn địa phương có một đoá mỹ luân m ỹ hoán ư u minh chi hoa trôi nổi ở nơi đó tản ra rung động lòng người ánh sáng Ừm, ưu thiên kinh khẽ n h ư mày nhìn xem cái kia ư u minh chi hoa luôn cảm giác có chút cổ quái cho hắn một loại tương đương không rõ cảm giác ưu mặc kệ lưu lại đồ vật gì hết t h ể cho ta biến thành cho bụi ngươi trên thế gian hết t h ể g i ấ u vết ta đều sẽ xóa sạch ưu thiên kinh hừ lạnh một tiếng lần nữa thôi động u minh c h i vân lực lượng vô lượng bàng bạc lực lượng tuân ra chấn toàn bộ thiên địa đều không ngừng rung động toàn bộ cổ thánh n g a y bên trên ngoại trừ u minh tộc cường giả có thể sống mặt khác đủ loại cường giả toàn bộ bị cái kia một cỗ như thần như phật lực lượng ảnh hưởng đến một điểm sức chống cự đều không có trực tiếp liền bị triệt để gạt bỏ đương nhiên những cái kia cũng chỉ là dư ba mặt h ô i lực lượng chân chính cơ hồ toàn bộ công kích về phía u minh tri hoa chỉ thấy từng đoàn từng đoàn lũ hắc cực quang không ngừng từ trên chín tầng trời tầng mây bên trong hạ xuống sau đó điên cuồng b ổ vào u minh chi hoa phía trên bất luận cái gì một đoàn lũ hắc cực quang đều có thể đủ đánh chết một tên nhân gian trí tôn huống chi chẳng qua là một đoá hư không liên hoa nhưng mà quỷ dị chính là mặc kệ u hắc cực quang lực lượng cỡ n à o mạnh trong nháy mắt buộc phát ra nhiều ít c ố tại công kích đến u minh chi hoa bên trên thời điểm toàn bộ đều từ phía trên lướt qua căn bản là không có cách đụng chạm lấy phảng phất ưu minh chi hoa căn bản không ở thời điểm này bên trong nó trong tương lai nó tại đi qua nó tại một cái khác thời không nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành làm sao có thể ưu thiên kinh không thể tin hắn từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ từng thấy như thế chuyện quái dị tiên tổ đại nhân vô thượng tiên trận thế mà một chút tác dụng đều không có hắn giống như là d ơ một thanh tuyệt thế bảo đao lại không ngừng chém tại không khí lên ta đã tu thành minh hoàng sen băng vào một tòa tàn phá tiên trận tới giết ta không khỏi n g h ĩ quá đơn giản tịch h thiên dạ thanh âm nhàn nhạt tại trong thiên địa vang lên thế mà không có chết ưu thiên kinh sắc mặt kịch biến hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đã hóa thành cho tàn người thiếu niên thế mà không có chết đi mặt khác ưu minh tộc cường giả cũng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối đều là nhìn về phía cái kia đó quỷ dị hư không liên hoa chẳng lẽ cái kia người thiếu niên không phải nhân tộc mà là một gốc hư không liên hoa tu luyện thành tinh đặc thù sinh linh liên hoa nhất c h u y ể n vạn tượng sơ sinh chỉ thấy u minh chi hoa quay tít một vòng một cỗ cổ lao đến cực điểm u minh khí tản ra sau một khắc thiên địa p h á p tắc năng lượng thiên địa toàn bộ thối lui một cỗ không thuộc về cái thế giới này đặc thù pháp tắc chậm dài xuất hiện bao trùm tại phương viên ba m bên trong cao tầng thứ pháp tắc ưu thiên kinh con ngươi co rụt lại tầm mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn u minh chi hoa ba m phạm vi bên trong tại cái k i a ba m trong phạm vi hắn cảm nhận được tầng thứ cao hơn thiên địa đó là một loại trí cao pháp tắc cùng quy tắc không thuộc về cái thế giới này phảng phất đến từ cảng cao hơn cấp độ không biết chỗ u minh chi hoa phía trên cao tầng thứ pháp tắc dây dưa cùng nhau không biết trong hư không cũng chui ra một cỗ tinh thuần không biết năng lượng những cái kia năng lượng cùng u minh chi hoa dung hợp chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người đạo nhân ảnh kia không phải tịch thiên dạ lại là người phương nào trung sinh tích máu trung sinh từng người từng người u minh tộc cường giả ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ bị bọn hắn đại thống xoáy chấn sát thế mà không có triệt để chết hết nếu như tại tịch thiên dạ tu thành thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn trước đó u thiên kinh xuất hiện thật sự có khả năng bằng vào tiên trận u minh chi vân lực lượng đem hắn thân thể chấn sát nhưng đã công hành viên mãn tu gia đệ nhất đoá u minh chi sen tại cấp thấp tu sĩ bên trong cơ bản bất tử bất diệt nghĩ lại giết hắn tự nhiên muôn vàn khó khăn tịch thiên dạ nhàn nhạt lường u thiên kinh liếc mắt sau một khắc bóng người liền bỗng nhiên tàn biến tàn biến tối t ă m xuất hiện lần nữa lúc sau đã triệt để thoát ly cổ thánh ai nhìn chúng thần sơn bên trên bay đi u thiên kinh tu vi của mình không cao đoán chừng cũng là cùng huyết giáp nhân tương đương nhưng hắn có thể mượn u minh chi vân lực lượng cho nên hiện giai đoạn bên trong căn bản là không có cách cùng hắn địch nổi u minh chi vân chính là tàn phá tiên trận tại tịch thiên dạ không có tái tạo thân thể mình trước đó đều không có chống lại khả năng kỳ thật cũng là u minh chi vân đại bộ phận lực lượng đều tại cùng chúng thần núi chống lại u thiên kinh chỉ có thể mượn nhờ một phần rất nhỏ lực lượng bằng không trong khoảnh khắc liền có thể nhường tịch thiên dạ biến thành cho bụi chạy ưu thiên kinh con ngươi co rụt lại trực tiếp hóa thành một đoàn lũ quang liền lên đ u ổ i theo nhưng mà tịch thiên dạ tốc độ thực sự quá nhanh hắn bất ngờ không đ ể phòng đã để hắn chạy ra rất xa mặc dù có thể mượn u minh chi vân lực lượng nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó đuổi kịp hắn mà lại tịch thiên dạ hướng chúng thần sơn bên trên chạy trốn ưu thiên kinh cũng không dám đi sâu trong đó dù sao chúng thần sơn thượng tầng khu vực còn không có bị u minh chi vân luyện hóa hắn nếu là tự tiện xông vào rất có thể chết ở bên trong cũng không thể ra ngoài được nữa thôi chỉ cần bị nhốt tại chúng thần sơn bên trên ta cũng không tin g i ế t không chết ngươi ưu thiên kinh đổi tới cổ thánh nhai rịa liền ngừng lại không có tiếp tục đổi xuống tịch thiên dạ lại trốn cũng trốn không thoát chúng thần sơn chờ hắn nắm chúng thần sơn triệt để đánh hạ đến n g h ĩ b ó t chết hắn còn không phải dễ dàng chúng thần sơn mênh mông vô cùng càng là đi sâu trong đó càng là có thể cảm nhận được nó khổng lồ cả ngọn núi tựa như là một tòa đại thế giới bay lượn vài ước bên trong đều không đến được đầu hướng bên này đ ỗ n g nhiên đằng trước vang lên một thanh âm tịch thiên dạ hơi có chút kinh ngạc hướng bên kia nhìn lại chỉ thấy hà bách châu đang đứng tại một đầu cổ cạnh suối một bên hướng về hắn vây chào n g ư ờ i không có đi tịch thiên dạ mấy cái lắc lư liền xuất hiện tại hà bách châu trước mặt hơi nghi hoặc một chút nói trước đó hắn nhưng là đã phân phó nàng để cho nàng chạy lên núi lâu như vậy đi qua nàng dù cho không có đến s ầ n núi vị trí cổ thần điện hẳn là cũng chạy ra thật xa đi làm sao còn tại khu vực bên ngoài nếu như không phải hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra thật giả thậm chí sẽ hoài nghi trước mắt hà bách châu chính là, là người khác giả mạo chương một nghìn một trăm mười chín sinh mệnh rừng rậm ta chuyên chờ ngươi hà bách châu mỉm cười khuôn mặt như vẽ cười nói tự nhiên chuyên chờ ta thích thiên dạ nhíu mày lại đi theo ta hà bách châu hóa thành một đoàn lưu quang xuyên qua một mảnh rừng sâu hướng về một bên khác bay đi đem lời nói rõ ràng ra thích thiên dạ hơi hơi nhăn lông mày hắn không thích người khác quanh co lòng vòng ngươi có thể từng nghe tới thoát thai thánh tuyển hà bách châu sắc mặt chỉnh trọng nói thoát thai thánh tuyển thích thiên dạ khẽ lắc đầu không biết là vật gì thoát thai thánh tuyển chính là chúng thần sơn bên trên lớn nhất cơ duyên một trong tại toàn bộ tinh linh tộc nghe nói chỉ có tinh linh nữ hoàng mới có tư cách tắm gội thoát thai thánh tuyển truyền thuyết thoát thai thánh tuyển có vô thượng vĩ lực bên trong nước suối có thể so với t h ầ n huyết nhưng không có t h ầ n huyết như vậy cương liệt ngâm thoát thai thánh tuyển có thể thoát thai hoa cốt cá chép hóa rồng nhất cử thành vì thiên hạ ở giữa cử thế vô song kỳ tài hà bách châu nói ra đôi mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng cùng hướng tới không có hứng thú thích thiên dạ thản nhiên nói có thể thoát thai hoán cốt thánh tuyền mà thôi hắn hiện tại cần không phải vật này thoát thai thánh tuyền thật vô cùng thần kỳ nghe nói thần linh đều coi là chân quý tài nguyên bình thường không bỏ được lấy ra vật kia theo ta được biết tại thời kỳ thượng cổ cũng là vô cùng hiếm thấy hiếm hoi hiện nay hẳn là chỉ có trong tinh linh tộc còn bảo tồn một bộ phận thánh tuyển thấy tịch thiên dạ không có hứng thú gì hà bách châu lập tức cũng có chút gấp nếu như tịch thiên dạ không đi cái kia nàng cũng là cơ bản không có cái gì hy vọng tịch thiên dạ thoát thai thánh tuyền không chỉ có thể cải biến thể chất mà lại có thể làm cho thực lực của ngươi lập tức đề cao một cái cấp độ ngươi liền không muốn mạnh hơn một chút khoảng cách trí thánh gần hơn một chút sao mà lại ngươi vừa mới bị u minh tộc đại thống x o á y kích thương hẳn không có dễ dàng như vậy liền khỏi hẳn đi ta nhìn ngươi vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ đoán chừng nội thương không có dễ dàng như vậy được a nếu như có thể tắm gội thoát thai thánh tuyển tin tưởng ngươi điểm này thường trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục thoát thai thánh tuyển có thể là trong truyền thuyết có thể người chết sống lại mọc lại thân thể kỳ dược nghe nói nắm một cỗ thi thể để vào thoát thai thánh tuyển bên trong thoát thai thánh tuyển có thể tự động rửa đi trong thi thể t ử khí chỉ cần thi thể chủ nhân linh hồn có thể bảo tồn bộ phận liền có thể trực tiếp phục sinh hà bách châu không ngừng giảng thuật thoát thai thánh tuyển đến cỡ nào rất nhiều sao tốt h ậ n không thể nắm thoát thai thánh tuyển thổi tới bầu trời tịch thiên dạ dừng bước lại tầm mắt nhìn về phía hà bách châu nói ngươi nói cái kia thoát thai thánh tuyển có thể tẩy đi trong thi thể tử khí dĩ nhiên thoát thai thánh tuyển chính là giữa thiên địa mạnh nhất sinh mệnh tri tuyển dựa đi trong thi thể tử khí cái kia là chuyện nhỏ ngươi nói cho ngươi thoát thai thánh t u y ể n còn có thể hà bách châu chém gió mang ta đi thịch thiên dạ thản nhiên nói hà bách châu nghe vậy hơi sững sờ làm sao nghe được thoát thai thánh t u y ể n có thể rửa đi trong thi thể tử khí lại đột nhiên đáp ứng còn có rất nhiều thoát thai thánh t u y ể n chỗ tốt nàng đều chưa kịp nói sao kỳ quái thật sự là kỳ quái ngươi một người sống sờ sờ đối thi thể như vậy cảm thấy hứng thú làm gì ta cái này dẫn ngươi đi bất quá hà bách châu cũng mặc kệ tịch thiên giả nghĩ như thế nào gặp hắn đáp ứng lúc này liền thật cao hứng ở phía trước dẫn đường hà bách châu cũng là có chút năng lực thế mà liền tinh linh tộc thoát thai thánh t u y ể n vị trí cũng biết tịch thiên giả không hỏi nàng vì sao biết được những bí mật này chỉ cần có thể đi đến mục đích là có thể nơi này có một đầu mật đạo từ nơi này xuyên qua liền có thể ngăn cản tinh linh tộc phòng thủ nghiêm mật nhất sinh mệnh rừng rậm tại sinh mệnh rừng rậm chỗ sâu liền có thoát thai thánh tuyển hà bách châu nắm tịch thiên dạ đưa đến một tòa bí mật hang động trước n à y hang động vị trí tương đương che giấu giấu ở dãy núi trùng điệp ở giữa nếu không phải biết được nơi này kỹ càng tọa độ muốn tìm đến đây đoán chừng tương đương khó khăn bất quá này đầu trong mật đạo có hàng loạt thượng cổ tàn lưu lại trận pháp cùng cấm chế tu vi nếu là không đủ cưỡng ép xông vào liền là muốn chết tịch thiên dạ ngươi cần phải lượng sức mà đi nếu như không được từ bỏ cũng không có cái gì hà bách châu nhìn tịch thiên dạ con mắt nàng đã nghĩ tịch thiên dạ mang nàng xông qua mật đạo lại sợ hắn không có chút tự tin nào lại dáng chống đỡ lấy đi qua đương nhiên hà bách châu dám nắm tịch thiên dạ mang đến nơi đây trong lòng cũng không phải là không có hợp kế nàng sớm được chứng kiến tịch thiên dạ phá cùng l ầ n tránh thượng cổ cấm chế năng lực người khác làm không được sự tình tịch thiên dạ thường thường có thể làm đến đây cũng là nàng vì cái gì dám nắm tịch thiên dạ mang tới đây nguyên nhân đi thôi tịch thiên dạ chẳng qua là lườm tòa kia hang động liếp mắt xem đều không có thấy thế nào liền trực tiếp một bước bước vào hà bách c h â u nuốt nước miếng một cái thấy tịch thiên dạ đã đâm đầu thẳng vào cũng chỉ có thể kiên trì bắt kịp tại đây loại thượng cổ kỳ địa nghiên cứu đều không nghiên cứu một chút không khỏi cũng quá tự tin đi tịch thiên dạ bước vào hang động về sau bước chân liền không có dừng lại qua trực tiếp một đường hướng phía trước sông những cái được gọi là thượng cổ cấm chế tại tịch thiên dạ trước mặt kỳ thật hình dạng như không có tác dụng nếu như thả tại thời kỳ thượng cổ cấm chế cùng trận pháp đều ở vào hoàn chỉnh trạng thái hắn có lẽ còn có chút k i ê n kỵ nhưng bây giờ hết thẻ thượng cổ cấm chế đều bị tuế nguyệt ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ như còn có thể uy hiếp hắn cái kia chính là chê cười hà bách châu khẩn trương đi theo tịch thiên dạ đằng sau nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện trên đường đi thế mà một điểm nguy hiểm đều không có không phải nói thượng cổ trong mật đạo có hàng loạt thượng cổ cấm chế vô cùng nguy hiểm sao vì cái gì nàng không cảm giác được mảy may nguy hiểm chỗ bất quá mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng nàng lại là thủy t r u n g thành thành thật thật đi theo tịch thiên dạ đằng sau không có dám đi loạn dù cho thượng cổ trong mật đạo thật không có cấm chế tồn tại nàng cũng bất loạn đi ngu xuẩn cùng người lô mãng mới có thể tùy tiện lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm rất nhanh hai người sẽ xuyên qua mật đạo mật đạo một bên khác chính là một tòa khu rừng rậm rạp trong rừng rậm bao phủ một cỗ vô cùng bàng bạc sinh mệnh lực tùy tiện hô hít một hơi không khí đều phảng phất có thể tuổi trẻ nhiều tuổi mà lại trước mắt rừng rậm cùng bình thường rừng rậm khác biệt nơi này cây cối đều không phải là bình thường cây cối mà là vô cùng chân quý đặc thù loại cây tu vi không có đại thánh cấp độ sợ là liền nơi này một cái nhánh cây đều chém không đ ư ợ c nơi này chính là sinh mệnh rừng rậm sao hà bách châu trong mắt hào quang sáng t o a n g sinh mệnh rừng rậm có thể là tinh linh tộc trọng địa dù cho ưu minh tộc xâm l ớ n tinh linh tộc cũng không cho phép ngoại tộc người bước vào nơi này tịch thiên dạ vẻ mặt khẽ động phóng xuất ra một cố đặc thù khí tức đem hà bách châu bao bọc hà bách châu hơi sững sờ đang muốn nói chuyện nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì lập tức nắm miệng ngầm lại chỉ thấy mặt phía bắc cổ hà chỗ địa vị khẽ chấn động một đầu to lớn huyền quy theo bên kia bỏ tới cái kia huyền quy rộng rãi phía sau l ư n g bên trên đứng đấy hàng loạt tinh linh tộc binh sĩ những binh lính kia tầm mắt cảnh giác không ngừng quét nhìn bốn phía tựa hồ tại tuần tra rất nhanh cái kia đội tuần tra liền theo tịch thiên dạ bên cạnh hai người đi qua quỷ dị chính là tịch thiên dạ cùng hà bách châu liền đứng ở đằng kia tinh linh tộc lính tuần tra tầm mắt thậm chí hướng bên này nhìn sang nhưng phảng phất mắt mù chính là không có xem thấy hai người bọn họ t r ư ớ c 1120, thần mục tháp làm tinh linh nữ hoàng chạy tới cổ thánh nhai thời điểm chiến tranh đã kết thúc toàn bộ cổ thánh nhai trống rông không có bất kỳ cái gì bóng dáng bao quát thu thiên kinh ở bên trong hết thệ cổ thánh nhai bên trên u minh tộc cường giả đều là rút đi thế mà thật tại ưu thiên kinh trong tay sống tiếp được tinh linh nữ hoàng trong đôi mắt lập lọe kỳ quái làm chúng thần sơn sứ giả nàng tự nhiên có thể thời khắc quan tâm toàn bộ chúng thần sơn động thái tịch thiên dạ nhỏ máu trùng sinh theo ưu thiên kinh trong tay chạy trốn tin tức không cần người khác hướng nàng bẩm báo nàng trước tiên liền đã biết được nàng sở dĩ tiếp tục tới đây mục đích đúng là vì tìm tới tịch thiên dạ đem hắn đưa vào cổ thần điện nhưng mà nàng một đường tìm kiếm xuống tới nhưng không có phát hiện tịch thiên dạ bất cứ dấu vết gì phảng phất trực tiếp biến mất dù cho nàng đều tìm tìm không được phải biết làm tinh linh tộc nữ hoàng nàng tương đương với đại biểu chúng thần sơn sứ giả cùng chúng thần núi ở giữa có đặc thù liên hệ chỉ cần tại chúng thần sơn bên trong sinh linh không có người nào có thể giấu giếm được cảm giác của nàng dù cho ưu thiên kinh cũng làm không được cũng là vì cái gì ưu thiên kinh không có tiếp tục thâm nhập sâu truy kích tịch thiên dạ nguyên nhân làm sao có thể hắn đến cùng thi triển thủ đoạn gì thế mà trực tiếp liền biến mất không thấy một chút dấu vết đều không có tinh linh nữ hoàng đứng tại cổ thánh nhai đỉnh núi trong lòng âm thầm k i ế p sợ có thể làm cho nàng không cảm ứng được người chỉ có hai loại khả năng một loại liền là người kia đã rời đi chúng thần sơn khác một loại khả năng liền là hắn có thể giấu giếm được chúng thần sơn dò xét nếu như là khả năng thứ nhất cái kia liền không có cái gì nhưng nếu như là loại thứ hai khả năng vậy liền thật là đáng sợ chúng thần sơn chính là thượng cổ chúng thần nơi tụ tập có không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn ai có thể tại chúng bên trong ngọn thần sơn lại lại có thể giấu giếm được chúng thần sơn cảm ứng chỉ là suy nghĩ một chút cũng là bất khả tư nghị quả thật thủ đoạn thông thiên để cho người ta không thể không khâm phục nếu chúng thần sơn đều không cảm ứng được vị trí của ngươi ta đây cũng là không cần lại lo lắng an toàn của ngươi tinh linh nữ hoàng hơi hơi ngưng trọng tịch thiên dạ nắm giữ lấy tịnh hóa chúng sinh chi huyết năng lực chính là bọn hắn tinh linh tộc đối kháng u minh tộc then chốt dù như thế nào nàng đều không hy vọng tịch thiên dạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rất nhanh tinh linh nữ hoàng liền ra lệnh hết thể tinh linh tộc quân sĩ đều xuất động tại toàn bộ chúng thần sơn bên trên tìm tịch thiên dạ bóng dáng nếu chúng thần sơn không cảm ứng được hắn nàng chỉ có thể điều động rất nhiều nhân lực đi tìm tìm nàng tin tưởng tịch thiên dạ đã tại chúng thần sơn bên trên bởi vì chúng thần sơn bên ngoài đã bị u minh chi vân bao bọc ngoại trừ chúng thần sơn hắn không chỗ có thể đi sinh mệnh xâm lâm từng đội từng đội lính tuần tra theo trước mặt đi qua nhưng lại giống như là mù lòa không có phát hiện tịch thiên dạ hai người thật là cao minh ẩ n nấp chi thuật hà bách châu thầm nghĩ trong lòng nàng biết tịch thiên dạ thi triển thủ đoạn nào đó mới khiến cho những tinh linh tộc đó lính tuần tra cùng mủ nhìn không thấy bọn h ắ n khu rừng rậm này bên trong có rất nhiều đặc thù cấm chế cùng sinh linh ngươi không nên cách ta ba thước bên ngoài bằng không có rất lớn xác suất bị phát hiện tịch h thiên dạ thản nhiên nói ta biết hà bách châu nhẹ gật đầu chuyển động bước chân lại hướng tịch h thiên dạ bên người nhích lại gần sinh mệnh xâm lâm chính là tinh linh tộc chân chính trọng địa bên trong tự nhiên không phải ai đều có thể đủ tự tiện xông vào một khi bị phát hiện sợ là trực tiếp liền sẽ bị tinh linh tộc xem như đ ị c h nhân lớn nhất trực tiếp giết chết bất luận tội tịch thiên giả mang theo hà bách châu một đường hướng sinh mệnh xâm lâm chỗ sâu tiềm hành trên đường đi gặp phải không ít kỳ kỳ quái quái sinh linh có thượng cổ hoang thú có vạn thức cao thủ yêu có phát ra nóng bỏng thánh quang một s ừ n g thú thậm chí có khí tức bàng bạc vô cùng không cần diệt thế huyết địa kém tinh linh long cũng là tịch thiên giả mang theo hà bách châu mới có thể một đường đều không bị phát hiện đổi thành bất kỳ người nào khác bước vào nặng như thế sợ là đều không thể giấu giếm được tinh linh tộc thái mắt một ngày một đêm tịch thiên dạ cùng hà bách châu đi sâu bên trên ngàn vạn cây số cơ hồ đã tới sinh mệnh xâm lâm nhất hoạch tâm chi điện bên kia không thể lại đi bằng không ta cũng sẽ bị phát hiện tịch thiên dạ đứng ở một k h ỏ a vạn thước cao trên đại thụ che trời tầm mắt nhìn chỗ sâu rừng cây lạnh nhạt nói bên kia có đồ vật gì hà bách châu tò mò hỏi bằng tịch thiên dạ năng lực thế mà cũng có hắn không dám đi địa phương một gốc thần thụ tịch thiên dạ thản n h i n nói cái gì hà bách châu nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối thần thụ vạn vật đều có thể thành linh cây cối tự nhiên cũng có thể có thể được xưng là thần thụ chỉ có chân chính tu luyện thành thần cây cối mới có thể xưng hô như thế mà lại có cây hoa thạch thành linh vốn là vô cùng khó khăn có thể xưng con đường tu luyện bên trong tối vi gian khổ con đường cây cối thành thần tự nhiên cũng là càng khó đương nhiên một khi cây cối thành thần như vậy chắc chắn so bình thường thần linh càng cường đại hơn nhiều ý của ngươi là trong tinh linh tộc có thượng cổ thần linh t o a c h ấ n hà bách châu sợ hay nói thần linh chẳng qua là truyền thuyết chúng sinh bên trong cao nhất đại danh t ử vô luận thượng cổ vẫn là hiện nay đều là thần thoại tồn tại tự nhiên không phải chẳng qua là một gốc thần thể chết đi thần thụ lưu một chút ý thức ở nhân gian nhưng nó lại là đã sớm chết tịch h thiên dạ thản n h â n nói thật sự là thần linh tinh linh tộc sao lại lo lắng n ủ minh tộc xâm lấn cái kia thần thụ trong thi thể giữ một bộ phận thân nghiệm ta đi qua không thể gạt được hắn tịch h thiên dạ nói ra vậy làm sao bây giờ hà bách châu chăm chú cau mày nói nếu như không thể đi tới sinh mệnh xâm lâm chỗ sâu nhất vậy như thế nào tìm tới thoát thai thánh tuyển ngươi không phải biết thoát thai thánh tuyển ở nơi nào sao t h í c h thiên dạ kỳ quái nhìn hà bách châu hà bách châu cười khổ ta chỉ biết là đầu kia mật đạo biết thoát thai thánh tuyển tại sinh mệnh xâm lâm chỗ sâu đến mức cụ thể ở nơi nào ta làm sao lại biết được xa cuối chân trời gần ngay trước mắt t h í c h thiên dạ thản nhiên nói nói xong bước ra một bước hướng về một cái sơn cốc bay đi hà bách châu nghe vậy hơi s ư ớ n g sở có ý tứ gì chẳng lẽ hắn biết được thoát thai thánh t u y ể n ở nơi nào mặt phía bắc sơn cốc diện tích tương đương to lớn cơ hồ cùng một tòa mô hình nhỏ lục địa đều không hề khác gì nhau trong sơn cốc có thành trì có hàng loạt tinh linh tộc thành dân cũng có được tầng tầng lớp lớp rẽ cung điện tại sơn cốc nhất mặt phía nam vị trí có sáu tòa cao thẳng nhập mây m ộ t tháp cái kia sáu tòa mộc tháp thẳng vào cựu tiêu cao mười vạn dặm bình thường sinh linh đưa mắt không thấy phần cối mà lại rung động nhất lòng người chính là cái kia sáu tòa mộc tháp chính là sáu viên cây cối sau khi chết cải tạo trạm giống mà thành theo đỉnh thắp đến thắp tòa đều là mỗi thân cây cối đây là cái gì cây sao có thể đã lớn như vậy há bách trâu chừng trong mắt lần nữa bị chấn động đến một gốc cây mộc cao mười vạn dặm khái niệm gì a đơn giản so m ộ thần c ú t trên t bên cổ h sơn đều càng cao này sáu tòa mộc tháp đều là thần thụ sau khi chết thân thể biến thành đến mức như lời n g ư ờ i nói thoát thai thánh tuyển cũng tại đây sáu tòa thần mộc tháp bên trong tịch thiên dạ thản nhiên nói hà bách châu nói tới thoát thai thánh tuyển tịch thiên dạ tại trước khi tới đây cũng không có làm rõ ràng là cái gì nhưng tới đây về sau trông thấy này sáu viên thượng cổ thần mộc tháp một thoáng ở giữa liền hiểu rõ tại r trang ư ước ớ c cung Cái kia cái chi 1121, tuyển, huyết, qua nữ thánh hẳn thần gọi tử. thoát thai thánh thuyền, hẳn là thần thụ kia đi là là v n năm ấp ủ b ế n thời à n h h đồ vật. Tại t kỳ thượng cổ cây cối thành thần cũng là tương đương hiếm thấy sự tình toàn bộ thiên hạ cũng cứ như vậy một chút mà tinh linh tộc bởi vì thiên sinh cùng cỏ cây có rất sâu liên hệ cho nên rất nhiều thụ yêu đều thuộc về tinh linh một loại thái hoang thế giới bên trong thụ thần cơ hồ có một phần mười đều tại trong tinh linh tộc cho nên thoát thai thánh tuyển mới có thể trở thành tinh linh tộc độc h ư u đại cơ duyên bình thường thần linh c h i học p h à m tục sinh linh không có thể tùy ý đụng chạm chạm vào tức tử nhưng thụ thần chi huyết bởi vì vì bản thân liền ẩn chứa bàng bạc vô cùng sinh mệnh lực cho nên tương đối mà nói tương đối ôn hòa nhưng dù cho lại ôn hòa t h ầ n huyết đó cũng là t h ầ n huyết vẫn như c ũ không phải bình thường sinh linh có thể đụng vào chớ nói chi là đi hấp thu cho nên liền có trước mắt sáu tòa thần mộc tháp sáu tòa thần tháp chính là sáu tòa thượng cổ đại trận không ngừng chuyển hóa thụ thần chi huyết hóa thành có thể bị phảm tục sinh linh hấp thu luyện hóa thánh tuyển bực n à y thánh tuyển chớ nói đặt ở hiện nay cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng là cao cấp nhất thần vật đoán chừng cũng chỉ có tinh linh tộc có thể làm ra sáu tòa thần mục tháp có sáu vị thụ thần cam tâm tình nguyện hiến cho ra thân thể của mình thoát thai thánh tuyển chính là thần thụ chi huyết đi qua ước vạn năm luyện chế ấp vũ mà thành nước s u ố i sao hà bách châu nuốt một ngụm nước bọt đôi mắt bên trong tràn đầy tâm động thụ thần chi huyết à bản thân liền so bình thường thần linh chi huyết càng thêm chân quý h ư ớ n g chi đi qua luyện hóa về sau thụ thần chi huyết trước mắt thần mộc thắp không tốt xông đi hà bách châu có chút lo lắng nói dù sao chính là thụ thần thân thể há lại bọn h ắ n này chút phàm tục có thể xông loạn n à y sáu cây thần thụ đều đã chết hẳn không giống rừng rậm chỗ sâu cái kia gốc thần thụ vẫn như cũ có thần nghiệm có cái gì khó xông thích thiên dạ thản n h i ê nói n nói xong hắn liền bước ra một bước trực tiếp hướng thần m ộ t tháp người trong nghề đi h à bách c h â u hơi hơi do dự trong nháy mắt liền không chút do dự đi theo như thế đại cơ duyên nàng không muốn bỏ qua dù cho lại nguy hiểm cũng phải liều mạng một cái bằng không nàng sẽ hối hận cả đời thanh long côn trùng trưởng thành thường thường trong một ý nghĩ nếu như không thể đem nắm chặt mỗi một cái cơ hội lại thế nào đạp vào cựu thiên thần mục tháp bên trong cấm chỉ tầng tầng mỗi một tòa trong tòa tháp thủ vệ trí tôn vương cũng không dưới tại mười vị mà lại có trí tôn vương cấp độ thụ yêu cùng tinh linh long trần g i ữ hai cái giống loài đều là am hiểu rõ xét tinh thần lực vô cùng nhạy cảm có bọn hắn thủ hộ cơ hồ không có cái gì sinh linh có thể lẫn vào trong tháp bất quá hôm nay liền có người dưới mí mắt của bọn hắn lặng lẽ xung ố tới mà lại mang theo một người cùng một chỗ vượt qua từ đầu đến cuối đều không có bị phát hiện đương nhiên thần mục tháp bên trong không chỉ có hàng loạt tinh linh tộc cao thủ chấn giữ còn có hàng loạt thượng cổ cấm chế những cái k i a thượng cổ cấm chế so chấn giữ tinh linh tộc cao thủ càng thêm đáng sợ sơ ý một chút đụng chạm lấy liền sẽ vạn kiếp bất phục mà ở tịch thiên dại trước mặt những cái k i a thượng cổ cấm chế hình dạng như không có tác dụng một đường tiến lên cơ bản không có gặp được khó khăn gì mười vạn dằm lộ trình đối với tu vi của hai người tới nói cũng là một canh giờ liền đến chỗ cao nhất đã đến cuối thích thiên dạ đứng ở một tòa cổ xưa cửa đồng lớn trước thoát thai thánh tuyền ngay tại thanh đồng môn sau l ư n g sao hà bách châu nhìn tản ra man hoang cổ lão khí tức thanh đồng môn tâm tình vô cùng khẩn trương nắm chặt trong lòng bàn tay đều có mồ hôi toát ra nàng khoảng cách chân chính đại cơ duyên chỉ có cách xa một bước nàng đều không ngờ rằng quá trình sẽ đơn giản như vậy vẹn vẹn chỉ là theo chân tịch thiên dạ đằng sau liền dễ dàng đi vào nơi này hẳn là tịch thiên dạ gật gật đầu bất quá thanh đồng trên cửa thượng cổ cấm chế chính là phong bế tính đại t r ư ợ n mặc dù đi qua ước vạn năm thuế nguyệt a n mòn đã tương đương yếu nhưng cũng không phải ngươi ta có thể phá vỡ vậy làm sao bây giờ hà bách châu khẩn trương nói cơ duyên đang ở trước mắt sẽ không tới cuối cùng đường bị phá hỏng đi tịch thiên dạ không nói gì chẳng qua là tay phải vươn vào trong tay háo theo không phách thạch bên trong xuất ra một đoạn màu bạc đầu gỗ màu bạc trên gỗ mặt lập lọe vô cùng huyền diệu kỳ lạ hoa văn những văn lộ kia cùng pháp tắc trong thiên địa tựa hồ hoàn toàn không hợp hoàn toàn tương phản phá cấm pháp mục ẩn chứa đại thế giới mặt trái pháp tắc thiên địa kỳ vật có vật này nơi tay bất luận cái gì trận pháp cùng cấm chế đều có thể đủ tùy tiện phá mất đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn sẽ sử dụng phá cấm pháp mục vẹn vẹn sử dụng nói đến tựa hồ rất đơn giản nhưng trên thực tế đại bộ phận tiên nhân đều không hiểu phá cấm pháp mộc sử dụng chi pháp bởi vì đại thế giới mặt trái pháp tắc rất nhiều tiên nhân đều không hiểu cũng không cách nào lĩnh hội tịch thiên dạ ngón tay một chỉ phá cấm pháp mộc bữa nay lúc xuất hiện từng đoàn từng đoàn do đặc t h ủ phù văn ngưng tụ mà thành ngân hoa những cái kia ngân hoa theo phá cấm pháp mộc bên trong bay ra đụt vào thanh đồng trên cửa lớn chỉ thấy thanh đồng trên cửa lớn nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng như là sóng nước gợn sóng lạng yên im ắng sau một khắc hàng loạt minh văn cùng trận văn theo thanh đồng trên cửa lớn hiện hiện sau đó giống như là chất lỏng dung nhập gợn sóng bên trong cùng tầng kia tầng sóng nước hòa làm một thể cấm chế đã phá mở cho ta tịch thiên dạ một bước tiến lên đột nhiên một trưởng đánh vào thanh đồng trên cửa lớn ầm ầm cửa lớn rung động rất trong nhanh liền hướng vào phía vào một ở ra. m cái lớn như vậy mật thất xuất hiện tại tịch thiên dạ cùng hà bách châu trước mặt mật thất tương đương to lớn bên trong sức xưa cũ lại hoa lệ xa hoa bên trong không mất lịch sự tao nhã một tòa phương viên ba trượng ao nước ở vào mật thất chính giữa một cỗ m ở mịt hơi nước đang từ trong ao không ngừng buộc hơi mà lên lệnh n g ư ờ i bất ngờ chính là theo những cái kia m ở mịt trong hơi nước lại có thể mơ hồ trông thấy một đạo bóng lưng trong ấ lấy m ma lưng là lướt, liếc lại đường người tuyển chuyển cùng, cong khiến nhìn không mắt. Một theo trong ao lên, kia chút quỷ có cho có vô chốc lát đã là có hơn vạn đạo kiếm quang chạy như bay tới đạo đạo ẩn chứa vô cùng kiếm khí bén nhọn tựa như nắm hư không cắt chém thành mấy vạn phần hà bách châu con ngươi co vào kiếm chi đế khí trong nháy mắt liền xuất hiện tại trong tay của nàng nhưng nàng không có đi ngăn cản những cái kia kiếm khí mà là trực tiếp hướng về sau rút lui bởi vì những cái kia kiếm khí nàng ngăn cản không nổi cái kia trong ao bóng người cho áp lực của nàng so với bình thường trí tôn vương đệ tứ trọng thiên cao thủ đều lớn hơn ồ thịch thiên dạ khe di một tiếng trong mắt hơi kinh ngạc hắn dội ra một cái tay t hư không nhấn một cái sau một khắc những cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí đều tận đứng im sau đó bịch một tiếng rồn rập tán loạn hóa thành hư vô kiếm khí mưa ánh sáng sau lưng một tên cung trang nữ tử đứng ở đằng kia mi mục như khói có nghiêng nước nghiêng thành t u y ệ t thế chi tư chẳng qua là trong tay của nàng dẫn theo một thanh hàn quang lập loẹ cổ kiếm ánh mắt lạnh leo như đ a o đang lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ cùng hà bắc châu các ngươi người nào vì sao có thể xông vào nơi này cung trang nữ tử băng lanh nói chương 1122, n h ậ n nhau các ngươi đến cùng người nào cung trang nữ tử rõ ràng không ngờ r ằ n g qua tại thần mục tháp bên trong lại có thể có người có thể không thông qua đồng ý liền xông vào chúng ta người nào không mượn ngươi x e n vào bất quá ngươi lại là người nào nếu như ta không có nhìn lầm ngươi hẳn là cũng không phải tinh linh tộc người đi vì sao xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ cũng là vụn trộm tiến vào tới hà bách châu t h ẳ n g nhiên nói trước mắt cung trang nữ tử xem xét cũng không phải là tinh linh tộc người một cái không phải tinh linh tộc người lại có thể bước vào thần mục tháp thánh tuyền bên trong đơn giản liền là chưa từng nghe thấy dù sao thoát thai thánh tuyền ý nghĩa phi phạm tại tinh linh tộc chỉ có nữ hoàng có thể tắm gội một lần những người khác bao quát mặt khác hai lớn trí cường giả đều không có tư cách này các ngươi quả nhiên là vụng trộm tiến vào tới cung trang nữ tử ánh mắt lạnh lùng đi qua hà bách châu kiểu nói này lập tức liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra trong nội tâm nàng khiếp sợ tại có người lại có thể không kinh động tinh linh tộc vô thanh vô tức sông vào nơi này một phương diện khác nàng phản ứng cũng không chậm lúc này liền vung tay lên vung ra một đoàn kiếm khí hướng mật thất bên trong một chỗ cơ quan đánh tới chỗ kia cơ quan chính là một tòa còi báo động một khi bị kinh động liền sẽ trước tiên truyền khắp toàn bộ tinh linh tộc có thể vô thanh vô tức sông vào thần mục tháp người chắc chắn sẽ không đơn giản bằng một mình nàng chưa hẳn có thể ứng phó cho nên lập tức thông chi tinh linh tộc chính là tốt nhất ứng đối phương thức không tốt nàng tại hướng tinh linh tộc cảnh báo h à bách c h â u hơi biên sắc mặt nàng hạng gì thông minh liếc mắt liền nhìn ra cung trang nữ tử mục đích lại dám trực tiếp hướng tinh linh tộc cảnh báo chẳng lẽ nàng không phải vụng trộm lưu vào nơi này mà là bị tinh linh tộc cho phép sao nhưng cái kia làm sao có thể trong tinh linh tộc đều chỉ có nữ hoàng có thể tắm gội thoát thai thánh tuyển làm sao lại cho một ngoại nhân tắm gội trước mắt cung trang nữ tử thấy thế nào cũng giống như là một cái nhân loại mà lại nàng trong lúc mơ hồ có chút quen mắt nhưng cẩn thận nghĩ lại có chút nghĩ không ra có thể làm cho nàng nhìn quen mắt lại nghĩ không ra người không phải là một chân linh thổ bên trong sinh linh hơn phân nửa chính là cùng bọn hắn bình thường đến từ nam man đại lục cung trang nữ tử kiếm khí tương đương nhanh hà bách châu muốn ngăn trở đã tới không kịp nhưng tịch h thiên dạ thân ảnh lại là nháy mắt tan biến tại tại chỗ phát sau mà đến trước đem đạo kiếm khí kia cản lại tốc độ thật nhanh cung trang nữ tử âm thầm kinh hãi nàng không phải là không có nghĩ tới có người sẽ chặn đường thậm chí đã làm ra ngăn trở chuẩn bị nhưng tịch h thiên dạ quá nhanh nhanh nàng có chút nhìn đều nhìn không thấy vừa mới bay lên ngăn trở suy nghĩ người liền đã xuất hiện tại một hướng khác nam kiếm khí của nàng ngăn ngăn lại ngươi có thể ngăn cản ta một đạo kiếm khí nhưng có thể ngăn cản ta một trăm đạo sao cung trang nữ tử năng lực ứng biến cũng không chậm lúc này liền xuất thủ lần nữa ngàn vạn kiếm quang sáng lên nàng không có đi công kích tịch thiên dạ n g cũng không có đi công kích hà bách châu mà là hướng về bốn phương tám hướng v à chạm mà đi nàng tin tưởng đáng sợ như vậy v à chạm cùng tiếng động nhất định có thể kinh động tinh linh tộc cường giả nhưng mà lệnh cung trang nữ tử không có nghĩ tới là tại nàng tự nhận là vạn vô nhất thất thời điểm tịch thiên giả thân ảnh lần nữa biến mất tại tại chỗ khi hắn thời điểm xuất hiện lại toàn bộ mật thất bên trong lít nha lít nhít toàn bộ đều là thân ảnh của hắn những cái kia bốn phương tám hướng không ngừng kích bắn đi ra trăm ngàn kiếm khí toàn bộ có một tên tịch thiên giả thân ảnh xuất hiện đem những cái kia kiếm khí trừ khử trong vô hình làm sao có thể cung trang nữ tử triệt để bị một màn trước mắt kinh trụ nắm kiếm tay đều run nhẹ nhẹ chớ nói cung trang nữ tử dù cho vô cùng hiểu rõ tịch thiên dạ hà bắc châu cũng bị một màn trước mắt kinh hái trận mắt hốc mồm cũng quá nhanh quá kinh người đi đánh với huyết giáp nhân một trận về sau thực lực của hắn làm sao tăng cường nhiều như vậy dừng tay đi chúng ta không cần thiết tiếp tục chiến đấu xuống lít nha lít nhít thân ảnh hợp hai là một hóa thành tịch thiên dạ bộ dáng lặng lẽ đứng ở cung trang nữ tử trước mặt cung trang nữ tử đôi mắt lạnh lẽo trong lòng mối nguy tăng nhiều đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa nhưng khi nàng nhìn thấy tịch thiên dạ con mắt thời điểm lại là thân thể run lên bần bật đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin lang quong trong tay cổ kiếm rơi xuống đất nhưng nàng lại không hề hay biết người người hồi trở lại đã đến rồi sao cung trang nữ tử kinh ngạc nhìn nhìn tịch thiên dạ nói lắp bắp đôi mắt bên trong cảm xúc vô cùng phức tạp có kinh hỷ có hoài nghi có khẳng định cũng có được thấp t h ỏ g hắn thật trở về thật chính là hắn sao không có sai mặc dù đổi một cái t ú i ra nhưng hắn ánh mắt không có đổi hắn linh hồn không có đổi một quang thời gian không thấy ngươi năng lực cảm ứng mạnh hơn rất nhiều nha thịch thiên dạ cười nhạt nói cung trang nữ tử khẽ lắc đầu hít sâu một cái nói cùng năng lực cảm ứng không quan hệ bằng ngươi ẩn giấu năng lực mạnh hơn năng lực cảm ứng cũng tìm không ra sơ hở đi có lẽ ngươi là muốn ta phát hiện ngươi đây cung trang nữ tử năng lực cảm ứng mặc dù không kém nhưng còn không đến mức có thể hiểu rõ tịch thiên dạ mức độ tịch thiên dạ vừa mới hoàn toàn chính xác không có cố ý đi che giấu mà là một cách tự nhiên đứng ở đằng kia dĩ nhiên dù là như thế có thể đưa hắn nhận ra người cũng là ít càng thêm ít toàn bộ thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có mấy cái kia người quen thuộc nhất có thể làm đến có thể đối tịch thiên dạ quen thuộc như thế lại tại một chân linh thổ bên trong người dĩ nhiên không có có người khác chỉ có nàng có thể làm đến đã từng chiến mưu học viện viện trưởng cố khinh yên bất quá hiện nay chiến mưu học viện đã nhập vào thiên bảo cung trở thành thiên bảo cung một cái cấp dưới phân bộ đến mức nàng cũng đã trở thành thiên bảo cung phó cung chủ lần này đi tới một chân linh thổ lịch luyện nàng chính là thiên bảo thánh thành người dẫn đầu luận địa vị mảy may đều không tại phù ưu thánh thành huyễn tâm công chúa cùng yêu hoàng thánh thành cái vị kia yêu hoàng t ử phía dưới ta liền biết ngươi sẽ không chết giống như ngươi người ích kỷ như thế nào lại vì người khác đi chết cố khinh yên kích động nói nàng nằm mộng cũng muốn mộng thấy tình cảnh khi nó chân chính phát sinh thời điểm nàng ngược lại không biết nên nói cái gì cái gì gọi là ta như vậy người ích kỷ tịch a hết sức tự tư sao? Thịch thiên dạ buồn cười nói ngược lại ngươi cũng không đại công vô tư không phải một cái làm anh hùng liệu cố khinh yên cười nói anh hùng phần lớn thời gian đều là dùng tới hy sinh nàng tình nguyện bằng hữu của mình thân nhân của mình người mình quan tâm mãi mãi cũng không phải trở thành anh hùng yên tâm đi trong thiên điệu này ai cũng không cần tam mệnh tịch h thiên dạ nói ý của ngươi là hai họa một ngàn năm à. bất quá đem ngươi nói thành thai họa đến cũng không đủ cố khinh yên vui vẻ cười hà bách châu đứng ở bên cạnh nhìn xem hai người ôn chuyện nửa ngày nói không ra lời làm nửa ngày kết quả đều là người quen hơn nữa nhìn quan hệ có vẻ như còn rất không bình thường giờ này k h ắ c này nàng cũng cuối cùng nhớ tới trước mắt cung trang nữ tử đến cùng là ai thiên bảo cung phó cung chủ cố khinh yên làm mộ thương đại lục phái đi nam man đại lục gián điệp nàng tự nhiên muốn nắm giữ nam man đại lục các thế lực lớn một chút cơ bản tin tức giống thiên bảo cung phó cung chủ như vậy đại nhân vật nàng khẳng định là nên biết được chương một n r ă m hai m ư rút đi tử khí ban đầu ở cự quy thánh thành xuất hiện người thần bí kia hẳn là ngươi đi cố khinh n h i ê n nhìn chăm chú tịch thiên dạ con mắt lúc trước tại cự quy thánh thành thi triển thanh liên kiếm quyết người thần bí bị thiên bảo cung hoài nghi có thể cùng bọn hắn cung chủ tịch thiên dạ có quan hệ hiện tại xem ra người thần bí kia không ngừng tại tịch thiên dạ có quan hệ rất có thể liền là tịch thiên dạ không sai tịch thiên dạ không có phủ nhận cố khinh n h i ê n nghe vậy đôi mắt có chút t ảm đạm hơn một trăm năm ngươi vì cái gì không trở lại không tín nhiệm t a nhóm sao nàng tự nhiên có thể hiểu rõ tịch thiên dạ hóa thân thành tử tiêu vương triệu nếp thiên đế chủ nhi tử nếp nhân hùng khẳng định có lây khó mà nói nỗi khổ tâm trong lòng thế nhưng lại có nỗi khổ tâm cũng không nên không trở về thiên bảo cung đi trừ phi hắn không tín nhiệm thiên bảo cung không tín nhiệm bọn họ ta chẳng qua là không muốn phiền thoái mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói cố khinh yên yên lặng dùng thông minh của nàng tài trí tự nhiên hiểu rõ tịch thiên dạ trong lời nói ý tứ cuối cùng vẫn là thiên bảo cung không đủ mạnh vô phương vì hắn ngăn trở hết t h ể phiền thoái hắn dù sao không phải người bình thường mà là một cái cơ hồ cải biến nam man đại lục vận mệnh truyền thuyết nhân vật nếu để cho thế nhân biết được hắn không có chết vẫn như cũ sống sót tất nhiên sẽ dẫn tới vô cùng to lớn song gió rất có thể sẽ cho hắn cho thiên bảo cung mang đến thai họa vậy bây giờ mà có thể trở về sao cố khinh y ê n nói khẽ chờ ta tái tạo chân thân tự nhiên không có vấn đề thịch thiên dạ cười nhạt nói chờ một chút trong lời của các ngươi có ý tứ gì hà bách châu nghe hai người nói chuyện cảm giác đầu có chút bối rối nửa ngày phản ứng không kịp thiên bảo cung phó cung chủ cố khinh yên tan biến hơn một trăm năm trở về tịch h thiên dạ nắm hết thẻ tin tức liên hệ với nhau hà bách châu đ ỗ n g nhiên cảm giác mình đầu đều có chút nổ tung nàng biết được tịch h thiên dạ không tầm thường thậm chí nắm hắn tưởng tượng thành đến từ thái hoang thế giới người t r ù n g sinh nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới tịch h thiên dạ lại là hắn ngươi thật chính là thiên bảo cung cái kia thần bí cung chủ tịch thiên dạ sao khó trách ngươi dùng tên giả gọi tịch thiên dạ ta sớm nên nghĩ đến sớm nên nghĩ đến ngươi căn bản cũng không phải là nếp i nhân hùng tên phế vật kia nếp i nhân hùng đã sớm chết hà bách châu nhìn về phía tịch thiên dạ đôi mắt bên trong tràn đầy phức tạp nàng làm sao cũng không nghĩ tới nàng vẫn muốn tìm kiếm người thế mà đang ở trước mắt mà lại cùng nàng sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy ngươi muốn nói cái gì Thích thiên nàng họ hà mộ thương đại lục ngũ đại thị tộc một trong hà thị tộc nhân cũng là nam man đại lục đời trước người nói tới ngũ đại đế tộc một trong hà thị nàng có một người cô cô tên là hà huyền xu mặc dù sinh ở đế vương tướng tướng nhà nhưng mệnh cũng rất khổ tại nàng đến đây nam man đại lục trước đó cô cô cầu nàng hỗ trợ nhất định phải tìm tới người kia xem hắn qua thế nào nếu như có thể mà nói tận lực g i ú p một đám hắn chẳng qua là khi nàng đi vào nam man đại lục thời điểm mới biết hiểu cô cô nói tới người kia đã chết mà lại hắn thế mà một người cải biến toàn bộ nam man đại lục vận mệnh nàng thật khó khăn không biết làm sao trở về cùng cô cô nói đến cùng ăn ngay nói thật còn là cố ý biên hoang nôn lừa nàng chẳng qua là nàng làm sao cũng không nghĩ tới một cái nàng cho rằng đã chết để cho nàng vô cùng khó xử người thế mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng một tay cải mệnh mượn sắc hoàn hồn nhà cô cô nhi tử đã đáng sợ đến tình trạng như thế đến sao hà bách châu tâm tình hết sức phức tạp cũng không biết con nên hay không đem lời trong lòng nói ra dù sao hà thị tộc bên trong có thể là coi tịch thiên dạ là thành con hoang xem như vũ nhục thị tộc huyết mạch người hạ tiện nếu không phải cô cô lấy cái chết bức bách đoán chừng năm đó liền bị thị tộc trưởng bối cho gạt bỏ hà bách châu biểu tình biến hóa tự nhiên chạy không khỏi tịch thiên dạ con mắt hắn như có điều suy nghĩ nhìn hà bách châu liếc mắt nhưng lại cũng không nói gì mà là hướng trong mật thất ở giữa chỗ ao nước đi đến hắn đứng tại ao nước trước dính một hồi ao nước đặt ở mối thở trước ngửi n g ư ờ i không có sai liền là thần huyết nguồn suối tịch h thiên dạ thản nhiên nói hà bách châu nói tới thoát thai thánh tuyển chính là trước mắt ao nước chỉ bất quá trong ao thánh tuyển phẩm chất đã có t r ê n h lệch chút ít kém thuộc về khiếm khuyết phẩm đoan chừng cùng đi qua ước vạn năm chảy ra thần thụ bên trong thần huyết sẽ phải khô cạn có quan hệ cố c u n g chủ chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới xông vào nơi này ngươi lại lại như thế nào đi vào nơi này hà bách châu đem trong lòng phân tạp suy nghĩ dằn xuống đáy lòng cố ý phân tán sự chú ý của mình ta chính là quang minh chính đại tiền đến không giống các người muốn len lén chui vào nơi này cố khinh yên liếc mắt đối hà bách châu trong miệng hao hết thiên tân vạn khổ chẳng thèm ngó tới và nàng g n cái kia chút thực lực đoán chừng chính là tịch thiên giả mang hộ bên trên nàng mới có thể đi vào nơi này coi như vất vả đoán chừng cũng cùng nàng không có có quan hệ gì quang minh chính đại hà bách châu nghe vậy xứng sở có ý tứ gì chẳng lẽ cố khinh yên đạt được tinh linh tộc đồng ý không thành nhưng cái kia làm sao có thể thoát thai thánh t u y ể n tại trong tinh linh tộc đều chỉ có nữ hoàng bệ hạ có thể thắm gội một lần mặt khác ngoại tộc người căn bản nghị cũng đừng nghĩ ta tự có biện pháp của ta cố khinh yên khỏe môi n h ế t lên đôi mắt bên trong có từng tia từng tia ngạo nghễ chẳng biết tại sao cố khinh yên nhìn về phía hà bách châu đôi mắt bên trong tựa hồ tổng có một ít như có như không để ý t ỷ t ỷ thật là lợi hại không biết hứa hẹn tinh linh tộc chỗ tốt gì đoán chừng liền là bán mình cho tinh linh tộc người ta cũng không nhất định đồng ý đi hà bách châu tự nhiên có thể cảm nhận được cố khinh yên trong mắt đ h ý không khách khi giọng nghĩa mai phản kích nói bán mình m ộ i m ộ i không khỏi cũng quá xem thường t ỷ t ỷ ngươi t ỷ t ỷ chẳng qua là thi triển một điểm thủ đoạn nhỏ tinh linh tộc liền đáp ứng rồi dĩ nhiên mỗi mỗi nếu như muốn thông qua loại biện pháp này tiến vào thánh tuyền sợ là không được cố khinh n h i ê n cười rất đẹp khí thế rất mạnh tịch h thiên dạ không để ý đến hai nữ nhân không hiểu thấu hình thành chiến trường trực tiếp một bước bước vào bên trong thánh trì bên trong thánh trì thánh tuyền mặc dù phẩm chất không tốt nhưng cuối cùng chính là thần huyết nguồn suối vô cùng chân quý mà lại thụ thần thần huyết nguồn suối bên trong ẩn chứa vô cùng bàng bạc sinh mệnh lực này chút ẩn chứa thần tính năng lượng sinh mệnh lực hoàn toàn có thể nắm tịch thiên dạ trong cơ thể tử khí cho rửa đi ít nhất có thể làm cho niếp nhân hùng đã chết đi thân thể lần nữa phục sinh một khi thân thể phục sinh không có chết khí cùng tử vong pháp tắc can thiệp tịch thiên dạ trong khoảnh khắc liền có thể đột phá làm trí thánh tịch thiên dạ tự mình khoanh chân ngồi tại bên trong thánh trì công bố lấy nửa người trên cũng mặc kệ hai danh nữ nhân cái gì cái nhìn cố khinh n h i ê n lườm tịch thiên dạ liếc mắt trực tiếp từ bỏ cùng hà bách châu tranh đua miệng lưỡi bước liên tục nhẹ nhàng y ê u nhãm mà h u y ệ n chuyển cũng bước vào thánh trì thế mà cùng tịch thiên dạ cùng một c h â u ngâm thánh tuyển tới quần áo của nàng vốn là cợp nhả bị nước suối thẩm thấu trong lúc nhất thời mông lung linh lung khúc rượu mặt tràn đầy thấm ác cầu nam nữ hà bách châu thấy này trong lòng thầm mắng liên tục chương một nghìn một trăm hai mươi bốn chuẩn bị pha kính hà bách châu vẹn vẹn do dự trong nháy mắt liền cũng dậm chân bước vào bên trong thánh trì mặc dù bên trong thánh trì có một nam một nữ để cho nàng tương đương mất tự nhiên nhưng thoát thai thánh t u y ể n chân quý bực nào há lại bởi vì từng chút một mất tự nhiên liền từ bỏ chớ nói hai người liền là bên trong c ó một trăm người nàng cũng muốn đi vào đoạt ta cố khinh n h i ê n l ư ờ m hà bách c h â u l ư ớ t mắt hơi hơi nhăn lông mày nhưng lại không nói gì thêm tắm gội thoát thai thánh t u y ể n cơ hội nàng cũng là bỏ ra cái giá rất lớn mới từ tinh linh tộc trong tay đổi với tay cầm chỉ cho nàng ba ngày thời gian nàng cũng không muốn lãng phí huống chi bên trong thánh trì thêm ra hai người khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng hấp thu thánh tuyển chất lượng kia liền càng không thể lãng phí thời gian ba người đều hết sức ăn ý rất nhanh liền toàn bộ đều lâm vào trong trạng thái tu luyện kỳ thật căn bản cũng không cần lo lắng bởi vì nhân số gia tăng mà lệnh thánh tuyển chất lượng trở nên kém bởi vì tịch thiên dạ o bước vào thánh trì về sau bên trong thánh trì một đạo đặc thù pháp tắc liền bị hắn dẫn động cái kia đạo pháp tắc chính là thời kỳ thượng của một cái chỉ thị nói đơn giản một chút liền là điều chỉnh thánh trì phát ra vào chỉ lệnh khai quang hiện nay đoán chừng không người biết được lại hiểu cái này đương nhiên coi như hiểu cũng không nhất định có thể điều chỉnh bởi vì bên trong có quyền hạn thiết chí quyền hạn không đủ cũng không cách nào điều chỉnh chỉ lệnh tịch thiên dạ trực tiếp liền đem điều chỉnh chỉ lệnh mở tối đa t h a n h tuyền nồng độ cùng chất lượng đều là gia tăng toàn lực ra bên ngoài phát ra đáng tiếc là bởi vì thánh chỉ thời gian tồn tại quá mức dài đằng đẵng có lẽ tại thời đại thượng cổ liền đã tiếp cận khô héo cho nên hiện tại chất lượng tương đương kém dù cho tịch thiên dạ nắm chỉ lệnh điều đến lớn nhất phát ra lượng cũng chỉ so vừa mới tăng cường gấp bốn năm lần bất quá dù là như thế cũng so cố khinh yên một người ngâm mình ở bên trong thánh chỉ thời điểm càng mạnh vô cùng vô tận sinh mệnh thánh tuyền không ngừng tràn vào tịch thiên dạ trong cơ thể những thánh tuyền đó ẩn chứa khí tức của sự sống trào dâng mãnh liệt cơ hồ vừa mới tràn vào liền bị hắn trong nháy mắt hấp thu cùng lúc đó trong cơ thể hắn tử khí cũng đang điên cuồng giảm xuống điên cuồng bị t i n h hóa giữa thiên địa chết sống có số sinh linh một khi tử vong mong muốn n g h ị c h chuyển tương đương khó khăn làm thân thể chết đi thời điểm đang muốn đem tử khí toàn bộ rút đi cái kia liền càng thêm khó khăn dù cho có sinh mệnh thần huyết cột rửa tịch thiên dạ đoán chừng cũng muốn vài ngày mới có thể triệt để nắm trong cơ thể tử vong khí toàn bộ thanh tẩy sạch thời gian như thoi đưa đảo mắt liền đi qua ba ngày trong ba ngày tịch thiên dạ cơ hồ hấp thu hơn phân nửa thánh tuyển nếu như không phải là vì cho cô khinh yên cùng hà bách châu lưu một điểm hắn chỉ sợ có thể trực tiếp hút đi chín thành đi qua ba ngày cường độ cao tu luyện thân thể của hắn cuối cùng càng ngày càng tinh túy một cỗ tinh khiết sinh mệnh lực chậm rãi theo hắn trong cơ thể bạo phát đi ra giống như là một vòng c h i ề u dương đang chậm rãi bay lên cả người tản ra vô cùng sức sống ông một tiếng v a n g nhỏ tịch h thiên dạ trong cơ thể một loại nào đó quy tắc tựa hồ cuối cùng bị đánh phá hắn mở t r o n g mắt cường thế vô cùng khí tức theo trên người hắn buộc phát ra cùng ba ngày trước so sánh hắn lại sinh sinh mạnh mẽ một đoạn giải hà bách châu bị bên trong thánh trì tiếng động bừng tỉnh nhìn khí tức trùng thiên tịch thiên dạ n g đôi mắt bên trong lần nữa hiện ra một vệ rung động hắn lại mạnh hơn hắn đến cùng đột phá đến cảnh giới gì làm sao cảm giác trí thánh đều không có hắn mạnh nói chung tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau trừ phi đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo bằng không thực lực rất khó lại có thay đổi gì t ỷ như tu thành trí thánh người hắn đã đứng ở thánh cảnh đỉnh phong nhất như cùng hắn không tuyển chọn đột phá làm đế cảnh như vậy thực lực khả năng mãi mãi cũng không có cái gì tiến bộ nhưng tịch thiên dạ đây thực lực của hắn tại thánh cảnh cấp độ hẳn là đã sớm đạt đến mát trị số dù cho trong truyền thuyết trí thánh xuất thế đều chưa hẳn sẽ mạnh hơn hắn thế nhưng hắn lại có thể một mực tăng cường thực lực của chính mình giống như không có cái gì bình cảnh mạnh có chút không thể tưởng tượng tịch thiên dạ ngươi là trí thánh sao hà bách châu nhịn không được hỏi nàng thực sự rất tò mò nếu như tịch thiên dạ tại đi vào một chân linh thổ trước đó liền là trí thánh như vậy nàng còn có thể thoáng tiếp nhận nhưng hắn nếu như đến đây một chân linh thổ trước đó chẳng qua là thiên thánh như vậy nàng cũng có chút không thể nào tiếp thu được dù sao nàng cũng là thiên thánh cùng là thiên thánh làm sao khoảng cách liền khổng lồ như vậy đâu đương nhiên nàng hỏi như thế cũng là không quá khẳng định bởi vì tịch thiên dạ trên thân không có trí thánh khí tức ngược lại thiên t h a n h khí tức nàng đã từng cảm nhận được qua một hai lần chẳng qua là hiện tại nàng cũng không cảm giác được thiên t h a n h khí tức bởi vì tịch thiên dạ tiến bộ quá nhanh nàng đáng tự hào nhất năng lực cảm ứng đã triệt để mất đi hiệu lực đã căn bản không mò ra tịch thiên dạ sâu cạn cố khi nghiên cũng là theo trong tu luyện tỉnh lại ánh mắt lẳng lặng nhìn qua tịch thiên dạ nhưng không có hà bách c h â u như vậy biểu tình khiếp sợ dù sao cùng tịch thiên dạ ở c h u n g lâu càng kinh người sự tình đều được chứng kiến huống chi trước mắt này một điểm nho nhỏ không giống bình thường đây ta không phải trí thánh nhưng ngay lúc này liền chuẩn bị đột phá trí thánh tịch thiên dạ lắc lắc đầu nói hắn nếu là trí thánh cũng sẽ không khắp nơi nhận hạn chế đánh với ưu thiên kinh một trận cũng sẽ không không chiến mà chủ động rút đi tu thành trí thánh sau hắn liền có vạn pháp bất xâm trí thể tại không có cảng cao pháp tắc m ộ t chân linh thổ bên trong hắn vạn pháp bất xâm cơ hồ tương đương tại nắm thiên địa lực lượng triệt để ngăn cách dù cho ưu thiên kinh mượn nhờ ưu minh chi vân lực lượng cũng không cách nào đem hắn như thế nào ưu minh chi vân mặc dù chính là tàn khuyết tiên trận cấp độ bên trên tương đương cao nhưng làm trận pháp lại là tương đương chú trọng hoàn cảnh cùng một chút hắn mặc khác bên ngoài nhân tố tỉ như tại m ộ t chân linh thổ bên trong bởi vì chỉ có thánh đạo pháp tắc không có đế đạo pháp tắc cùng với tầng thứ cao hơn pháp tắc dù cho ưu minh c h i vân cấp độ lại cao hơn cũng không có cảng cao pháp tắc cung cấp nó vận dụng cùng hành động uy lực chân chính đoán chừng mười thành liền một thành đều không phát huy ra được một cái vô phương vận dụng cao tầng thứ thiên địa lực lượng tiên trận nói đến cao quý kỳ thật liền là một cái sát g i ố n g bằng không dùng tiên trận sức mạnh to lớn trong khoảnh khắc là có thể đem chúng thần sơn săn bằng không cần từng chút một đi nếm thử xâm lấn lập tức đột phá chi thánh hà bách châu nghe vậy xứng sở có chút không có thể hiểu được tịch thiên dạ trong lời nói ý tứ mộc chân linh thổ bên trong pháp tắc không được đầy đủ căn bản là không có cách đột phá làm chi thánh hắn làm sao lập tức đột phá làm chi thánh ngươi có thể tại mộc chân linh thổ bên trong đột phá làm chi thánh cố khinh yên nghe vậy lại là giật mình tấm mắt trịnh trọng nhìn tịch thiên dạ nói nàng sẽ nghĩ như vậy hoàn toàn bởi vì tại thiên lan thế giới thời điểm tịch thiên dạ hoàn toàn không nhìn thiên lan thế giới p h á p tắc cưỡng ép đột phá làm trí tôn thánh ứng giả nếu được chứng kiến tịch thiên dạ dạng này năng lực nàng cũng không có ngạc nhiên như vậy phản mà nhìn phía tịch thiên dạ tầm mắt trong lúc mơ hồ có chút chờ mong dù sao ban đầu ở thiên lan thế giới thời điểm tịch thiên dạ không chỉ chính mình đột phá mà lại mang theo nàng cùng cố vân cũng cùng một chỗ đột phá nếu như tại một chân linh thổ bên trong hắn cũng có thể đột phá như vậy chẳng phải là nói chương ũ n g có k ả năng mang theo nàng cũng cùng một chỗ đột phá. Cố khinh nhiên chính là, là trở thành thiên thánh một mới sau theo đột trở chỗ phá. là là Cố b ớ c vào n i à y mục đích đ ú n là vì ì t một kiếm đ phá h làm trí nghìn h đ ư ờ n n một trăm hai mươi lăm trí thánh nói một cách khác một chân linh thổ bên trong tài nguyên tu luyện còn mạnh hơn nam man đại lục rất nhiều nhưng không có đột phá làm trí thánh hoàn cảnh nếu có hoàn cảnh như vậy nàng đột phá làm trí thánh độ khó sẽ so tại nam man đại lục phía trên đột phá thật to giảm xuống kỳ thật một chân linh thổ bên trong sinh linh cũng là bị thế giới của bọn hắn có hạn chế bằng không thì bằng vào một chân linh thổ nội tình nói không chừng so mộ thương đại lục đều càng mạnh làm sao có thể hà bách c h â u mắt trận tròn đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin mộc chân linh thổ bên trong pháp tắc tàn khuyết tại không viên mãn thánh đạo pháp tắc bên trong làm sao có thể đột phá làm viên mãn trí cao trí thánh xảo phụ khó mà không bột đấu gột nên hồ dù cho thần linh trùng sinh đối mặt như thế tình huống đoán chừng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi hà bách châu làm sao cũng không tin tịch thiên dạ có thể tại mộc chân linh thổ bên trong đột phá làm trí thánh hai nữ ánh mắt một tuần lễ đ ợ i một cái hoài nghi tịch thiên dạ lại là mỉm cười không có nói rõ lý do cái gì mà là khoanh chân ngồi xuống một luồng khí tức thần bí theo trên người hắn bay lên sau một khắc tám đoàn linh hồn theo thân thể của hắn bên trong bay ra vây quanh thân thể của hắn t r u n g quanh hiện lên bát khoái từ thái ngồi xếp bằng lần này hắn không có che đậy dung mạo của mình thuộc về trước kia cái kia hắn xuất hiện tại trước mặt của thế nhân quả nhiên là ngươi cố khinh yên tâm tình xúc động khi nàng nhìn thấy tịch thiên dạ linh hồn thời điểm cuối cùng triệt để khẳng định lúc trước người kia trở về thật không là cùng một người hà bách châu thì là có chút tò mò nhìn tịch thiên dạ nàng trước kia mặc dù không có gặp qua tịch thiên dạ chân nhân thế nhưng liên quan tới hắn chân dung lại là gặp qua hắn tướng mạo quả nhiên cùng cái kia thiên bảo cung chi chủ giống nhau tịch thiên dạ trang nghiêm túc mục biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc theo tám đoàn linh hồn vào chỗ một cố minh mông ánh sáng cũng theo tám đoàn trên linh hồn mặt p h ó n g thích mà ra những ánh sáng kia hướng ở trung tâm hội tụ hóa thành một tòa vô cùng thần bí lại phức tạp b á t quái hư ả o cầu chỉ thấy b á t quái hư ả o cầu vị trí trung tâm một tôn chỉ có cao một tấc tiểu nhân nhi chậm rãi trôi nổi mà ra cái kia tiểu nhân nhi vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa đều đống nhiên l ầ m vào hỗn độn trong chốc lát lớn như vậy mật thất bên trong tựa hồ đã không có thiên không có đất Cũng không có cách nào trước kia thân thể đã hủy đi mới thân thể căn bản là không thể thừa nhận hỗn độn nguyên anh lực lượng nếu là hắn nắm hỗn độn nguyên anh phóng xuất Niếp nhân hùng thân thể trong khoảnh khắc liền sẽ tan rã làm cực kỳ nhỏ hạt bởi vì không có có đồ vật gì có thể thừa nhận được hỗn độn lực lượng trừ phi đồng dạng bị hỗn độn lực lượng thối luyện qua thân thể cho tới nay tịch thiên dạ đều nắm hỗn độn nguyên anh phong ấn tại đặc thù thời không bên trong theo chưa từng dùng qua lực lượng của nó nhưng lần này vì đột phá làm c h í thánh hắn cũng không thể không n ắ m chính mình hỗn độn nguyên anh lấy ra ta không kiên trì được thời gian bao nhiêu nếu như các ngươi cũng muốn đột phá làm c h í thánh cái kia phải nắm chặt thích thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn liền nhắm mắt triệt để lâm vào trong tu luyện cùng một thời gian theo lời của hắn hạ xuống một cô đặc thù khí tức theo hỗn độn nguyên anh phía trên phóng thích mà ra bao phủ phương viên ngàn triệu chỗ chỉ vương tròn ngàn trượng chỗ thiên địa phát tắc toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa chỉ chốc lát sau liền có một cỗ mới phát tắc sinh ra chậm rãi thay thế nguyên lai phát tắc viên mãn thiên địa p h á p tắc làm sao có thể hà bách c h â u trong nháy mắt chừng t o m ắ t nàng chính là thiên thánh đối pháp tắc trong thiên địa tương đương nhạy cảm giờ này khắc này nàng chỉ cảm thấy chung quanh ngàn trượng phạm vi bên trong thánh đạo pháp tắc vô cùng viên mãn so với nàng tại bất kỳ chỗ nào nhìn thấy thánh đạo pháp tắc đều càng thêm viên mãn thậm chí nàng hoài nghi từ khi thượng cổ về sau toàn bộ thiên hạ liền không có như thế viên mãn thiên địa p h á p tắc viên mãn hoàn chỉnh không thiếu sót cố khinh n h i ê n cũng là vô cùng kích động căn bản không cần nói nhiều trước tiên liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu toàn lực trùng kích trí thánh cảnh giới đang thoát thai thánh tuyền bên trong trùng kích trí thánh không thể nghi ngờ chính là nhất tuyệt hảo chỗ so trở lại nam man đại lục lại đi trùng kích trí thánh s á t suất ít nhất phải để cao gấp bội tịch thiên dạ hỗn độn trong nguyên anh có hắn ở kiếp trước nguyên thần làm thiên đế c h i hồn chớ nói diễn hóa ra hoàn chỉnh thánh đạo phát tác dù cho diện h ó a sáng tạo ra hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc đều không phải là việc khó đương nhiên tịch thiên giả tu vi hiện tại có hạn nếu là thật đi diện h ó a tiên đạo pháp tắc hắn hỗn độn nguyên anh sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ căn bản không chịu nổi có thể nắm thái hoang thế giới bên trong thánh đạo pháp tắc hoàn mỹ bày biện ra đến đã là tương đương không dễ hà bách châu đi qua ngắn ngủi rung động về sau cũng rất nhanh liền kịp phản ứng lúc này không nói hai lời cũng ngồi xếp bằng trong nháy mắt lâm vào trạng thái tu luyện trải qua mấy ngày nữa tới đang thoát hai thánh tuyển bên trong tích lũy hai nữ căn cơ đều đã tương đương vững chắc đã có thể đi nếm thử trùng kích trong truyền thuyết trí thánh trong lòng hai cô gái vô cùng kích động trong truyền thuyết trí thánh chi cảnh cách cách các nàng trước n à y chưa có gần lúc trước long thiên nhi mấy người bọn họ dồn dập đột phá làm trí thánh thời điểm cố khinh yên mặc dù mặt ngoài rất lạnh nhạt nhưng trong lòng há lại sẽ không hâm mộ nàng lần này không tiếc mạo hiểm dẫn đội đến đây một chân linh thổ vốn chính là vì tìm kiếm cái kia vô cùng xa v ở i một tia hy vọng hiện tại chân chính hy vọng tới nếu như đang thoát thai thánh t u y ể n bên trong đều không thể đột phá như vậy tại địa phương khác cũng là căn bản không thể nào thời gian như thoi đưa đảo mắt lại qua năm ngày tịch thiên dạ trên thân thể lạng yên xuất hiện từng đạo vết rách giống như là vỡ vụn pha lê lại mỗi ối thời mỗi khắc đều đang thong thả kéo dài diễn hóa thánh đạo p h á t tắc hắn hỗn độn nguyên anh mặc dù hoàn toàn không có vấn đề nhưng thân thể của hắn lại là đã không đủ thời gian lâu dài liền sẽ không chịu nổi ngày thứ sáu tịch h thiên dạ trên thân bỗng nhiên tuân ra vạn trượng kim quang quét ngang toàn bộ thiên địa một cỗ trí thánh trí thần viên mãn ý cảnh chậm rãi nổi lên sau đó bao t r ù m toàn bộ mật thất trí thánh vạn pháp bất sâm trí thần trí thánh viên mãn tri cảnh cuối cùng thành công đột phá một khi đột phá làm trí thánh tịch thiên dạ liền đứng ở thánh đạo đỉnh phong nhất theo trình độ nào đó tới nói đã đại biểu thiên địa thánh đạo hóa thân mặc dù một chân linh thổ đã nát vụn nhưng nó đã từng cũng là thuộc về thái hoang thế giới một bộ phận cho nên trí thánh quyền lự c uy tại thế giới này vẫn như cũ hữu hiệu tịch thiên dạ bước ra một bước người liền đã xuất hiện tại thánh trì bên ngoài giữa thiên địa vô cùng vô tận thánh đạo pháp tắc liên tục không ngừng tụ đến không ngừng dung nhập hắn trong cơ thể hắn tựa như một cái tiểu thiên địa cùng phía ngoài đại thiên địa tương giao chiếu giỏi đồng thời thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận cũng quần q u ậ n tới tựa như hải nạp bách xuyên lại tựa như hát động tịch thiên dạ khí tức lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tăng lên ngắn phút chốc công phu liền đã mạnh vô cùng khó tin